Thảo tờ mờ trả A. Trương chính vô ngữ, đây là cậu. Không, này đã không thể được xưng là cậu tử, này mẹ nó không hổ là hồ ly A. Nguyên tưởng rằng vạn tinh là cậu tử, nhưng lúc sau từ những người khác nơi đó nghe được người là hồ ly trương chính tưởng. Gia hỏa này nước lạnh cầm nắm tay, là bởi vì kia nội đang ảnh hưởng sao, vạn tinh như thế nào biến như vậy làm người tưởng Tấu hắn. Hoặc sầm dơ tay thay cho trên tay quần áo. Xem ra hồ ly bản tính có chút ác liệt là thật sự. Trương Chính cùng nước lạnh nhìn về phía hắn, lại nhìn nhìn chính mình. Nước lạnh cũng không kinh ngạc, quả nhiên. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần hai người một hồn, không bao lâu, ngự khác hành xú mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn âm mặt ngửi ngửi, lại nhìn hốn độn hồ nước. Đặc biệt trong ao kia chỉ quý giá y nọt buồn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Chính cùng nước lạnh, ai cho các ngươi lại đây? Trương Chính. Nước lạnh. Xú hồ ly, một mũi tên nhiều trồn A. Đệ 62 Trương. Khoảng cách lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ sự tình qua hảo một thời gian thời điểm, Phương Trương lại lần nữa gặp được trinh hình. Đối với trinh hình ấn tượng, Phương Trương vẫn luôn cảm thấy nàng là cái sắt thép cường đạo, hiên nàng tư thế vai hùng. Cho dù gặp được lại sầu khổ sự, cũng có thể thực mò điều tiết hảo tự mình. Nào biết khoảng cách thượng một lần thời gian mới qua không đến một tháng, trinh hình liền gầy ốm rất nhiều, cả người thập phần mỏi mệnh bộ dáng. Hiện đại huyền môn tuy rằng không đạt được tiểu thuyết chung người tu chân trình độ, nhưng cũng tương đương lợi hại Phương Trương nghe Trần Trúc nói qua, trinh hình là một cái có thể ngao nửa tháng mỗi ngày chỉ ngủ hai cái giờ còn tinh thần sáng láng tàn những người. Hiện giờ cái dạng này, làm người thập phần kinh ngạc. Phương Trương còn cố ý nhìn nhìn, người này không có gì mặt khác chẳng huống chính là nhìn qua thập phần mỏi mệt. Có thể không mỏi mệt sao? Nghe được Phương Trương nghi hoặc, trinh hình cười khổ. thưa một lần ngô tú mẫn kế tiếp xử lý, là huyền khoa tiếp nhận. Phương Trương cũng đem từ ngô tú mẫn nơi đó nghe được tin tức, nói cho trinh hình. vốn dĩ nay kỳ thật là một cái chỉ hướng tính thập phần rõ ràng manh mối Bình thường tới nói, thậm chí không cần một ngày bài tra thời gian. Có bao nhiêu cổ thế lực ở cản trở chúng ta tra người kia? Trinh hình thâm trầm nói, không chỉ có như thế, bởi vì thực tế ảo bắt trước kỹ thuật nguyên nhân, hải ngoại nhiều quốc tiến đến bái phỏng. Ngầm, một bộ phận quốc gia dấm lên chúng ta điểm mấu chốt động tác, hơn nữa chúng ta còn thu được tin tức, có bộ phận quân hỏa đi tư tới rồi mặt khác quốc gia, nhưng là chúng ta tra xét lúc sau. Không phát hiện bất luận cái gì con đường, nhưng đúng là lộ ra manh mối chung tra được dấu vết. Phần 60 Việc này tắt máy mật, nhưng là trinh hình lúc này đây lại không có dấu dếm Phương Trương. Nàng nhìn Phương Trương tiếp tục nói, giống nhau bộ môn bên này bị vướng tay chân, huyền khoa bên này cũng giống nhau, huyền môn bên kia xảy ra vấn đề. Phương Trương nhìn trinh hình không nói chuyện, ý bảo nàng tiếp tục. Người biết đến, bộ phận người nếu có được siêu thoát thường nhân năng lực, sẽ tự đại tự mãn cảm thấy chính mình áp đảo người khác phía trên. Huyền Môn cũng là như thế, bên kia hiện tại tình thế hỗn loạn, lâm vào nội đấu, một bộ phận người cảm thấy chính mình hẳn là đã chịu quốc gia ưu đãi, không nghĩ bị càng ngày càng nhiều quy củ quản thúc, cùng một khác bộ phận người nổi lên xung đột, đương nhiên còn có mặt khác lớn lớn bé bé sự. Nói đến này trinh hình càng thêm đau đầu, thời trước, Huyền Môn nhất phái thập phần ngoan cố, lúc trước Huyền Khoa thành lập quyết định hướng bên này chuyển vận nhân viên thời điểm liền bị mãnh liệt phản đối. Lại chúng ta gia nhập Huyền Khoa phía trước, Sở đã chịu giáo dục hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xem thường người thường. Chúng ta này đó lão nhân còn hảo, có thể nói theo thời gian dần dần hiểu được lúc trước làm này quyết định những người đó ý tứ, nhưng tân nhập trước người không giống nhau, cho nên huyền khoa bên này cũng có chút. Náo nhiệt. Trinh hình nói đơn giản lạiuyện huyền chuyển, nhưng Phương Trương không khó rời khỏi trong đó gian nan. Nàng chiều Trinh hình quăng một cái ngươi vất vả ánh mắt. Thời cơ quá kỳ quái. Phương Trương nói. Trinh hình tán thành gật gật đầu, là... Ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới nhiều, rốt cuộc thực tế ảo bắt trước xác thật quá mức tân tiến khiến cho mặt khác quốc gia chú ý là tất nhiên, nhưng là sự tình một kiện tiếp theo một kiện, từ đi tư đến huyền môn bên này nội đấu, tựa hồ đều là ở làm chúng ta không rảnh cố kỵ mặt khác sự tình, rốt cuộc này đó tương đối tới nói là quan trọng. Cho nên, ta làm ơn những người khác điều tra một chút. Trình hình từ bên cạnh túi văn kiện lấy ra một tờ giấy, muốn tra ra người nhỏ thập phần đơn giản, cùng nô tú kết giao quá nhiều, tên gọi tự Hơn nữa phía trước ngươi cùng ta nói những người đó, cho dù bọn họ tưởng hôn loạn chúng ta manh mối, nhưng chúng ta đem trọng điểm đặt ở này nói, cha ra chỉ là thời gian vấn đề. Phương Trương tiếp kia tờ giấy, nhìn kỹ mặt trên tư liệu. Ân em mở Thị Người, ân ra ở ân trường sinh ra năm ấy vận thế một bước lên trời, từ trở thành một phương phú hào đến củng cố địa vị dùng 20 mấy năm, trong nhà mẫu thân cùng huynh đệ cùng với kết giao chặt chẽ thân thích thân phận cũng đều không quá giống nhau, có thể nói là nhân sinh người thắng tồn tại. Sắc thật nhân sinh người thắng, không chỉ có gia thế, diện mạo cũng hảo, cảm tình cũng hảo, đều là đỉnh. Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi vô số, cho đến ngày nay, bên người cũng có không ít người quay chung quanh ở bên người nàng, hơn nữa đều là khó được nam tính. Sinh ra liền vận khí không tồi, bị gia tộc sủng ái lớn lên. Phương Trương trong tay, là tương đối ngắn gọn giới thiệu. Nói vậy càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, còn ở trinh hình trong tay. Bất quá Phương Trương không thèm để ý cái này, nàng đem tầm mắt chuyển qua khắc ở trên giấy ảnh trụ. Nữ hài sát thật có một bộ hào dung mạo, cho dù bình thường chứng kiện chiếu, cũng ngăn không được đối phương mỹ lệ. Nhưng Phương Trương chú ý không phải cái này. Nhìn đến Phương Trương nhìn chằm chằm ân trừng ảnh chụp xuất thần, trinh hình lại từ túi văn kiện lấy ra mấy chương ảnh chụp bãi ở trên bàn trà. Ta ngay từ đầu cũng không cảm thấy, chỉ là cảm thấy hơi chút có chút quen mắt, nhưng là ta lại tìm chút ân trừng mặt khác ảnh trụ. Trinh hình ngầng đầu nhìn Phương Trương, nàng, sát thật cùng ngươi có chút giống. Cùng hàng ngày tố một khuôn mặt ăn mặc đơn giản Phương Trương không giống nhau, ấn trừng trang dung quần áo đều thập phần tinh xảo. Nhưng là cẩn thận đánh giá, là có thể nhìn ra hai người sắc thật có giống nhau địa phương. Trinh Hình thật cẩn thận mở miệng, "Phương Phương, ngươi không phải là ân ra đánh rơi hải từ đi?" Phương Trương. Phương Trương có chút vô ngữ nhìn lão động mở rộng ra Trinh Hình. Trinh Hình cũng có thể cảm thấy này phỏng đoán quá mức xa điểm, một trương ngự tỉ mặt khó được có chút ngượng ngùng. Có vẻ kia tái nhật không có gì tinh khí thần nhìn còn có điểm đáng thương. Đánh rơi Hải tử không có khả năng, nhưng ta cũng đại khái biết vì cái gì sẽ giống. Phương Trương đem trong tay Ân Trừng tư liệu bông. Trinh Huỳnh nghi hoặc nhìn nàng, nhưng xem Phương Trương không có nói tiếp ý tưởng, liền cũng không tiếp tục truy vấn. Kỳ thật cũng không có gì cơ mật, đơn giản chính là thân thể kia vốn dĩ chính là nàng, mà nàng cái này thân phận vốn dĩ cũng là cái kia Ân Trừng. Trình Huỳnh lúc này đây tới, cũng là bất thời giờ cùng Phương Trương thấu lộ chân tướng. Huyền môn sự, huyền khoa sự còn có mặt khác cán kiện nhu cầu cấp bách nhân thủ. Nàng không thể tại đây nhiều ngốc. Trinh hình từ trên sofa đứng lên, lay động một chút. Ngươi này không được, đến nghỉ ngơi a Phương Trương chạy nhanh đứng lên đỡ nàng một phen. Không có việc gì. Trinh hình chiều nàng cười cười, ta thân thể của mình hiểu rõ, không hảo cũng sắc thật muốn ngủ nhiều một giờ hôm nay. Trinh hình nhìn Phương Trương, Phương Phương, xuất phát từ tư tâm ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể ra tay, nhưng là làm nhân viên chính phủ ta còn là tưởng ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Ân trừng bên kia tình huống có chút kỳ quái, mặc kệ là ta còn là ta đồng sự, cùng với ta làm ơn hỗ trợ điều tra vị kia đại sư, đều phát hiện không đến ân trừng bất luận cái gì khác thường. Chúng ta cũng không biết nàng có cái gì thủ đoạn, cho dù ngươi công đức quân thân, cũng muốn cẩn thận. Trinh hình vỗ vỗ Phương Trương cánh tay. Nô! No. Phương Trương phát ra một cái đơn âm tiết, đến nỗi nàng như vậy tưởng giờ phút này đầu có chút chỉ độn trinh hình tự nhiên phát hiện không ra. Ta đây trước rời đi, nhớ kỹ không cần qua loa đối thượng nàng. Trinh hình lại một lần dặn dò một lần, chuẩn bị rời đi. Cửa phòng đúng lúc gõ vang, trinh hình cùng Phương Trương cửa trước khai khai xem qua đi. Vạn tinh rơ lên một mặt rất nhỏ tươi cười, trinh hình tổng cảm thấy người này tản ra một cổ mẫu tính quan huy. Vạn tinh nhìn Phương Trương nói, á Phương, ăn cơm chưa lạc. Hắn lại nhìn về phía trinh hình, trinh cảnh sát cũng lưu lại cùng nhau ăn đi. Trinh hình sử sốt, bất quá vẫn là ngượng ngùng nguyện cự, a không được, không quan hệ. Vạn tinh ôn hòa nói. Húng hồ ngươi hiện tại cái dạng này ở ăn cơm mặt trên càng phải chú ý. Phương Trương ngẳng đầu nhìn Trinh Hình, ăn đi, không kém chầu này. Phương Trương biểu tình thập phần nghiêm túc, nghiêm túc Trinh Hình cảm thấy chính mình ở chống đẩy liền có chút làm kiêu. Tới nhà ăn nhỏ thời điểm, nước lạnh bọn họ đã sớm tới rồi, nhìn đến Trinh Hình còn chào hỏi. Trinh Hình nhất nhất đáp lại, sau đó như là phát hiện cái gì. Lại nói tiếp ngự khác hành đâu, ta nhớ rõ không sai hắn phía trước ở các ngươi này đương. Đầu bếp. Hiện tại xem bộ dáng này, đạo như là vừa mới mời nàng Vạn Tinh làm. Mấy ngày hôm trước nói là có việc. Phương Trương cùng Trinh Hình mặt đối mặt ngồi. Vạn Tinh đầu tiên là ý bảo Trinh Hình tự thiện, lại bắt đầu cấp Phương Trương múc cơm đoàn canh cùng gắp đồ ăn, một bộ lão mẹ chiếu cô sinh hoạt không thể tự gánh vác hài tử bộ dáng. Bất quá vị này mẹ thích thú. Phương Trương đối Vạn Tinh nói, "Tiểu Vạn Lột, ăn trước này đó." Vạn Tinh có chút đáng tiếc dừng tay, bất quá tùy thời nhìn chầm chằm Phương Trương đồ ăn ăn không ăn xong. Phương Trương. Trinh Hình không do nguyên do, nàng nghi hoặc nhìn Phương Trương. Khó được ở công ty câu viên một bên lùa cơm một bên nói, trinh cảnh sát không cần để ý, gần nhất Vạn Tinh ham thích với nhân vật sắm vai Phương Trương mụ mụ. Trinh Hình biểu tình quản lý tốt đẹp, nàng cười gượng vài tiếng mặc không lên tiếng ăn cơm. Chờ ăn xong, Trinh Hình thật đúng là cảm thấy chính mình tinh thần không ít, chính là ăn no dễ dàng mệt rã rời. Ở trước khi đi, Trinh Hình nói, nhớ kỹ cẩn thận, chúng ta bên này cũng sẽ không không làm. Phương Trương gật gật đầu trước làm đối phương an tâm. Bất quá trình hình dừng một chút, nhìn quét một chút phương trương phía sau, sau đó tiến đến phương trương bên thai nhỏ giọng nói, các ngươi cao tầng hiện tại yêu cầu mặc sơ mi trắng. Nàng tạp đi hai hạ miệng, hoác sầm là quỷ còn hảo, không cảm giác được độ ấm, nhưng là này ngày mùa đông, các ngươi này trong nhà độ ấm cũng không tính cao đến muốn xuyên đơn bạc quần áo, này cũng quá liều mạng. Phương trương quay đầu nhìn hạ nước lạnh, cùng lại ngồi sổm công ty chương chính, cùng với phía sau bay sầm. không biết Có thể là cái gì tình lữ trang linh tinh đi. Phương Trương thuận miệng nói một chút. Chút nào không quản trận mắt há hốc mồm trinh hình, cùng với phía sau hai người một mặt quỷ sắc đại biến. Trinh hình vẻ mặt thì ra là thế biểu tình về tới trên xe, đám người vừa đi. Nước lạnh trương chính còn có hoác sầm vây quanh lại đây. Cái gì tình lữ trang ngươi đừng nói bậy. Chính là, nam nhân là bếp lò, công ty mỗi ngày khai trung ương điều hòa thực nhiệt có được không. Ta chỉ có hai kiện quần áo. Đây là hoác sầm. Ta đây lại cho người thiêu vài món. Nước lạnh cười lạnh nhìn hoác sầm. Đối. Trương Chính nhận đồng gật gật đầu, bất quá hắn hất hất đầu. Không phải. Trương Chính có chút ngượng ngùng, mặt cũng chậm rãi ngẹn hồng. Phương Trương Không cần giải thích, ta thực khai sáng. Phương Trương vô vô hắn. Nói thật này ba người này không siêu cấp ăn ý ở che giấu sao. Nói không phải. Vạn tinh từ bọn họ phía sau chui ra. A Phương, gần nhất trời lạnh, cho ngươi dạy phó thủ bộ, ngươi thử xem. Áo. Phương Trương lần đầu tiên nghe nói tay dệt bao tay, còn khá tò mò. Tiểu vạn thật là càng ngày càng hiên huệ. Nước lạnh một hàng thiết khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn vạn tinh. Vạn tinh ánh mắt ngó một chút bọn họ, cười mị đôi mắt. A Phương nhiều năm như vậy nghĩ tới luyến ái kết hôn sao. Phương Trương nhìn hắn giống nhau, cảm thấy người này thật được hoàn toàn đại nhập cha mẹ nhân vật A. Bất quá nàng hiện tại còn rất ăn hắn này bộ. Không nghĩ tới, trước kia là nhớ không nổi, hiện tại không có gì cảm giác. Kia đã từng có yêu thích loại hình sao. Nô. No. Sẽ bá đạo nói nữ nhân ngươi thành công khiến cho ta chú ý kia khoản Rất có thiếu nữ tâm nha. Sau lại đối một thân khốc huyễn trang trí đỉnh lưu ca sĩ co hương thú, đương nhiên còn muốn màu bạc màu tóc. Ấn. Nhìn qua không tồi. Còn có hậu tới. Theo hai người càng đi càng xa, nước lạnh trương chính hoác sầm dần dần nghe không rõ phương trương nói cái gì nữa. Trương chính vươn tay, một bộ đại chịu đã kích bộ dáng, từ từ. Sơ mi trắng thiếu niên đâu. Người gia hỏa này lần trước không phải nói thích sơ mi trăng thiếu niên loại hình sao. Hoác sầm trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cười ô nu, nhìn qua nàng không phải đặc biệt để ý đâu. Nước lạnh cắn răng, ta nhớ rõ không sai nói, này tin tức là vạn tinh để lộ, kia tiểu tử có thể hay không? Không, ta chính thai nghe được. Chương chính trầm thấp nói một câu, bất quá hắn nhìn nước lạnh cùng hoác sầm, cũng bắt đầu cười lạnh, ta còn buồn bực các ngươi như thế nào biết nàng yêu thích, không nghĩ tới thật là kia chỉ cậu làm chuyện tốt. Nước lạnh trương chính cùng hoác sầm lại trầm mặc một lát. Vạn tinh. Đệ 63 trương. Nguyệt Hác Phong Cao S. Không. Nguyệt Hác Phong Cao, tương đối thích hợp làm tư nhân sự tình. Trần thế giải trí lầu 31 nửa khu vực đã hoàn toàn hoa cho công ty mới thành lập mấy người, có thể nói này xem như một cái loại nhỏ hợp thuê trung cư. Nửa đêm một chút, toàn công ty sớm đã lâm vào hát ám Nhẹ nhàng cùng cụm tiếng văng lên, đợi trong chốc lát, nước lạnh tay chân nhẹ nhàng từ cửa phòng vụt ra tới. Hắn nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Một trận gió lạnh xuyên thấu thân thể hắn, nước lạnh sừng sốt chiều chính mình trên người dán một lá bừa. Chấp một chút đôi mắt, hoác sầm mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn phân nửa đêm, dọa làm người phát mau. Nước lạnh vừa muốn nói gì, hoác sầm chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Nước lạnh nhìn mắt phương trương cửa phòng, cùng hoác sầm đi đến lầu ba một nửa kia. Một người một hồn đều ôm có nào đó tâm tư, bình thường thời điểm phản phát hai cái chọi gà Nhưng lúc này chỉ có bọn họ hai cái, ngược lại là trầm mặc. Ta cùng ngươi cùng đi. Hoác sầm nói. Nước lạnh sứng sốt hắn mím môi nói, ngươi lưu tại này, ngươi nọ chi tiết không rõ. Nghĩ đến phía trước học sinh lễ đường lãnh nghị, hắn nhìn Hoác sầm, vạn nhất ngươi bị nàng thao tắc hoặc là diệt, phương chưng nàng. Tóm lại, đừng lãng phí nàng giữ được tâm huyết của ngươi. Hoác sầm cười khẽ một chút, ngươi biết rõ ngươi còn đi. Trước mắt xem ra đối phương cũng không nương tay. Nước lạnh thở dài Ta chỉ là tưởng đi trước thăm tham đế. Ta này mệnh chính là phương trương, không có nàng lúc trước ta liền sẽ chết, cho tới nay ta tựa hổ quá ỷ lại nàng. Ta luôn là muốn vì nàng làm điểm cái gì? Hoác sầm trầm mặc. Vậy tốt nhất nào cũng không cần đi. Không gian trung truyền đến người thứ ba thanh âm. Bọn họ đồng thời chiều người nói chuyện xem qua đi. Vạn tinh chiều bọn họ cười cười, đối phương thủ đoạn hay thay đổi, mặc kệ các ngươi ai tới gần nàng thế tất sẽ nhận thấy được, đặc biệt là... Vạn tinh tươi cười có chút vi diệu, hơn phân nửa đêm ngươi đi đối phương nơi đó sẽ không sợ bị coi như biến thái sao. Phần 61. Nước lạnh bị nói có chút vô ngữ. Hắn tức giận nhìn vạn tinh, ta cũng sẽ không xông vào nhân ra trong nhà. Hắn nguyên bản nghĩ tìm được ngân trừng hiện tại chỗ ở, ngày mai một ngày đi theo nhìn xem. Vạn tinh như là có thể nhìn thấu hắn nội tâm suy nghĩ, cho nên nói ngươi liền càng không cần thiết đi. Hắn tiếp tục nói, các ngươi hai tháng một cái là người thường, một cái là bình thường linh hồn đích chính là đưa đồ ăn. Vạn Tinh không lưu tình chút nào, cho nên vẫn là ta đi thôi. Ngươi, nương lạnh phát ra không tín nhiệm thanh âm, ngươi đi liền không phải đưa đồ ăn, mà ngươi kia gã mở thiên hồ năng lực. Hoắc sầm thanh âm ôn nhu, nhìn qua không có bị trảo đưa đồ ăn sinh khí, có thể bồi dưỡng ra dạng dĩnh lưu chi lưu, xác thật không dùng kinh thường. Tiểu Vạn ngươi năng lực hẳn là còn ở ma hợp bên trong, cũng không thể coi khinh đối phương. Lời này nói rất có ý xảo, như là ở vì đối phương suy xét. Nhưng lại chắt vạn tinh một cái cái đinh. Mọi người đều thực đồ ăn, ai cũng đừng ngại ai. Vạn tinh nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có sinh khí. Hắn thân hình biến đổi, trong nháy mắt biến thành tiểu Bắc Mỹ. Hắn ngửa đầu nhìn nước lạnh cùng hoác sầm, ít nhất ta lấy dáng vẻ này đối phương sẽ thả lỏng một ít cảnh giác. Tiểu bác Mỹ bộ dáng đáng yêu lại vô hại, nhưng là hoác sầm cùng nước lạnh lăng là từ kia trương lông sù sù trên mặt thấy được một chút đắc ý. Vạn tinh chiều dưới lầu chạy tới. Bốn điều chân ngắn nhỏ lấy nước lạnh hoác sầm thị giác xem một nhảy một ngày. Chờ hắn chạy đến cửa thang lầu, chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, lại phản phất bị cái gì cố định ở giữa không chung. Vạn tinh giấy rùa vài cái, khóa trụ đồ vật của hắn dần dần hiện lên ra tới. Cái này nhan sắc, là phương trương công đức. Một tiểu đoàn công đức bao quanh từ khóa trụ vạn tinh công đức toát ra đầu, nhìn bọn họ đồng tình lắc lắc đầu. Phương trương gục xuống mắt đi đến bọn họ trước mặt. Nước lạnh, hoác sầm, vạn t Nước lạnh nguyên tưởng rằng nên đón chính mình sẽ là mưa rền gió dữ, cho dù đã nửa đêm. Nhưng không nghĩ tới Phương Trương chỉ là dùng bức nhân ánh mắt nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện. Có đôi khi, không tiếng động thắng có thanh. Ngay cả biến thành bác Mỹ vạn tinh đều từ bỏ dây ruột, nhịn không được ôm chặt bó chính mình công đức. Phương Trương vầy vây tay, làm công đức trở về, xoay người về tới phòng ngủ. Chỉ để lại hai người một hồn hai mặt nhìn nhau. Đi sao? không cảm thấy nàng cả người tản ra ai dám chạy loạn ai chết trước khí thế sao. Kia dọn dẹp một chút ngủ đi. Bọn họ náo nội trong nháy mắt thập phần ăn ý, tủng đầu tủng náo trở về từng người phòng ngủ. Hoác sầm tuy rằng là quỷ hồn, nhưng là cũng đạt được chính mình không gian. Trở lại chính mình phòng phương trương, cũng không có như người khác suy nghĩ như vậy tiếp tục ngủ. Nàng ngược lại ở trong phòng phát hiện khách không ngời mà đến. Phương trương trầm mặt một lát, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Nha, biến thái. Hắc vô thường trận to đôi mắt này nhìn hắn, biến mất vài giây lại chạy trở về. Ta không phải. Hắn nghẹn quất nói. Úc. Hắc vô thường nhìn Phương Trương bình tĩnh bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nàng có ý tứ gì. Cho nên, tìm ta chuyện gì. Phương Trương ngáp một cái, ngồi xếp bằng ngồi trở lại trên giường. Hắc vô thường ngồi quỳ ở Phương Trương trước mặt. Không tính cái gì chuyện quan trọng. Hắn nhẹ giọng nói, đi ngang qua nơi này, nhìn đến nơi này đột nhiên như vậy náo nhiệt liền tới rồi. Nga. Phương Trương có lệ ứng thanh, cũng không tiếp tục đi tự hỏi đối phương nói chính là thật là giả. Ta còn tưởng rằng ngươi tới đón hoác sầm. Hác vô thường sửng sốt một chút, theo sau giải thích nói, còn chưa tới thời điểm, hoác sầm nguyên bản thời gian tuyến, thọ mệnh còn chưa tới. Cho dù tới rồi, hắn cũng còn cần một thời gian mới có thể bị chúng ta tiếp hỏi. Hác vô thường so bạch vô thường đứng đắn rất nhiều, Phương Trương cũng chính là theo sau vừa nói, hắn ngược lại thập phần nghiêm túc giải thích. Phương Trương gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Ngài hiện tại nhìn qua thực vui vẻ. Qua nửa ngày, hắc vô thường mở miệng. Phương Trương nhìn hắn một cái, nếu không có này đó kỳ quái sự, ta đại khái sẽ càng vui vẻ. Hắc vô thường cười khan vài tiếng. Hắn lại nghiêm túc nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng ngài vẫn luôn là cái thiện lương người. Phương Trương vây vây tay, ý bảo hắn đừng cho chính mình mang tăng búc. Hắc vô thường cũng nghe lời nói, cũng không có tiếp tục nói cái này đề tài. Bất quá tiếp theo lời nói, liền có điểm làm Phương Trương không rõ nguyên do. Ngươi gần nhất ăn cơm như thế nào? Còn hành đi." Phương Trương cầm lấy trên bàn ly nước tấn mấy khẩu, Hắc Vô Thường này phúc muốn tìm người nói chuyện phiếm tư thế thành công làm nàng sâu ngủ chạy. Bất quá hơn phân nửa đêm hỏi người ăn cơm này vấn đề thật sự quá kỳ quái. "Không, có lẽ có thể nói khá tốt." Phương Trương sửa lại khẩu, rốt cuộc Vạn Tinh gần nhất đặc biệt ham thích với đầu uy nàng. Còn chính mình làm không ít đồ ăn vặt. "Vậy là tốt rồi." Hắc Vô Thường gật gật đầu. "Ngươi tìm ta thật sự không có việc gì sao?" Phương Trương đôi mắt ngói lượng, nàng nhìn hắc vô thường, chúng ta hai cái nhưng không có gì giao tình, hơn phân nửa đêm kéo việc nhà thật sự có chút đông cứng. Hắn thở dài, có loại nói không nên lời cảm xúc, hắn nhìn Phương Trương ánh mắt còn có chút hoài niệm, tuy rằng nói một đời kết thúc, liền đại biểu cho rất nhiều quan hệ kết thúc, nhưng nhìn đến ngài bộ dáng này, ta thật là có chút không thói quen. Phương Trương ra đầu đột nhiên có chút tê dại, hắc vô thường lời nói có ẩn ý, đặc biệt là nàng tựa hồ còn đã nhận ra một kia ván phụ cảm xúc có được cùng ngài một chỗ, ta cùng ngài nói cái chuyện xưa đi. Hắc Vô Thường mỗ một đời, là một cái sơn thôn thiếu nữ. Có một ngày, nàng thôn tới một cái nam hải. Nam hải cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, lớn lên so trong thôn người đều đẹp, tuy rằng là cái cô nhi, nhưng ngay từ đầu, không ít người ra muốn cho hắn đường con non rể. Nhưng hắn quá nghèo, nghèo miễn cương sống tạm, 3 ngày năm ngày đi núi rừng, sau đó mang điểm rau dại trở về, liền cái con thỏ đều đánh không. Kia một đời là thiếu nữ Hắc Vô Thường. Chẳng những không chịu trong nhà coi trọng, cha mẹ còn tưởng đem nàng bán cái giá tốt, cấp nhi tử cưới vợ. Thiếu nữ không từ, nhưng bị bán cho kêu hộ người tới cửa ngạnh đoạn, từ trên núi trở về nam nhân cứu nàng. Làm cho toàn thôn người mặt, hắn bước ra một đô bạc, thế thiếu nữ giải quyết kêu hộ người. Sau lại, đã trở thành nam nhân tức phụ nữ hài hỏi qua hắn, nơi nào tới như vậy nhiều bạc, thời gian kia nàng mới biết được, nam nhân kỳ thật thường xuyên ở trong núi đánh tới đại hóa, đều lấy ra đi bán. Nam nhân là một cái có bản lĩnh người, nhưng hắn cũng không tình cảm chân thành nữ hài. Không qua mấy năm, thế đạo rối loạn. Nam nhân đi đánh giặc, trước khi đi thời điểm nói cho nàng, không cần chờ hắn, tự hành lựa chọn chính mình hạnh phúc. Nhưng nếu nàng phải đợi hắn, chờ hắn chiến thắng trở về liền đưa nàng một hồi phong cảnh hôn lễ. 5 năm sau, nam nhân vinh quang trở về, nữ hài ở cái kia căn nhà nhỏ chờ tới hắn, chờ tới cái kia ước định. Tân Hoàng vì hắn đại tướng quân ban không ít mỹ mạo nữ nhân. Nhưng đại tướng quân chỉ thủ hắn vô pháp sinh dục người vợ Tào Khang quá bình tĩnh sinh hoạt. Lúc ấy bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ nữ hải. Đại tướng quân ba mươi mấy tuổi chính trực tráng niên thời điểm, thân thể đột nhiên cực nhanh suy nhược, liền thanh kiếm đều lấy không đứng dậy. Hắn tá chức vị giao binh quyền, mang theo thê tử tìm cái sơn thủy không tồi địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Hắn tuy rằng đến chết không có cho nàng nùng người đái, nhưng là hắn cho nàng kiên nhẫn, cho nàng ôn nhu. Năm đó hoàng đế lập đi lập lại nhiều lần động tác làm hắn không có kiên nhẫn. Suy xét hoàng đế đã sớm kiêng kỵ hắn quyền lợi, tránh cho hắn đối thê tử ra tay, cho nên tự hành phục độc dược. Hắn cả đời chịu quần chúng kính yêu cảm ơn, chết thời điểm cũng bất quá năm 60, bất quá hắn người này làm việc chu toàn. Hắn sau khi chết, ngầm cấp thê tử bồi dưỡng hộ nàng người, cho đến nàng an độ lúc tuổi già. Hắc vô thường nói xong, nhìn Phương Trương, sau đó nhẹ nhàng cười. Phương Trương, đó là ta cuối cùng một lần chuyển thế rèn luyện, kia một lần ta cảm nhận được hạnh phúc, bình định rồi linh hồn lệ khí. Tuy rằng sau lại ở luân hồi đài chung nhiều lần gặp được ngài, bất quá. Hác vô thường cũng không có tiếp tục nói tiếp. Phương Trương lúc này xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Tuy rằng nàng không nhớ rõ, hơn nữa nàng rắc một đời sự một đời tất, nhưng trước mắt ra hỏa này đột nhiên nói như vậy cũng là có điểm xấu hổ. Rốt cuộc đối phương lại như vậy khen ngợi, nhưng nàng vẫn là từ đối phương ngự khí nghe được một kia đáng tiếp. Đáng tiếp cái gì? Bởi vì kia đời hắn không yêu nàng sao? Hác vô thường trấn an cười cười, ngài đừng để ý. Bất quá là đột nhiên nhớ tới, kia một đời ngài xem nếu là lợi hại thả trích tiên nhân vật, nhưng kỳ thật nội bộ là cái có chút đáng yêu tham ăn quỷ đâu. Phương Trương, ừ. Nô. Người dạ dày à, liền như vậy điểm đại, nhưng ngài thích ăn, liền luôn muốn đem sở hữu ăn ngon điền ở dạ dày. Thật nhiều thứ đều nháo muốn đi y ghê quán. Hắc vô thường cười nói. Hắn tiếp theo nói, đặc biệt là cuối cùng kia mấy năm, đại phu đều nói ngài có phải hay không muốn đem dạ dày căng nước mới an tâm. Hắc vô thường đứng lên. Này dạ dày à, tuy rằng có có giãn, nhưng liền cùng khí cầu giống nhau, nếu không biết sâu cạn vẫn luôn hút vào chung quy là sẽ vỡ ra. hắc vô thường thanh thiền cười, cho nên à, có khi vẫn là sẽ lo lắng này một đời ngài có phải hay không còn mang theo chút thói quen. Phương trương gãi gãi đầu, không có, rốt cuộc phía trước những cái đó 5 điều kiện không cho phép, điều kiện hảo chung quanh cũng toàn là chút dòng dài người. Vậy là tốt rồi. Hắc vô thường gật gật đầu, ta phải đi, chúc ngài thuận lợi. Từ từ. Phương Trương gọi lại hắn. Đón hắc vô thường nghi hoặc ánh mắt, Phương Trương khó được gấp á ấp đúng hỏi, ta muốn hỏi. Kỳ thật. Cũng chính là, ta phía trước chuyển thế, trừ bỏ ngươi ở ngoài, hay là còn cùng các ngươi địa phủ những người khác cũng có chút cái gì quan hệ đi. Này đột nhiên một cái bạo lôi quả thực muốn hù chết nàng, phía trước nhìn bọn họ cũng không nghĩ tới còn có này đó sâu xa. Hắc vô thường không nói chuyện, chỉ là lưu lại cái ý vị thâm trường tươi cười liền biến mất. Phương Trương. Người vẫn là người sao Lưu lại này trí hoãn. Từ từ. Hắn cũng không phải người A. không 07 vòng vòng phương trương, cũng không biết hắc vô thường đột nhiên nói cái này làm gì. Bất quá kia một đời ngài rời đi thời điểm, ngài thê tử chính là khóc thực thương tâm nột. Một năm sau nàng cũng đi theo đi. Phương trương. 07 nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngài cũng không cần sầu lo này đó. Một đời quan hệ một đời. Kỳ thật mặc kệ là địa phủ vẫn là địa phương khác, ngài cũng xoay vài ngàn thế. Nhiều ít là có điểm liên lụy không bảy chút nào không biết hắn cấp chủ nhân nhà mình tới một cái bạo kích. Phương Trương. Phương Trương mất ngủ. Đệ 64 trương. Nay một đêm đối với Phương Trương tới nói, nghe được tin tức vẫn là làm người có chút để ý. Cho dù sau lại nàng thành công đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng lên thời điểm đấy mắt vẫn là có chút hơi mỏi mệt cảm. Bất quá nên làm sự còn phải làm, nàng đem hoác sầm vạn tinh còn có nước lạnh đóng gói đi công ty trước mắt một cái tổng nghệ hạng mục dọn gạch. Hoác sầm bị nàng dùng phù chú biến tạm thời cùng chân nhân giống nhau, bất qua hắn gương mặt này rất có đặc sắc, cho nên yêu cầu mang khẩu trang. Muốn tới bùng nổ cũng là bùng nổ, ba người ngoan ngoan câm miệng không nói lời nào. Phương Trương quay đầu trở về công ty, phát hiện ngự khắc hành cũng đã trở lại. Phương Trương đánh giá hắn vài lần, gặp được phiên thoái. Ngự khắc hành há miệng thở dốc đầu một phiết, không có việc gì, đã giải quyết. Phương Trương không có phản bác hắn, người này một bộ rõ ràng vị chết cái mỏ vẫn còn cứng trạng thái. Ngự khác hành hiển nhiên không nghĩ nhiều liêu chuyện này, hắn cùng Phương Trương nói, ta mới vừa xem xét đồ ăn không đủ, ta đi trước mua buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Nói xong, gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Từ từ, Phương Trương gọi lại hắn, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngự khác hành sửng sốt lại cũng không cử tuyệt. Đi siêu thị trên đường, hai người chi gian không khí trầm mặc. Ngự khác hành bị trần trúc nhét vào trần thế giải trí tới nay, hắn cùng những người khác tiếp xúc không nhiều lắm, có thể nói dùng quái gỡ tới hình dung. Nhưng những người khác đều rõ ràng, người này kỳ thật cũng không như vậy lãnh đạm. Ban đầu, ngự khác hành xem Phương Trương không quá thuận mắt. Nhưng cụ thể vì cái gì Phương Trương đến nay cũng không biết, nhưng không biết từ khi nào khởi, ngự khác hành thái độ liền rất đu hòa, chỉ là như cũng không thế nào theo chân bọn họ cái nhau ấm ý. Bất quá có đôi khi, cũng sẽ thỉnh lỉnh theo bọn họ khai một cái tiểu vui đùa Đối với hai người loại này cho mặt, Phương Trương không có gì cảm giác. Nhưng ngự khác hành có chút cảm giác không được tự nhiên, cẩn thận tưởng tượng. Bọn họ hai cái cơ hộ không một chỗ quá. Đối với ân trừng sự, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đối với ân trừng sự, Phương Trương cũng không có dấu dếm, rốt cuộc bao gồm ngự khắc hành tới nói, bọn họ đều là người bị hại. Phần 62 Đến nỗi như thế nào đối phó? Đi đến nào tính nào đi? Phương Trương trong đầu cũng không có một cái cụ thể phương án, nhưng nàng biết, nàng khẳng định là muốn tiên kiến vị kia ân chừng một mặt nhìn xem là chuyện như thế nào. Bất quá Phương Trương không nghĩ tới. Gặp mặt sẽ đến nhanh như vậy, có thể nói là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc đó ngự khắc hành đang ở kiên nhẫn chọn nguyên liệu nấu ăn, Phương Trương trong tay phủng một ít đồ ăn vặt chuẩn bị phong tới mua sắm trong xe. Ngay sau đó, bên trái cánh tay chuyển đến bị va chạm xúc cảm, sau đó nàng trong tay đồ vật không cầm chắc, toàn rớt đi xuống. Ai nha, thực xin lỗi. Cùng Phương Trương cùng ngồi xuống xuống, là đụng vào nàng nữ tính. Một tia hương thơm bay vào Phương Trương trong mũi, đối phương hỗ trợ nhặt đồ vật tay trắng non v Đem mấy đồng tiền đồ ăn vật đều phụ trợ thập phần xa hoa. Siêu thị xuất hiện loại tình huống này thực bình thường, Phương Trương cũng không để trong lòng. Nhưng đương đối phương đem trong tay đồ vật đưa cho nàng ngẩn đầu thời điểm, Phương Trương dừng lại. Đối phương nhõn miệng cười, "Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận." Trương Trừng. Nàng phía sau không biết khi nào xuất hiện một cái dáng người cùng khuôn mặt đều thập phần xuất sắc nam nhân, một thân xa hoa âu phục xứng với mặt lạnh cùng siêu thị không hợp nhau. Hắn không có cảm tình nhìn Phương Trương liếc mắt một cái. Tấm mắt chuyển tới nữ hải trên người thời điểm, thập phần nhu hòa. Thật sự xin lỗi. Trưng trưng lại cùng Phương Trương xin lỗi, xoay người đi đến nam nhân bên người. Nàng trước khi đi thời điểm nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, nhìn đến Phương Trương vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng, cười con đôi mắt. Ngự khác hành phủng quá Phương Trương trên người đổ vật, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía người nọ. Không có việc gì đi. Hắn trong giọng nói có chút lo lắng, lông mày cũng nhíu lại. Phương Trương lại đột nhiên cười. Không có việc gì. Bất quá rất có ý tứ không phải sao. Phương Trương đem tay cắm ở trong túi, cô nương này là tới chiều ta khiêu khích. Không sai, đâm nàng đúng là ân trừng. Nàng cung phía sau nam nhân thứ gì cũng không lấy, tới nơi này phản phất chính là thấy nàng một mặt. Không bảy thanh âm xuất hiện ở Phương Trương bên hai, kỳ quái, chủ nhân, ta phát hiện không đến nàng dị thường. Phương Trương lông mày nhảy dự. Không bảy biết nàng hiện tại không có phương tiện nói chuyện tiếp tục nói, trên người nàng cũng không mang một tia sát khí cùng nhân quả. Càng kỳ quái sự chúng ta không cảm giác được không một tồn tại. Phương Trương tâm xuống, nàng lại nhớ tới lánh nghị biến mất phía trước theo như lời chất dinh dưỡng. Nàng châm mặc một trận, ngự khắc hành không có quái dày nàng. Đi thôi. Chấm mặc nửa ngày, Phương Trương đối ngự khắc hành nói. Trên đường trở về, Phương Trương nhìn cùng bình thường vô dị, nhưng là đi đến công ty cửa thiếu chút nữa đi qua thời điểm. Ngự khắc hành biết, nàng tuyệt đối là nhận thấy được cái gì. Nhưng là hắn hiện tại. Ngự khắc hành nhắm mắt lại. Như cũ là liền kêu loang lổ cảnh tượng đều không cảm giác được. Hắn trừ bỏ trong đầu chỉ có những cái đó tri thức, không có linh lực hắn người thường giống nhau. Ra ngoài ngự khắc hành dự kiến, phương trương kế tiếp cũng không có bất luận cái gì động tác. Trần Trúc gần nhất rất bận, nhưng là cũng bất thời giờ tới xem hắn. Nhìn đến ngự khắc hành thường xuyên quan sát phương trương, hắn một bộ ăn tới rồi khó lường đại dưa bộ dáng. Lao thiết nở hoa. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngự khác hành vẻ mặt hát tuyến. Hắn hỏi Trần Trúc. Các người bên kia đối ân trừng sự tra thế nào? Nghe thấy cái này tên, Trần Trúc liền vẻ mặt đau đầu. Tuy rằng ta cùng trinh hình bọn họ tỏa định ân trừng chính là cung cấp vài thứ kêu người, nhưng là này đó đều là suy đoán, chúng ta trong tay không bất luận cái gì chứng cứ. Phía trước nếm thử cùng ân trừng nói chuyện, trước không nói đỉnh cấp thế ra chiều bên này phong áp lực, đơn nói quân đội cũng có một hai nhà bất mãn chúng ta cách làm. Thật đáng tiếc, chúng ta trước mắt như cũng không có đáng tin cậy chứng cứ. Lão ngự, ta nhưng đến nói cho ngươi. Trần Trúc bẻ quá ngự khắc hành bả vai nghiêm túc nhìn hắn, lúc này đem ngươi cứng nhắc tinh thần trọng nghĩa cho ta ném xuống, ân trường bên kia tuyệt đối có một cái đại bí mật, lấy ngươi hiện tại thực lực tuyệt đối không đối phó được nàng. Hắn dừng một chút, không tiếc ở chính mình huynh đệ trong lòng cắm hai đao, ngươi hiện tại phía trước còn hành một cái ngự lâm đầu, gần nhất ngự ra những cái đó cho săn lại tìm ngươi diếu võ dương ngoài đi. Ngự khắc hành một phen đẩy ra Trần Trúc tay, mắt trợ trắng. Ta chính mình biết chính mình cân lượng, chẳng qua hắn xuất thần nhìn hư không Lần trước ta cùng Phương Trường gặp Tân Trường. Cái gì? Trần Trúc kinh lập tức đứng lên. Hắn nhìn xem ngoài cửa, lại nhìn ngự khắc hành. Các người đối thượng. Ngự khắc hành lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngay lúc đó tình huống nói cho Trần Trúc. Trần Trúc lập tức héo, nhìn dáng vẻ liền Phương Đại Lao cũng không có biện pháp A Bất quá hắn lại đánh lên tinh thần, không quan hệ, chúng ta huyền khoa cũng không phải phế vật, sẽ tìm được biện pháp. Người cũng đừng đã quá lo lắng, xem Phương Đại lão không chút hoang mang. Sự tình còn chưa tới tệ nhất nông nỗi. Trần Trúc vừa dứt lời, liền chịu khổ vào mặt. Phương Trương tử trong nhà vội vã đi ra, ngự khắc hành cùng Trần Trúc phương vị vừa lúc có thể rõ ràng thấy nàng nhíu chặt mày. Ngự khắc hành lập tức đi ra ngoài, đuổi theo Phương Trương. Làm sao vậy? Lâm Tuyết doanh phía trước tiếp bộ kịch khách mời, vừa mới Trương chính gọi điện thoại cùng ta nói, bên kia ra chút vấn đề, ta hiện tại chạy tới nơi nhìn xem. Trần Trúc từ ngự khắc hành phía sau ló đầu ra, Phương Đại Lão, ta đưa người đi Phương Trương nhìn hắn một cái, hảo, cảm ơn. Ngự khác hành bị lưu tại công ty, hắn trước mắt không có gì lực lượng, nếu Trần Trúc ở, hắn cũng không cần cho người ta kéo chân sau. Trần Trúc người này tính tình linh hoạt, tự nhiên sẽ không làm người cảm giác được nặng nề. Phương Đại Lão, nhìn dáng vẻ bên kia gặp được sự không nhỏ, cư nhiên làm người qua đi. thân quái sự kiện. Phương Trương chống đầu, chúng ta công ty trước mắt trừ bỏ ta chỉ có vạn tinh có thể giải quyết loại sự tình này. Mà vạn tinh còn bị nàng đóng gói đi ra ngoài dọn gạch. Trần Trúc đột nhiên tinh thần tỉnh táo, sao không phải, ta cũng là giải quyết phương diện này hảo thủ. Trần Trúc vô vô chính mình, Phương Trương nhìn hắn, cũng là một cái bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, người cũng coi như là nhân dân hảo đồng bọn, cảnh sát thúc thúc. Trần Trúc bị đậu suy cười nhạo lên. Hắn cũng dần dần lớn lá gan, không nhịn xuống nói, đại lao, nghe nói người gặp tấn trừng. Phương Trương không kỳ quái, người này cùng ngự khắc hành tốt mặc chung một cái quần, hơn nữa Trần Trúc vẫn là huyền khoa người, hắn biết cũng bình thường. ân ngày Trần Trúc chưa nói thế nhưng hắn tin tưởng Phương Trương nhất định minh bạch. Phương Trương thật đúng là minh bạch, nàng điểm điểm chính mình mặt, nhiều ít có điểm manh mối. Thật ác! Trần Trúc thanh âm đều tiêm tế lên. Phương Trương chỉ là gật gật đầu, không tiếp tục nói những việc này. Gặp được cân trừng lúc sau mấy ngày, nàng trong đầu qua rất nhiều sự, cũng cùng công đức nhóm hảo hảo cho chuyện, trước mắt sát thật có cái bước đầu ý tưởng. Lại nói tiếp, ngự khác hành rốt cuộc tình huống như thế nào. Phương Trương rời đi đề tài. Lúc trước tiếp thu ngự khắc hành thời điểm, nàng từ bọn họ nơi đó biết đến sự tình có chút mơ hồ. Chủ yếu là bởi vì nàng công đức nhóm nói qua, người này công đức linh lực đều ở tán loạn, tử kiếp không xa. Lúc ấy nàng là có thể phán đoán ra ngự khắc hành gia hỏa này cũng là một cái vận mệnh chi tử, công đức nhóm muốn làm nàng cứu cứu hắn ý tưởng làm nàng càng thêm xác định. Cho nên lúc ấy Trần Trúc mang theo ngự khắc hành tới trần thế giải trí thời điểm, nàng đáp ứng rồi. Trạng qua ngữ khách hành ra hỏa này từ bắt đầu giống như đối nàng rất có phê bình kín đáo, tuy rằng qua không lâu nàng cũng không cảm giác được cái loại này nhằm vào thái độ, nhưng người này lòng tự trọng pha cao, hơn nữa hắn ngốc tại bên người nàng trạng huống còn tính ổn định, nàng liền không lo lắng. Nói đến ngự khắc hành, Trần Trúc lại bình tĩnh. Lao ngự sự, ở huyền môn kia cũng không tính bí ẩn. Ta nguyên bản tính toán hắn sẽ chủ động cùng ngươi thẳng thắn, tìm kiếm ngươi trợ giúp, bất quá hiện tại xem ra hắn thật thật sự quá cường." Trần Trúc cười khổ một chút. Bất quả ta có thể cảm giác đến, hắn kỳ thật đã dung nhập các ngươi. Nói thật, nếu không phải hắn đã đang ở huyền khoa, hắn cũng rất muốn gia nhập Trần Thế Giải Trí. Trần Trúc thả chầm tốc độ, chuẩn bị sang bên dừng xe. Hắn chiều Phương Trương nói, chờ giải quyết ngài công ty chuyện này, ta lại cùng ngươi nói một chút chuyện của hắn đi. Hắn thở dài, ta thật sự sợ hắn liền như vậy bị lăn lột chết, cho nên cho dù bị hoáng trách, lúc này đây ta thế hắn nói. Phương Trương nhìn về phía ngoài xe, nguyên lai đã tới rồi bọn họ mục đích địa. Đệ 65 chương Lâm Thuyết Doanh khách mời diễn quay chụp địa điểm ở quy thị bên ngoài một cái lao khách sạn, này khách sạn từng là trong ngoài nước nhiều bộ kinh tủng phiến nơi lấy cảnh. Đúng vậy, Lâm Thuyết Doanh khách mời một bộ kinh tủng phiến. Hơn nữa vẫn là phim truyền hình. Nếu không phải Lâm Tuyết Doanh cùng vị này đạo diễn có chút giao tình, lấy nàng giả vị, loại này rõ ràng không thể thượng tinh vợ đều đệ không đến hắn trước mặt. Tưởng so với bộ phận phim nhờ xuất hiện dân cư tịch liêu, này tòa lao khách sạn ngoài cửa rừng lại không ít xe Đặc biệt bởi vì có đoàn phim lấy cảnh, ngoài cửa càng là hoa hoè lượi lượn. Lao khách sạn cũng không kinh doanh, chẳng qua này tòa kiến trúc quá nổi danh, sau lại bị người bàn hạ chỉnh thành nhà ma, đoàn phim quá lao lấy cảnh thời điểm sẽ tăng cứ yêu cầu thu thập hảo. Trương Chính đã sớm chờ ở cửa, xem Vương Trương xuống xe liền chạy nhanh đón đi lên. Hắn đã từng cũng không phải Lâm Tuyết Doanh người đại diện, nhưng lúc trước Lâm Tuyết Doanh lựa chọn gia nhập Trần Thế giải trí, nàng người đại diện liền từ trước. Hơn nữa Thẩm Bạch Mộ cùng Lâm Tuyết Doanh là tình lư Sau lại nước lạnh khiến cho Trương Chính chuyên trách dẫn bọn hắn đi vào nói. Trương Chính cấp Phương Trương để cái ánh mắt, cùng Trần Trúc gật gật đầu, liền dẫn đầu đi hướng khách sạn. Bầu không khí này làm Phương Trương cảm thấy có nào đó huyền nghi vị, nàng đôi mắt đảo qua, cửa một ít người đều tò mò nhìn bọn họ. Trương Chính mang theo Phương Trương bọn họ vào phòng. Lâm Tuyết Doanh cũng ở. Phương Trương đánh giá một chút, phát hiện đối phương cũng không có cái gì ngoại thương, nhưng sát mặt tái nhuận. Từ đến nơi đây thời điểm, Phương Trương thiên nhãn liền khai. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Sao lại thế này? Nhìn đến phương chương tới, Lâm Tuyết Doanh rõ ràng an tâm rất nhiều. Chương chính thay thế nàng nói nàng tao ngộ sự. Nay bộ kịch loại hình là kinh tùng thân quái, Lâm Tuyết Doanh cũng liền năm chẳng diễn. Làm vai chính đoàn quan trọng thời khắc quân sư xuất hiện. Hôm nay trận này đã là cuối cùng một hồi, nhưng ra ngoài ý muốn bị bắt tạm dừng. Trận này là một hồi đàn diễn, ở lao khách sạn lầu một nhà ăn. Nhà ăn đèn là đoàn phim hoa số tiền lớn định chế đèn treo thủy tinh. Liên ở hai bên đối diễn thời điểm, đèn treo lại đột nhiên rớt xuống dưới, đơn giản trừ bỏ diễn viên chính có mấy cái có chút bị thương ngoài ra, những người khác không có việc gì. Nhưng quay chụp không thể tiếp tục. Đoàn phim trên dưới mọi người nội tâm thập phần sợ hãi, bởi vì này không phải lần đầu tiên xuất hiện cùng loại sự. Tại đây phía trước, không lớn không nhỏ xuất hiện quá một ít vô pháp giải thích sự. Nhưng có người tưởng cho đùa dai. Có người cảm thấy cho dù là có kia đồ vật cũng nhiều nhất hù dọa hù dọa người, liền không quá để ý, thẳng đến lúc này đây. Lâm Thuyết Doanh tiếp theo chương trình nói nói, kỳ thật lần này phía trước, ta trong bao hóa trang kính cũng ném. Chương trình nói, phía trước không nghe người đề qua. Lâm Thuyết Doanh cười khổ một chút, ta cho rằng chỉ là ta thô tâm đại ý. Lâm Thuyết Doanh trợ lý đi theo bên người nàng rất nhiều năm, tuy rằng lúc trước sự nàng không tham dự, nhưng sau lại hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe tới rồi vài thứ. Nàng có chút không tán đồng. Kìa gương ngươi mang theo đã nhiều năm, mỗi lần ngươi đều sẽ cẩn thận kiểm tra, không có khả năng là ngươi thô tâm đại ý. Chương chính như suy tư gì, ta nghe chăm mộ nói, hắn sớm mấy năm cô ý ở một cái lao thợ một nơi đó cô ý đặt làm một mặt tay kính, là cái kia. Lâm Thuyết Duyên có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Phương Trương sờ mặt, bị bắt ăn miệng cầu lương. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ nàng vì cái gì đối một cái gương như vậy để bụng tới. Nguyên bản nghĩ trở quay chụp kết thúc. Lâm Ân đạo diễn hỏi một chút những người khác có hay không nhìn đến, bất quá hiện tại tình huống này Lâm Tuyết Doanh có chút mất mát. Phương Trương nhìn nàng hỏi, chiếu như vậy xem ra, đích xác có tình huống." Nàng nhìn về phía Trần Trúc, người đi vào nơi này, nhận thấy được cái gì sao? Trần Trúc hồi tưởng một chút, chúng ta loại người này lình cảm tương đối cường, vừa đến này có thể cảm giác được một tia âm khí, bất quá đây là bình thường, nơi này hẻo lánh, hơn nữa hàng năm kinh doanh nhà ma sẽ hấp dẫn âm khí không tính cái gì. Trừ cái này ra, Tựa hồ không khác gì thường. Phương Trương gật gật đầu, nàng vừa rồi tiến vào liền buông ra công đức nhóm, xâm nhập tới rồi toàn bộ phòng, cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương. Có hay không có thể là nhân vi? Trần Trúc hỏi, tuy rằng hắn không thế nào tiếp quản bình thường án kiện, nhưng loại người này vì chế tạo án kiện tình huống cũng không hiếm thấy. Phần 63 Ta tưởng hẳn là không phải. Trương Chính nói. Phương Trương cùng Trần Trúc đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Trương Chính cùng Lâm Tuyết Doanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nói, liền ở vừa mới kia chàng diễn chung, ta cùng Tuyết Doanh đều cảm giác được trong nhà nhiệt độ không khí kịch liệt biến hóa. a Lâm Tuyết Doanh trợ lý đột nhiên kinh hô kỳ thật vừa mới ta cũng đã nhận ra, nhưng còn hảo. Trương Chính chiều nàng gật đầu một cái, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, hắn tiếp theo nói, không chỉ là như vậy, ta cùng nàng cảm giác được kia tòa thủy tinh đèn thượng tựa hồ có thứ gì, đây cũng là ta đem ngươi kêu lên tới nguyên do. Trương Chính nhìn phương trương. <cười> 07 lúc này ở phương trương bên thai nói, này không kỳ quái, lâm tuyết doanh cùng trương chính bản thân chính là thiên đạo sủng nhi, vận mệnh chi tử, ngày thường còn hảo, bọn họ không nhất định có thể thấy. Hiện tại xem ra tạo thành này hết thể con quỷ kia âm khí cực cường, cường đến có thể làm cho bọn họ phát giấc tới. Còn có một loại khả năng, không 07 dừng một chút, tựa hồ có chút không xác định, lại đi theo công đức đoàn nhóm sổ sổ soạt soạt, soạt giao lưu một chút. Sau đó nói cho phương trương, mặt khác một loại khả năng chính là, Ta mục đích chính là bọn họ hai cái. Phương Trương thân hình vừa động, chọc vài người khác lực chú ý. Lâm Tuyết doanh trợ lý nghe được bọn họ nói, cả người lông tơ đều đi lên. Mơ mơ hồ hồ biết là một chuyện, nhưng nghe bọn họ xác nhận lại là một chuyện. Phương Đại Lão, ngươi nhận thấy được cái gì? Một bên hỏi, Trần Trúc cả người cũng để phòng lên. Phương Trương chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn đừng hoảng hốt. Cũng không màng những người khác sẽ cảm thấy quá gì, nàng đối không bày nói, ta phía trước liền cảm thấy ta xem nhẹ cái gì. Từ phía trước vô thường mạnh bà bọn họ để lộ, mỗi một cái vận mệnh chi tử mệnh cách đều đã chịu ảnh hưởng. Mà tiểu lâm cùng tiểu thẩm sự tình giải quyết lúc sau, trùng hợp một khác sự kiện xuất hiện hấp dẫn chúng ta chú ý. Nàng chuyển động tầm mắt, nhìn chương chính, chúng ta tựa hồ để xót hắn, hắn mệnh cách đâu. Không phải nghe phương chương như vậy nhắc tới cũng lâm vào tự hỏi. Lâm tuyết doanh trợ lý nuốt nuốt nước miếng, dựa vào lâm tuyết doanh bên người nhỏ giọng nói, tuyên doanh, chúng ta công ty lao đại có phải hay không dưỡng dưỡng nàng điên quần ngáy mắt. Lâm Tuyết Doanh không nhịn cười một chút, lắc lắc đầu, vỗ vô nàng tóc. Nhưng là cũng không đúng. Phương Trương nhìn chầm chầm Trương Chính nửa ngày, đem Trương Chính nhìn chầm chầm lỗ thai đều đỏ. Trương Chính mệnh cách không có bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa có một chút, nếu đối phương mục tiêu là Trương Chính nói, như vậy vì cái gì tập kích chính là Lâm Tuyết Doanh, lại hoặc là nói lúc ấy cùng nàng đối diễn mấy người kia. Chúng ta có thể đi nhà ăn nhìn xem sao. phương Trương quay đầu hỏi Lâm Tuyết doanh Lâm Tuyết Doanh suy nghĩ một chút gật gật đầu, nàng làm ơn trợ lý đi theo đạo diễn nói một tiếng. Đi trước nhà ăn trên đường, Phương Trương còn gặp mấy cái diễn viên, bọn họ sắc mặt tái nhật, nhưng Phương Trương cũng không có ở bọn họ trên người nhận thấy được nồng đậm âm khí linh tinh. Nhà ăn tạm thời cấm người đi vào, đạo diễn rất xa nhìn đến Lâm Tuyết Doanh đoàn người lại đây, đón đi lên. "Tuyết Doanh, không có việc gì đi?" Đạo diễn lau mồ hôi, ngẫm lại vừa rồi chẳng uống, hắn trong lòng liền ngăn không được lệnh cả người. Nay không quan hệ chăng giả vị mà là mọi người. Nếu vừa mới bọn họ không né tránh cái kia rơi xuống đèn, không có việc gì. Lâm Tuyết Doanh trấn an một chút đạo diễn, "Đạo diễn, tra ra cái gì sao?" "Ai?" Đạo diễn thở dài, nháy mắt già cả vài tuổi, "Này đèn lúc ấy là ta tự mình trông coi trang đi lên, cũng thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói là sẽ không rơi xuống." Hắn nhìn nhìn Lâm Tuyết Doanh bên người Phương Trương, lại nhìn nhìn Lâm Tuyết Doanh, rõ ràng là ở dò hỏi Phương Trương bọn họ có đáng giá hay không tín nhiệm. Lâm tuyết doanh gật gật đầu. Hắn hơi chút nghiêng như người, làm thủy tinh đèn bại lộ ra tới. Thủy tinh đèn liên tiếp chỗ tài liệu thập phần rắn chắc, ta vừa rồi nhìn nhìn cũng không giống như là nhân vi các đức. Nói, hắn lại đẻ thấp thanh âm, ngược lại như là thứ gì cấp xả đoạn. Liên tiếp thủy tinh đèn cùng trần nhà, trừ bỏ vốn dĩ linh kiện còn có dây điện, người bình thường là xả không ngừng, nhưng cho dù xả đoạn cũng yêu cầu hoa chút thời gian, đây cũng là vì cái gì Lâm tuyết doanh bọn họ có thể trốn kịp thời nguyên nhân. Có thể đi nhìn xem sao? Trần Trúc hỏi. Đạo diễn có chút khó xử. Trần Trúc không có tiếp tục nói, mà là từ áo khoác móc ra giấy chứng nhận. Làm huyền khoa người, bọn họ tự nhiên cũng có cảnh chứng. Đạo diễn mở to hai mắt, không tự chủ được gật gật đầu. Phương Trương đưa cho Trần Trúc một cái không tồi sao tiểu tử ánh mắt, Trần Trúc hắc hắc cười hai tiếng. Cảnh sát tham gia khiến cho đạo diễn càng thêm bất an, bất quá những người khác cũng không thể nói cho người khác ra chính là nhìn xem có phải hay không thần quái đồ vật tạo thành. Càng tới gần thủy tinh đèn thời điểm, Phương Trương trên người công đức bao quanh liền chậm dãi chìm vào đến toàn bộ không gian. Nơi này đích xác có chút âm khí, nhưng như Trần Trúc theo như lời, cũng không trọng. Những người khác còn ở vào kinh hoàng bên trong, Phương Trương công đức nhóm chìm vào không gian thời điểm, nhưng thật ra làm cho bọn họ an lòng không ít. Trần Trúc đã sớm đem thiên nhãn khai, giờ phút này nhìn đến này mãn nhà ở công đức, nỗ lực làm chính mình không cần lộ ra si ngốc biểu tình. Phương Trương đi đến thủy tinh đèn trước mặt, cũng không nhận thấy được cái gì. Nhưng xác thật mặt vỡ địa phương phảng phất là bị thô bạo xả đoạn. Thủy tinh đèn cũng không tính phòng này chủ đèn nguyên, rốt cuộc lại như thế nào cải tạo cũng không thể phá hư nguyên bản đèn, hơn nữa loại này thủy tinh đèn vì truy tìm phục cổ cảm, cố ý đem đèn nguyên thiết trí tương đối mê mang, nhưng đóng phim thời điểm nếu chỉ dùng cái này làm chủ nguồn sáng, màn ảnh cảm cũng không tốt. Rơi xuống trên mặt đất thủy tinh đèn mất đi địa lực, chỉ có thủy tinh trang trí ở ánh đèn hạ phản xạ tài chất phản xạ quang. Phương Trương đôi mắt mắt Tựa hồ thấy được thủy tinh đèn lập lẹ một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, trên người nàng công đức nháy mắt vởn quanh ở trên người nàng. Ngay sau đó toàn bộ phòng đột nhiên biến hắc, ở hoàn toàn biến hắc phía trước có thứ gì từ thủy tinh đèn vọt ra. sắt Thác công đức kim quang phúc, tiêu đổ vật tuy rằng cực nhanh, nhưng vừa xuất hiện đã bị công đức nhóm chịu đến một bên. Ta trên người tràn ngập nồng đầm hắc khí, thấy không rõ bị hắc khí bao lấy nội bộ. Nhưng phương trương có thể nghe được ta phát ra thanh âm, mục tiêu Giết nàng Công đức nhóm tự chủ phòng ngự bị khởi động, không cần Phương Trương nói cái gì, liền nhằm phía kia đoàn hắc khí. Bất quá công đức nhóm chỉ là khoanh lại ta, cũng không có lập tức xé rách ta. Phương Trương thần sắc một đốn. Liền ở ta bị khóa trụ thời điểm, trong nhà lại khôi phục Quang minh. Vừa rồi sao lại thế này? Đạo diễn ngầng đầu nhìn nhìn không có gì khác thường đèn trần. Trần Trúc thấy được bị Phương Trương khóa trụ đồ vật, biểu tình có chút nghiêm túc. Bất quá hắn trước lừa dối đạo diễn. Ta kiến nghị ngài có thể liên hệ này tòa lao khách sạn người phụ trách, dò hỏi có phải hay không mặt trên năm lâu thiếu tu sửa, đường bộ cũng không rửa sạch quá. Lâm Thuyết Doanh cùng Trương Chính tựa Hồ cũng cảm giác được cái gì? Lâm Thuyết Doanh nói, đúng vậy đạo diễn, khả năng chỉ là đường bộ không tốt. Trần Trúc lại tiếp theo nói, không có gì kỳ quái địa phương, khả năng chỉ là ngoài ý muốn chúng ta trước rời đi, bất quá ngài nếu là có cái gì vấn đề, có thể báo nguy, làm cho bọn họ đến xem. Một đốn lừa dối, bọn họ dẫn đầu lui lại Sau đó về tới Lâm Tuyết Doanh phòng. Tự hồ lạnh rất nhiều. Trợ lý lại nắm thật chặt trên người quần áo. Lâm Tuyết Doanh lộ ra một cái vi rượu tươi cười. Trợ lý. Không, không phải đâu. Nàng máy móc quay đầu, nhìn bọn họ công ty láo đại cùng vị kia cảnh sát. Này hai người chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hư không. Trợ lý. Xin ngất xỉu. Đệ 66 trương. Trước không nói trong lòng phát mau trợ lý, chương chính từ phương trương nơi đó tiếp thu một cái ánh mắt. Lại mang theo lâm tuyết doanh các nàng đi một cái khác nhà ở. Mà lâm tuyết doanh sau khi ra ngoài, kia ly chói buộc quỷ hồn trong miệng còn vẫn luôn thét chói thai. Mục tiêu, mục tiêu, giết nàng giết nàng. Xuyên thấu qua kia từ trong xương đen thỉnh thoảng lộ ra tới đôi mắt, Phương Trương không xác định hỏi Trần Trúc, nếu ta không nhìn lầm nói, gia hỏa này vẫn luôn là nhìn chầm chầm ta đi. Trần Trúc nhìn nhìn xương đen lại nhìn nhìn Phương Trương, Ách. hình như là lấy Trần Trúc năng lực tự nhiên có thể cảm giác được trong xương đen quỷ hồn cường đại chỗ Nhưng nhìn Phương Trương tựa hồ cũng không như vậy Khẩn Trương. Không bảy hiển lộ ra thân hình, Trần Trúc bị kinh ngạc một chút, nhưng thực mau thích ứng. Phương Trương hỏi Không bảy, "Này xem như cái gì mệnh cách?" Cùng cho dù khai thiên nhãn, nhưng là cũng nhìn không tới đối phương mệnh cách Trần Trúc so sánh với. Phương Trương thị giác, nàng có thể nhìn đến đối phương kim sắc mệnh cách thoát ẩn thoát hiện. Chưa thành mệnh cách. Không bảy nhìn giữa không trung mệnh cách nói, "Chưa thành." "Ừm." Không bảy vai gãi đầu, hắn giải thích nói, Bộ phận vận mệnh chi tử chỉ có ở riêng cơ hội hạng, mệnh cách mới có thể hoàn chỉnh. Hiện tại xem ra, rõ ràng có cái gì trở ngại nàng cơ hội, cho nên nàng hiện tại là chưa xong mệnh cách. Cùng nước lạnh bọn họ bị ăn mòn bị trộm đổi mệnh cách không giống nhau, bị khóa trụ linh hồn mệnh cách cũng không có xuất hiện kỳ quái đồ vật. Trước mắt linh hồn cũng là một vị vận mệnh chi tử, đây cũng là công đức nhóm không có tiêu diệt nàng nguyên nhân. Bất quá so với đối phương chưa xong mệnh cách, phương trương còn có một chút đặc biệt để ý. Vận mệnh chi tử chống đỡ trụ không có xuất hiện sụt xuống sao. không 07 thân hình trật tán, chỉ có vài giây lại khôi phục thành hình người. Hắn nhìn Phương Trương lắc lắc đầu. Nói cách khác, nàng cùng hoác sầm không giống nhau, hoác sầm vốn không nên chết nhưng lại đã chết. Mà nàng tử vong là tất nhiên. Phương Trương cùng không 07 đối thoại nghe Trần Trúc đều mơ hồ, nhưng Trần Trúc thập phần biết xem xét thời thế, cũng không dò hỏi bọn họ trong lời nói ý tứ. Bất quá nhìn cái kia sướng đen, hắn hỏi Phương Trương, Phương Đại lão này làm sao bây giờ? Này đã là lệ quỷ cũng không thể thả ra đi bị hắn vừa nhắc nhở phương Trương nghiêm túc nhìn về phía bị xương đen ăn mòn thần trí vận mệnh chi tử 07 nàng trong thân thể đổ vật là cái gì Phương Trương Ngưng thần xem qua đi có thể nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật tản ra tinh tinhị tuyến ăn mòn đối phương linh hồn mỗi một góc là quỷ ngẫu nhưng cờ từ công đức đoàn Trung phiêu ra một cái tiểu đoàn rơi xuống đất thời điểm nàng biến thành ăn mặc quái dị thần sắc lánh rất cha nữ nhân nàng thanh ếm như cũ nó nớt Tuy rằng mượn Phương Trương đã từng mổ một đời hình tượng, nhưng làm công đức cá tính cũng không giống nhau. Nàng triêu Phương Trương cười cười. Quỷ ngẫu nhiên cờ hóa ra muôn vàng tuyến thể, xâm nhập đến quỷ hồn mỗi một chỗ, khống chế bọn họ tư tưởng cùng hồn thể, đạt tới mục đích. a nay không phải cùng trăm quỷ cờ không sai biệt lắm sao? Trần Trúc nói. Hắn sợ Phương Trương không biết, giải thích, tuy rằng hiện tại ít có, nhưng một ít tả môn ma đạo sẽ dùng thứ này tế luyện quỷ hồn. Cùng tát ngói quốc dưỡng tiểu quỷ không sai biệt lắm nhìn không sai biệt lắm, nhưng kém nhưng quá nhiều. Công Đức nói, quỷ ngẫu nhiên cờ biến thành ra tuyến thể giống như thực vật căn cẩn giống nhau hấp thu linh hồn chất dinh dưỡng, nó tuy rằng có thể kích phát quỷ hồn lực lượng, nhưng cũng ở cực nhanh phân giải linh hồn. Nó tuy rằng khống chế linh hồn tư tưởng, nhưng bị buộc nhập chỗ sâu trong linh hồn tư tưởng cũng sẽ nhìn chính mình làm ra không tình nguyện sự, do đó dẫn phát càng cường đại mặt trái năng lượng, mà đây cũng là quỷ ngẫu nhiên cờ thích nhất. Trần Trúc đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì Phối hợp kia phó non nốt thanh âm, trong nhà càng làm cho người phát mau. Phương Trương như mày nói, có thể chóc sao. Cái gì cơ hội, tất nhiên, giờ phút này đều không quan trọng, nếu trước mắt linh hồn bị phân giải hấp thu, như vậy cái gọi là tất nhiên cũng không phụ tồn tại. Rốt cuộc thiên đạo cũng không có khả năng làm vận mệnh của hắn chi tử nhóm mạc danh biến mất đúng không? Đương nhiên, không bảy cùng bên cạnh công đức lướt nhau, lại hóa thành công đức bao quanh bộ dáng. Công đức là hết thể dơ bẩn khắc tinh. Nói, Phương Trương trên người công đức bạo khởi, sau đó nhằm phía bị xương đen bao phủ quỷ hồn. Thế lương tiếng kêu thảm thiết từ kim quang trung chuyển đến, so với mặt khắc vận mệnh chi tử nhóm ôn hòa đối đãi, muốn từ đối phương trên người nổ quỷ ngẫu nhiên cờ hiển nhiên hậu quả rốt cuộc nghiêm trọng. Nhưng cũng may thanh âm dần dần biến mất, công đức nhóm bọc một cái tản ra tuyến cần sâu trở lại phương Trương trước mặt. Trần Trúc để sát vào nhìn nhìn, sâu trên người tuyến cần đột nhiên dương nhanh múa vút vũ độc lên, dây tiếp theo, bị công đức nhóm bóp nát. Đừng nói vẫn là có điểm dễ tởm. Đúng vậy đâu." Công đức nhóm hưởng ứng Trần Trúc nói, "Mỗi lần gặp được mấy thứ này, chúng ta đều phải hảo hảo rửa sạch rửa sạch." Nói, mỗi cái bao quanh vươn tay nhỏ hướng chính mình trên người vỗ vỗ. "Trần Trúc khẩu." Hắn nhìn từ công đức đoàn thượng rất xuống công đức Tiết Tiết há to miệng, "Đây chính là công đức a." Hắn nhìn không được vươn tay, như toàn có thể tiếp được một ít. Phần 64. Không nghĩ tới từ công đức bao quanh nhóm phía dưới vươn một con hơi dài tay nhỏ, nhanh chóng thu nạp công đức Tiết Tiết. Đoàn lên. Trần Trúc Chờ tiết tiết hoàn toàn không thấy, kia tay cũng thu trở về. Theo cái tay kia, Trần Trúc phát hiện phía sau màn độc thủ bồn đoàn, đối phương chính đem kia một đại đoàn nhét vào thân thể của mình. Nhận thấy được Trần Trúc đang xem hắn, công đức bao quanh lộ ra tới đầu đầu mắt tinh quang chớp lóe, từ trong thân thể lây một chút, lây ra đặc tiểu một đoàn thiển kim sắc công đức, chiều Trần Trúc ném qua đi. Rồi sau đó nhìn hắn, Trần Trúc tại đây loại nhìn chăm chú hạ gật gật đầu. Đối phương vươn tay, đối hắn vươn ngón tay cái thập phần tán thành bộ dáng. Trần Trúc. Tựa hồ đã hiểu, cảm ơn A. Phương Trương không chú ý Trần Trúc cùng công đức nhóm tri gian hô động. Nàng đi đến mở mịt linh hồn trước mặt. Nhìn đến Phương Trương đi đến nàng trước mặt, nàng ngẩn đầu nhìn Phương Trương, sau đó sử sốt. Là ngài. Thực xin lỗi. Đối phương mềm mại thanh âm có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó có chút ái náy. Không bảy bay tới Phương Trương bên cạnh, chủ nhân, nàng có vừa rồi ký ức. Là bởi vì như vậy cho nên hổ thẹn sao Phương Trương nhìn đối phương rõ ràng tuổi trẻ gương mặt, cũng nói không nên lời cái gì. Cảm giác thế nào? Nàng nâng nâng tay, sau đó chiều Phương Trương ngượng ngủng cười một chút, không có việc gì, cảm ơn Ngài đã cứu ta. Phương Trương lắc lắc đầu, đem đối phương kéo tới. Phương Trương ở tự hỏi muốn hay không đối phương hồi ước một chút phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng như vậy yêu cầu có phải hay không lại có điểm không thấy nhân tình điểm. Có lẽ biết Phương Trương chần chờ, nàng vươn tay nắm lấy Phương Trương tay, tuy rằng nàng đã là linh hồn trạng thái. Không có độ ấm, nhưng lại không lạnh lẽo Ta tưởng nói cho ngài, phía trước sự. Nàng nhìn phương trương đôi mắt thập phần thanh triệt. Nữ Hải kêu sở linh linh, từ nhỏ đến lớn là cái ngoan ngoan nữ, hai năm trước trong nhà tao nộ biến cố, mới vừa thành niên nữ Hải tiếp nhận trong nhà tài sản. Kết giao nửa năm bạn trai làm bạn ở bên người nàng, bồi nàng đi qua kia đoạn gian nan thời gian. Tuy rằng sở linh linh nhận thấy được bạn trai có đôi khi tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không cùng nàng động qua tay. Nàng lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới, bạn trai này vừa động thủ chính là giết nàng. Nàng bị đối phương tìm người đẩy đi xuống lầu thang, đương trường tử vong. Đẩy người người nọ bị phán ngộ sát, bạn trai không chịu liên lụy. Càng quá mức chính là, hắn âm thầm đã không chế sở linh linh trong tay tài sản. Từ đây nhảy trở thành thượng lưu người. Sở linh linh vẫn luôn đi theo đối phương, hắn hy vọng đối phương chúng có một ngày được đến báo ứng, nhưng nàng cũng không mặc kệ chính mình biến thành không có tư tưởng lệ quỷ. Thẳng đến. Hắn nhận thức một cái kêu ân trừng người. Cái kêu ân trừng cơ hội là trong nháy mắt phát hiện nàng, nàng nói cho sở Linh Linh nhân cha bạn trai cũ sở Linh Linh vẫn luôn đi theo bên người nàng. Tên cặn bã kia sợ, khẩn cầu ân trừng cứu cứu hắn. Ân trừng thập phần dễ nói chuyện, nàng trong tay trống dông xuất hiện một cái đồ vật, cũng chính là quỷ ngẫu nhiên cờ, cùng với một cái không biết tài chất khối vương thể. Ân trừng nói cho nhân cha, nàng yêu cầu sở Linh Linh làm một chuyện, này quỷ ngẫu nhiên cờ có thể khống chế nàng, cũng nói cho nhân cha khởi động phương thức. Đến nỗi cái kia không biết tài chất đồ vật, ân chừng nói, đem sở Linh Linh cho cốt bỏ vào bên trong, sở Linh Linh liền sẽ vẫn luôn bị giam cầm, hơn nữa sẽ không xúc phạm tới nhân cha bạn trai cũ. Quỷ ngẫu nhiên cờ khống chế cũng không phải một ngày liền hoàn thành, hơn nữa nhân cha bạn trai cũ chỉ là cái người thường, nhưng sở Linh Linh không có biện pháp thoát ly khống chế, liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Kỳ thật sở Linh Linh cũng không có nói như vậy cụ thể, chẳng qua Trần Trúc vẫn luôn đang hỏi nàng, hơn nữa thập phần lòng đầy cam phẫn. Cô nương này xem đối phương như vậy thế nàng suy nghĩ, cũng không hảo phất đối phương mặt mũi. Mà ân chừng phải làm, tự nhiên là làm mất khống chế sở Linh Linh giết Phương Trương. Kêu vì cái gì là tới bên này đâu, trực tiếp đi tìm Phương Trương không phải thực hảo. Trần Trúc hỏi. Ta không biết. Sở Linh Linh lắc lắc đầu, lúc ấy ta bị khống chế đi vào nơi này, dựa theo nàng kế hoạch hành sự. Nếu mục tiêu không có tới, liền đi theo lâm tuyết doanh hội công ty. Nếu mục tiêu tới, liền giết nàng. Nói đến này. Sở Linh Linh trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình. Đại khái là khiêu khích đi." Phương Trừng nói, nàng hồi tưởng khởi phía trước gặp tán Trừng. Trần Trúc cùng Sở Linh Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, không quá minh bạch. Bất quá Sở Linh Linh nói tiếp, "Có lẽ là vị kia Ân tiểu thư cho rằng ta nhất định sẽ biến mất, nàng đem ta từ Tôn Hiên nơi đó muốn qua đi lúc sau, đối ta hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, cũng không có tránh đi ta." Ta thấy được nàng tựa hồ ở trống rông cùng người trao đổi một ít đồ vật, cái kia giao diện có điểm kỳ quái. Nhưng là bọn họ hai bên có thể nhìn đến đối phương mặt, cũng có thể lựa chọn muốn trao đổi vật phẩm. Ta khi còn nhỏ liền có thể nhìn đến một ít đồ vật, không nghĩ tới đã chết lúc sau còn có thể nhìn đến. Sở Linh Linh nói đến này còn cười một chút, tựa hồ không để bụng chính mình tử vong. Phương Trương nhìn nàng lại trầm mặc một lát. Sau đó lại sở Linh Linh nghi hoặc trong ánh mắt hỏi, ngươi tựa hồ biết ta muốn biết cái gì? Nghe được lời này, sở Linh Linh dơ lên một cái ngượng ngùng tử cười. Ấn! Có một cái hắc mũ đại ca ở ta vừa mới chết thời điểm tìm được ta, nói cho ta nói nếu có một ngày tái ngộ đến ngài, đem nhìn đến những việc này nói cho ngài. Hắc mũ đại ca. Phương Trương trong đầu nháy mắt hiện lên hắc vô thường mặt. Tâm tình phức tạp. a ta đã biết, vị diện giao dịch khí. Trần Trúc hô to một tiếng, lôi trở lại Phương Trương lực chú ý. Cái gì vị diện giao dịch khí? Ân trừng trong tay đồ vào ta. Phương Đại Lão, ngươi không thấy quá tiểu thuyết sao? Đâu chỉ xem qua. Nàng còn viết quá. Từ từ, vị diện giao dịch khí. Cẩn thận nghĩ đến, cho tới nay mới thôi xuất hiện quá đồ vật, không quá giống nhau phụ chú công nghệ cao vị diện xuất hiện đồ vật, ma pháp quyển trục vân vân Tiểu sở, còn có càng kỹ càng tỉ mỉ một chút chi tiết sao? Phương Trương nhìn sở Linh Linh hỏi. Sở Linh Linh cẩn thận hồi tưởng, nói, ta xuất hiện ở ân trừng trước mặt thời gian không dài, chỉ thấy qua ân trừng cùng đối diện hai người nói qua lời nói, đương nàng đem đồ vật đặt ở mặt trên, ấn xuống thứ gì lúc sau xuất hiện ở nàng bên này chính là một khắc kiện đổ vỡ. Nhìn dáng vẻ là vị diện giao dịch khí không chạy, như vậy tưởng liền thập phần hợp lý. Trần Trúc gật gật đầu, cả người tràn đầy cởi bỏ mê để vui sướng. Lúc trước thực tế hảo bắt chước kỹ thuật chúng ta xác thật chiếm tiên cơ, nhưng kỹ thuật mổ mấy cái quốc gia trong tay cũng có một phần, tuy rằng không chúng ta hoàn toàn, nhưng là bọn họ nguyên bản nghĩ bí mật nghiên cứu phát minh, không nghĩ tới bị chúng ta chiếm này đó. Không chỉ này đó, gần nhất phía dưới sóng ngầm kích động Xuất hiện bộ phận đồ vật đều lấy hiện đại kỹ thuật làm không được. Còn có chút kỳ quái ma pháp quyền chủ. nay đó Trần Trúc không biết Phương Trương biết nhiều ít, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện nói ra đi. Lấy sở linh linh tin tức tới xem, trong tay đối phương cho dù không phải vị diện giao dịch khí, cũng là cùng loại đồ vật. Sở linh linh xuất hiện có thể nói là giúp một cái đại ân. Phương Trương cũng biết. Người gặp được vị kia hắc mũ đại ca, nếu chắc chắn chúng ta hai cái sẽ gặp được. Như vậy có hay không nói? Như thế nào giải quyết người trước mắt loại tình huống này? Chưa xong mệnh cách, thế nào có thể làm nó hoàn thành? Đệ 67 trương. Nếu muốn giải quyết sở linh linh trước mắt khốn cảnh cũng không khó. Hát mũ đại ca đoán đúng rồi. Sở linh linh biểu tình có chút ngạc nhiên. Hắn nói chỉ cần ngài giúp ta lấy về cái kia hình vương hộp phá hư, ta liền sẽ trở lại chính mình thời gian. Trở lại chính mình thời gian. Phương trương cùng Trần Trúc liếm nhau. Bất quá đã có phương pháp giải quyết, không cần bọn họ trầm tư suy nghĩ. Tự nhiên liền dễ làm. "Hảo." Phương Chương nói. Nàng méo lại đôi mắt, biểu tình trào phúng, thuận tiện giận đánh cha nam. Sở Linh Linh cũng tinh thần tỉnh táo, nắm lên nắm tay cuối mười phần. Bất quá nàng có chút ngượng ngùng gái gái đầu, có thể hay không phiền toái ngại, kỳ thật ta như bây giờ cũng có thể. Tồn tại thời điểm, nàng thực nỗ lực tồn tại. Nhưng là đã chết cũng không có biện pháp, nói thật nàng còn tưởng nếm thử có thể hay không tìm được ba mẹ. Nhưng nhưng nếu có thể nhìn đến nhân cha bạn trai cũ, Bị giáo hấn cũng là thực vui vẻ. Sở Linh Linh lại chờ mong lại dối rắm Trần Trúc bị nàng biểu tình đầu nghẹn cười. Phương Trương rất đứng đắn kia không được, nên giải quyết vẫn là muốn giải quyết. Đặc biệt là người giúp chúng ta đại ân. Trần Trúc gật gật đầu, chỉ là biết ân chừng trong tay thứ gì, hắn là có thể vì sở Linh Linh muội tử làm châu làm ngựa. Xà đoạn thủy tinh đèn linh hồn bị tìm được, sở Linh Linh nói phía trước đoàn phim phát sinh bộ phận sự cũng không phải nàng làm, trừ bỏ lâm tuyết doanh tới lúc sau. Làm việc này quỷ hồn bị sở linh linh trên người âm khí doa chạy, lâm tuyết doanh gương trang điểm cũng bị sở linh linh mang theo đi chỗ nào đó tìm được. Chuyện này tạm thời khẳng định sẽ không có cái gì kết quả, Trần Trúc đem này bút trướng tính ở ân trừng trên đầu. Nàng liền không suy xét quá thật tạp người chết làm sao bây giờ. Trên đường trở về, Trần Trúc tắp lưới. Sở linh linh bởi vì bị quỷ ngẫu nhiên cờ không chế, cho dù chóc sau linh hồn vẫn là có chút suy yếu, bị phương trương công đức nhóm bọc tính dưỡng Bọn họ còn phải đợi tin tức xem cha Nam ở đâu. Phương Trương rửa phó giá, làm sao bây giờ? Dù sao liền chứng cứ tới xem, 800 năm cũng tìm không thấy trên người nàng. Nàng rũ xuống mắt, ta ban đầu, kỳ thật cho rằng nàng cũng không hiểu lắm mấy thứ này tác dụng, rốt cuộc một kiện đồ vật ở nào đó nhân thủ như thế nào vận dụng, nàng cũng không thể khống chế. Nhưng là theo từng cái sự tình xuất hiện, nàng lật đổ ý nghĩ của chính mình. Lãnh nghị, Thôi Hoàng, Giang Dinh Lưu, bọn họ là kẻ phạm tội. Bọn họ thủ đoạn ti tiện, bọn họ làm lơ bao nhiêu người sinh mệnh, nhưng phía sau màn ân trừng thật sự không biết sao. Thằng đến ân trừng kia một lần cố ý tìm được chính mình, nàng tin tưởng, nàng là biết đến. Giống như lúc này đây sở Linh Linh, Phương Trương không quá tin tưởng ân trừng không biết sở Linh Linh là bị cha Nam giết chết, nhưng lại vẫn là trợ giúp cha Nam, không. Cũng có thể nói là nàng ở lợi dụng cha Nam. Phương Trương kéo kéo khoe miệng, nàng bị ân trừng theo dõi. Muốn đạt được cha Nam hành tung thập phần đơn giản. Hắn là ân trừng liếm cầu một viên, thậm chí đang không thượng cái gì mặt bàn. Cùng có đông đảo người bảo hộ ân trừng không giống nhau, hắn được đến sở linh linh trong tay tài sản lúc sau, tuy rằng thỉnh bảo tiêu, nhưng là đối với huyền khoa tới nói, điều tra hắn hành tung thập phần đơn giản. Mùa đông, ban đêm tiến đến tương đối mò. Trần Trúc cùng Phương Trương tới cha nam nơi biệt thự, biệt thự nội đã đèn đuốc sáng trưng. Cha nam tôn hiên đêm nay ở biệt thự khai cái party, biệt thự ngoại nơi nơi là Phương Trương kêu không nổi danh tự xe Bất quá không quan hệ, ở phương trương trong mắt, này đó đơn giản chính là xe hơi, xe việt giã, mini bật nhiều nhất thêm cái phòng xe khác nhau. Sở Linh Linh tử công đức bao quanh chung chui ra tới, lộ ra hoài niệm. Ta chính là ở chỗ này bị giết chết ta. Trần Trúc, không phải cô nương, đây là ngươi bị hại mà, ngươi hoài niệm cái gì nột. Tựa hồ là biết Trần Trúc phung tạo, Sở Linh Linh nói, khi còn nhỏ cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ở nơi này, không nghĩ tới có một ngày như vậy náo nhiệt. Sở Linh Linh không có chút nào bóng ma, nàng nhìn biệt thử chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ sinh hoạt. Khả năng tới rồi quen thuộc địa phương, nàng ngược lại nói nhiều lên, đẩy ta xuống lầu người nọ là trong nhà người hầu. Ta còn nhớ rõ lúc trước ba ba mụ mụ thuê nàng thời điểm, nàng tình huống có chút cuốn bách. Cái này Trần Trúc cũng không biết nói cái gì, nghe thấy đến trước mắt này đó tin tức cô nương này liền cũng đủ đáng thương. Đừng nóng nội, đêm nay đến phiên hắn tử thang lầu trên dưới đi. Ẩn ở hắc cám phương trương nửa khuôn mặt cùng một nửa kia ở mông lung ánh đèn nửa khuôn mặt, hơn nữa Phương Trương nói, cấu thành thập phần nguy hiểm hình ảnh. Trần Trúc cũng không rảnh lo cái gì, hắn bắt lấy Phương Trương tay, "Bình tĩnh a, đại lão, này cậu nam nhân sẽ được đến trừng phạt." Phương Trương quay đầu nhìn hắn, cười lạnh lạnh, "Gì? Không cần tỉ tỉ, nan vạn không cần trượt chân nha." Sở Linh Linh cũng bị dọa không rõ. "Tốt." Phương Trương đáp ứng cực nhanh. Trần Trúc cùng Sở Linh Linh cũng không cảm thấy nàng không thành ý, mà là thả lỏng hô khẩu khí. Phương Trương cười thập phần lễ phép, nhưng vẫn là muốn đánh tơi bởi cha nam. Đơn thuần sở Linh Linh cũng nhận đồng gật gật đầu, nhưng là Trần Trúc lại run run thân thể, tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Xuống xe lúc sau, Trần Trúc phát hiện như thế nào đi vào là cái vấn đề. Có thể đi vào khu biệt thự vẫn là Trần Trúc nhờ người gọi điện thoại, nhưng là người biệt thự đóng lại môn đâu, như thế nào đi vào. Vông! Một tiếng hồn hậu cẩu kêu khiến cho Phương Trương Trần Trúc còn có sở Linh Linh chú ý. Đáng tiếc Phương Trương cùng Trần Trúc ngó trái ngó phải không thấy được nào có cậu tử. Phần 65. Là hạt mẹ sao? Kinh hỉ thanh âm là sở linh linh. Đều nói động vật có thể xem thấy linh hồn, đương sở linh linh nói ra hạt mẹ thời điểm, một tiếng cậu kêu lại chuyển tới. Hơn nữa đối phương thập phần hưng phấn, cậu tiếng kêu càng ngày càng gần, chạy đến gần chỗ, Phương Trương mới phát hiện cư nhiên là một cái du quang thủy hoa màu đen tiểu thổ cậu, nó bị chủ nhân dưỡng cực hảo. Nhìn đến nó đối sở Linh Linh như vậy nhiệt tình bộ dáng, Phương Trương cùng Trần Trúc đều cho rằng nàng là sở Linh Linh phía trước dưỡng cậu. Trần Trúc não bổ quá nhiều, hắn có chút yêu thương nói, nó không biết tại đây đợi ngươi bao lâu, tuy rằng nó nhìn qua rất tinh thần, nhưng ta cảm thấy kia cha nam sẽ không hảo hảo thế ngươi nuôi chó. Đáng tiếc, nó chủ nhân chỉ có thể lấy linh hồn bộ dáng xuất hiện tại đây. Phương Trương tán đồng gật gật đầu. Tiểu hác cậu cũng không thể chạm vào sở Linh Linh, nhưng là nó vẫn là vây quanh nàng vòng vòng. Nghe được Trần Trúc nói chuyện thời điểm, nó nhìn qua đi. Nhưng là nó lại đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, lỗ thai gục xuống, một bộ trột dạ bộ ráng, thanh âm đều ô ô nuốt nuốt. Trần Trúc. Phương Trương so Trần Trúc càng nghi hoặc, nếu không nhìn lầm nói, này tiểu hắc cẩu tử là nhìn đến nàng đột nhiên như vậy túng. Sở Linh Linh nhìn đến hạt mẹ bộ ráng này nhưng thật ra cười cười, nghe được nàng tiếng cười, hạt mẹ cũng không màng không gặp được nàng. Nó thuần thuộc xuyên qua sở Linh Linh chân, ngồi sổ mặt sau ý đổ ngăn trở chính mình Sở Linh Linh nên hướng Phương Trương dò hỏi ánh mắt, hạt mẹ kỳ thật hiện tại không phải ta ở dưỡng, nó khi còn nhỏ bởi vì cắn người bị tôn hiên tiễn đi, tuy rằng ta sau lại biết là hắn ném Lúc ấy tìm rất dài một đoạn thời gian, bất quá nó bị một đôi thực tốt vợ chồng nhận nuôi, xác thật so ở ta bên người thích hợp. Bất quá ta còn là sẽ thường xuyên đi xem hắn. Sở Linh Linh lại hư không sợ sờ, sờ hạt mẹ đầu, tỷ tỷ hạt mẹ kỳ thật là cái hảo hài tử, nó phía trước chưa bao giờ cắn hơn người. Cho nên nó đến nay đối nó duy nhất cắn quá đến người, còn trột ra đâu. Nô Phương Trương trong óc đột nhiên hiện lên cái gì, ý của ngươi là nó cắn quá ta. Sở Linh Linh gật gật đầu. Phương Trương cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng nhìn nhìn hạt mẻ, lại nhìn nhìn nữ Hải Không bảy lúc này chui ra tới nói, nó chính là năm đó cắn ngươi kia chỉ tiểu hắc cầu nha, cũng là vì lần đó chúng ta mới có thể trước tiên ra tới. Nếu nói là bởi vì nó công đức nhóm mới xuất hiện nói. Phương Trương trí nhớ còn có thể. Nàng trong đầu nháy mắt xuất hiện phía trước nữ hài đáng thương hề hề bộ dáng Cùng với cuối cùng một lần đánh vaccine phòng bệnh chó dại thời điểm Không nghĩ tới là kia cô nương Phương Trương tâm tình nhất thời có chút phức tạp Nàng nhìn về phía sở linh linh cùng hạt mẹ Kỳ thật ta nên cảm ơn các ngươi Nếu không có hạt mẹ kia một miệng Nàng hiện tại có lẽ vẫn là cái bình thường làm công xa súc Nhưng kia lúc sau phát sinh quá nhiều chuyện Hạt mẹ trộm nhìn Phương Trương vài mắt Bị công đức vởn quanh Phương Trương quá mức làm người làm động vật thích Nó thật cẩn thận tưởng cọ đến Phương Trương bên người. Phương Trương vây vây tay, nó thử đi qua đi, Phương Trương sờ sờ nó đầu to, sau đó hạt mẹ hưng phân cái đuôi loạn riêu. Trần Trúc thấy rõ tình thế, cũng biết chính mình náo bổ quá độ. Chúng ta hiện tại vẫn là ngấm lại như thế nào vào đi thôi. Trần Trúc nói. Vông. Hạt mẹ nghe xong hắn nói, lại kêu một tiếng, sau đó hướng nơi nào đó chạy tới. Trần Trúc cùng Phương Trương đối diện nhìn mắt, sau đó hướng nó bên kia đi qua. Quả nhiên. Nhìn đến bọn họ theo kịp, hạt mẹ lại đi phía trước đi, nghiễm nhiên một bộ dẫn đường bộ ráng. Phương Trương cùng Trần Trúc đối nơi này không quen thuộc, sở linh linh nhưng thật ra rất rõ ràng. Tự hồ là sau này môn đi bộ ráng. Hạt mẹ cũng không có dừng lại, cho dù tới rồi cửa sau. Bất quá Phương Trương bọn họ cũng không có dừng lại, thẳng đến lại đi rồi một phút, hạt mẹ dừng. Nơi này là khu biệt thự, xanh hóa làm thực hảo. Bên này rõ ràng là một mảnh xem xét lâm loại chút loài cây xanh quanh năm cùng một ít mùa đông nhưng tồn tại hoa cỏ. Hạt mẹ người ngửi, sau đó ở một mảnh hoa sơn trà hạ bắt đầu bảo thổ. Nó cũng không có bảo bao lâu, liền dùng móng vuốt đẩy đẩy thổ, rõ ràng có cái gì muốn cho Phương Trương bọn họ nhìn đến bộ dáng. Phương Trương ngồi xổm xuống thân thể loài bái, sơ đến một cái vật cứng, cầm lấy tới lắc lắc. Chìa khóa. Trần Trúc phân biệt hạ. Ưm. Hạt mẹ chiếu bọn họ kêu một tiếng, sau đó ở một tảng lớn hoa sơn trà địa phương ngồi xổm xuống. Sở Linh Linh nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nói, này phiến xem xét lâm kỳ thật vẫn luôn phân chia đến ta cùng cách vách hộ gia đình khu vực, nhưng khi còn nhỏ ta muốn đến nơi đây yêu cầu từ cửa chính ra tới, vòng thật lớn một vòng. Ba ba liền cố ý ở chỗ này khai một cái môn. Này hẳn là chính là kia phiến môn chìa khóa. Ta dựa. Trần Trúc không nhịn xuống nhảy một chút, kia này đầu đen tử. Không, hạt mẹ như thế nào biết chìa khóa ở đâu, không đúng, các người như thế nào đem chìa khóa tăng này. Sở Linh Linh lắc lắc đầu, này đem chìa khóa vẫn luôn đặt ở ta phòng bảo hộ, kia phiến môn cũng ở ta lớn lên lúc sau không thế nào dùng. Hạt mẹ nó nghe ngươi nói quá này đem chìa khóa. Phương Trương hỏi. Sở Linh Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, hạt mẹ khi còn nhỏ hàm chơi, đem chìa khóa lấy ra tới quá. Ta lúc ấy cảm thấy có chút hoài niệm liền mang nó tới này phiến môn này, bất quá lúc ấy môn cũng bị thực vật ngăn chặn, cho nên chúng ta cũng không có ra tới. Nga khoác. Trần Trúc thập phần có hứng thú nhìn hạt mẹ, "Này tiểu Hắc Cẩu, thành công tinh tiềm chất ta. Nhưng hiện đại xã hội, tưởng thành tinh quá khó khăn." Hạt mẹ vươn đầu lưới thở phi phò, như cũ tinh thần mười phần nhìn các nàng. Trần Trúc lúc này phát huy hắn huyền khoa cao năng lực giả lực lượng, dùng một lần kéo ra ngăn cản ở kia phiến trước cửa thực vật. Phương Chương lại lắc lắc chìa khóa thượng bồn đất, đem chìa khóa nhắm ngay ổ khóa, cắm đi vào. Đệ 68 chương. Cha Nam Khai, không phải cái gì chính thức kiến hội mà là chiêu một đám người khai hồ ăn chơi đùa bà ti. Tuy rằng tỉnh An bảo, nhưng là không như vậy nghiêm ngặt. Phương Trương cùng Trần Trúc đi vào thời điểm, cũng không có khiến cho người nào chú ý nơi này bản thân liền hẻo lánh, cộng thêm có thảm thực vật luận bò, cũng không như thế nào có người thường tới. Vào bên trong, đi theo sở linh linh đi liền tương đối đơn giản. Ngươi có thể tìm được kia đồ vật sao? Trần Trúc nhỏ giọng hỏi. Sở linh linh gật gật đầu, có một chút cảm giác. Nàng nói xong ngồi xổm xuống thân nhìn hạt m Cảm ơn ngươi hạt mẹ, bất quá lúc sau ngươi liền không thể đi theo. Ô, hạt mẹ vai hạ đầu có chút hoang mang. Nó nhìn nhìn sở linh linh lại nhìn nhìn Phương Trương, Phương Trương ở nó nhìn chăm chú hạ, hai đầu khoa tay múa chân một cái xoa. Ô hạt mẹ tùng đầu đáng thương vô cùng. Bất quá gia hỏa này lại như thế nào đáng thương, ở đây ba người hoặc là ý chí sát đá, hoặc là thật lo lắng nó. Cho nên nó chỉ có thể ẩn ở hát gám địa phương chờ cũng may hạt mẹ có ưu tú bẩm sinh ưu thế. Trần Trúc xoay đầu Nếu không phải mắt thấy hạt mẹ tàng đến nào, hắn thật đúng là phát hiện không được. Cha trộn vào phòng trong không tính khó, hơi chút đi ra ngoài đi, liền phát hiện các nơi đều có người. Cũng may cái này hạt tỉ không cần xuyên cái gì lễ phục, Trần Trúc cùng Phương Trương quần áo nhìn cũng không có gì hấp dẫn người địa phương. Chỉ có thể nói bình thường. Bình thường là tốt nhất ngụy trang sắc. Ra ngoài Trần Trúc cùng Phương Trương dự kiến, này dọc theo đường đi thập phần thẳng đường. Nguyên bản sở Linh Linh nói cho bọn họ, tôn nhiên là có thể nhìn đến nàng. Phương Trương còn ở suy xét có biện pháp nào có thể che giấu rớt sở linh linh linh hồn. Nhưng bọn hắn thực thuận lợi tới lầu 2. Lầu 2 nguyên bản chính là phòng cho khách, sau lại tôn hiên trụ vào nơi này, sở linh linh dịch một gian cải tạo thành hắn thư phòng. Trần Trúc tiến đến Phương Trương bên hai, tiểu bạch kiểm không hảo hảo đương tiểu bạch kiểm, đương nổi lên người lấy hoán trả ơn. Phương Trương vô cùng tán thành, nàng trong đầu tính một chút trước mắt chính mình tài sản. Đến, chứ không đề cập tới tương lai có thể hay không gặp được mặc kệ cha mẹ con cái Liền nói nếu nàng tìm lão công linh tinh, đối phương có thể hay không chức mưu hại nàng đi. Vẫn là độc thân hảo. Phương Trương tưởng. Sở linh linh dừng lại, nàng nhìn Phương Trương nói, liền ở phía trước 10 mét chỗ, nhưng ta không dám xác định tôn hiên ở không ở bên trong. Hảo thuyết. Phương Trương mắng nổi lên hàm răng trắng. Không bảy hóa thành một đạo lưu quang vọt qua đi, sau đó toát ra đầu lắc lắc đầu. Trần Trúc vui vô cùng, cảm thấy hôm nay khá tốt vận. Mở ra cửa phòng cũng đơn giản, không bảy xuyên tường biến thành hình người, từ bên trong mở cửa. Phương Trương cùng Trần Trúc tay chân nhẹ nhàng chạy qua đi. Khu! Phương Trương vừa vào cửa bị sặc một chút. Nàng nhìn Trần Trúc, không có gì, có kỳ quái hương vị. Trần Trúc nhanh chóng che lại miệng mũi cũng không màng khác, một tay kêu hổ Phương Trương vẻ mặt. Hắn thanh âm dầu dĩ, đại lão có kỳ quái hương vị chính là có cái gì, bất quá ta như thế nào không nghe được. Không kỳ quái! Không bảy bình tĩnh nói, chủ nhân công đức đời người. Đối nào đó tà ác đồ vật dị thường mẫn cảm. Không phải cái gì chúng ta nghe xong sẽ ngỏm củ tỏi đồ vật đi. Trần Trúc hỏi. Không phải. Trần Trúc yên tâm buông xuống tay, sau đó vô vô chính mình bàn tay, lấy lòng chiều phương chương cười. Long tử công đức bao quanh chui ra tới, bất quá hắn lần này không phải hình người, mà là một cái long đầu to, hắn người ngửi. U ám ma pháp sư luyện kim sản phẩm, đem mục tiêu trên người bộ phận huyết nhục xương cốt đặt ở bên trong, nhưng giam cẩm trụ đối phương cả đời. Cho dù tử vong cũng không được luân hồi Hắn hư lệnh một tiếng Người năm đó chính là tiêu diệt không ít thú ám ma pháp sư Bất quá không nghĩ tới đám kia ra hỏa đồ vật nhóm còn tồn tại hậu thế Long nói xong liền về tới công đức bao quanh Bất quá hắn thanh âm không có dừng lại Tuy rằng ngài hiện tại không có Long lực lượng Nhưng là lấy ngài trước mắt linh lực có thể hủy diệt kia đồ vật Tiếp theo Hắn nói một đoạn tối nghĩa ngôn ngữ Nghe có chút ý nhị Thân kỳ chính là Phương Trương ở trong đầu qua biến đổi Thuần thuộc vô cùng Sở linh linh khắp nơi nhìn nhìn, đi đến tạo hình lánh ngạnh máy tính bên cạnh bàn. Liền tại đây, nàng chỉ chỉ sườn biên ngăn kéo. Phương Trương chuẩn bị đi qua đi, lại bị Trần Trúc kéo lại tay. Không cảm thấy quá mức đơn giản sao. Trần Trúc vô số lần nhiệm vụ chung, kỳ thật thực gian nan. Không thể nói không có đặc biệt thuận lợi thời điểm, nhưng thường thường khi đó gây án người 10 cái có 9 là cái cà phê, không chờ bọn họ làm cái gì, liền đem chính mình chơi ngốc. Nhưng trước mắt tình huống, Trần Trúc không thể không âm như luận một chút. Sở Linh Linh nhưng thật ra cảm thấy không có gì, khả năng hắn cảm thấy sẽ không ra cái gì đường dẽ đi, rốt cuộc vị kia ẩn tiểu thư đều thập phần tin tưởng chính mình đồ vật. Không, ta tổng cảm thấy không đối. Trần Trúc lắc lắc đầu. Một cái không chú ý, Phương Trương đã lay khai hắn tay, hướng sở Linh Linh bên kia đi đến. Nếu lúc này là cái mảng gả ạ niềm hoặc là phim truyền hình linh tinh, đại khái sẽ cho Phương Trương kéo ra ngăn kéo tay tới cái chậm động tác, hoặc là cắm ba cái quảng cáo kiếm đủ lệnh người tìm gan cồn cao lưu lượng. Nhưng hiện thực là, Phương Trương nhẹ nhàng mở ra ngăn kéo. Hát gì? Còn không có bắt được trong tay, Phương Trương đã bị này tận trời vị lại sặc một chút. Không biết tài chất hình vuông hộp nhìn đơn giản, nhưng là ở ánh đèn hạ còn hiện lên một kia hoa mị quan mang, nhìn còn khá xinh đẹp. Như vậy đẹp đồ vật cư nhiên là kia cái gì u ám ma pháp sư làm, hơn nữa vị còn như vậy hướng. Ngài sẽ không muốn biết thứ này là cái gì làm. Phương Trương tò mò biểu tình quá quá mức rõ ràng Long không thể không lại lên tiếng. Sau lại thức tỉnh này phê công đức, Phương Trương phát hiện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít dính thuộc về bọn họ kia một đời chính mình một ít tập tính. Thì như Long, tương đối chầm ổn một ít. Đại Lão, không có gì không thoải mái địa phương sao? Trần Trúc gắt gao nhìn chầm chầm Phương Trương hỏi. Phương Trương lắc lắc đầu, sau đó thử tay không mở ra, thứ này đích xác mở không ra. Cùng ngay sự tình cùng ngày làm, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Phương Trương bắt lấy hộp. Trong miệng phun ra Trần Trúc nghe không hiểu ngôn ngữ. Chẳng qua nghe vật luật, là vừa rồi kia chỉ lòng nói. Phương Trương dưới lòng bàn chân dần dần xuất hiện ma phát trận, nàng trên người từng sợi kim sắc linh lực vụt ra tới hội tụ đến trên tay nàng hình vương hộ thượng. Phương hộp hoa mỹ bề ngoài dần dần lui tán, lúc này đây liền Trần Trúc đều nghe được kia cổ gây mùi khí vị. Phanh! Không đột nhiên bị mạnh mẽ phá khai, nhưng Phương Trương chú ngữ vẫn chưa bị đánh gãy. Trần Trúc phản xạ tính che ở nàng trước mặt. Mặc kệ là ma pháp vẫn là thuật pháp bị đánh gãy, luôn là sẽ đối thi chú người có ảnh hưởng đi. Xuất hiện ở ngoài cửa ra một cái nữ hải, nàng chắt đôi ngựa, một thân giỏi giang trang điểm. Nhìn Phương Trương, chợn mắt giận nhìn, quả nhiên, Ân Trừng tỷ tỷ nói rất đúng. Nếu không phải còn có một đoạn chú ngự muốn nghiệm, Phương Trương quả thực muốn hỏi ngươi Ân Trừng tỷ tỷ nói gì nói rất đúng. Phần 66. Phương Trương khiến nàng liếc mắt một cái, liền chuyên chú trong tay hộ. Nữ hải phía sau, sắc mặt tái nhợt tôn hiên đi rồi ra lão. Hắn nhìn đến phương trương trong tay hộp tâm căng thẳng, lại nhìn về phía phương trương bên cạnh sở linh linh cắn chặt răng, nhưng là hắn đáy mắt vẫn là có chút sợ hãi. Nhìn đến hắn xuất hiện, Trần Trúc cũng mới phát giác hắn xem nhẹ cái gì. trong quỷ cờ chủ nhân bị hủy trong quỷ cờ sẽ đã chịu ảnh hưởng, kêu quỷ ngẫu nhiên cờ không sai biệt lắm, sao có thể sẽ không ảnh hưởng. Lúc này đây hạt tỷ là cái nguy trang. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy thuận lợi, hoặc là nói, cho dù hạt mẹ không giúp bọn hắn tìm được môn. Bọn họ thậm chí có thể quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Không, kia vạn nhất hạt mẹ cũng bị bọn họ tính cây đâu, bằng không nói như thế nào sẽ lấy được kia đem chìa khóa. Trưng trưng đoán đúng rồi. Tôn Hiên ho khan vài tiếng, các ngươi quả nhiên sẽ trở về trộm đạo ta đồ vật, bất quá ta còn là coi thường ngươi, các ngươi là vào bằng cách nào. Hán cuối cùng câu nói kia là hỏi sợ linh linh. Vấn đề này trước chờ một chút, không thể làm cho bọn họ phá hư phương hộ. Nữ hài nhìn phương trương trên người linh lực cọ giữa phương r Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến ân trừng tỷ tỷ nói cái này bảo vật rơi xuống người xấu trong tay có lẽ sẽ bị dùng để làm ác, liền có chút sốt ruột. Nàng lấy ra một phen kiếm, miệng lầm bẩm, sau đó múa may kiếm chiều Trần Trúc công qua đi. C. Hảo cường linh lực. Trần Trúc nhanh chóng từ sau eo lấy ra thương để một chút, nếu này không phải đặc chế, hôm nay hắn không chết cũng bái tầng ra. Cô nương này ai a lợi hại như vậy. Trần Trúc tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dám lơi lỏng. Phương Trương còn không biết gì thời điểm kết thúc đâu. Đối phương công kích càng ngày càng mánh, chẳng những mánh còn nhanh, cùng tiêm máu gà giống nhau. Trần Trúc cảm thấy hôm nay lợi hại chính mình muốn lật xe. Đôi ngựa nữ hải dơ lên kiếm, chuẩn bị tiếp tục đòn nghiêm trọng, dây tiếp theo vô số công đức lại giống như siềng xích giống nhau. Từ Trần Trúc phía sau nhảy đi ra ngoài, khóa lại nàng kiếm cùng tay. Nàng mở to hai mắt nhìn. Này, đây là... Phương Trương đi đến Trần Trúc phía sau, vươn ngón trọc trọc trọc thở hồn hển Trần Trúc. Lại thu hồi đi, nhìn trong tay phản phất lạn rớt phương hộ, sau đó đánh chuẩn bị hộ. Không cần. Thê lương giọng nam đem phương trương dọa run run một chút, nàng nhìn về phía người nói chuyện, Nga, cha nam Tôn Hiên. Hắn này một câu phản phất tiêu hao quá mức sinh mệnh giống nhau, xuyên so trần trúc còn hung. Phương trương nhìn hắn không nhúc ních, nhưng trên tay động tác cũng không đỉnh, vô cùng đơn giản liền mở ra hộ. Tôn Hiên đông một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Hộp bên trong, sở linh linh cho cốt cũng không phải bột phấn trạng chúng nó ngược lại đoàn thành một cái viên cầu. Sở Linh Linh nhìn tiểu viên cầu nói, ta muốn cái này cũng không có gì dùng. Theo nàng giọng nói rơi xuống, viên cầu tiêu tán, vô tung vô ảnh. Tôn Hiên loa một chút phun ra khẩu huyết. Hán run run tử trong túi lấy ra cái gì chuẩn bị nuốt vào, phương trường công đức vươn một mặt cẩn cẩn, bang cấp trục phi. Tôn Hiên. Ha ha ha, làm hảo. Trần Trúc so cái tán. Tôn Hiên gian nan ngẩn đầu nhìn bọn họ, lại nhìn về phía sở Linh Linh, gió mát Tha ta, ta không nghĩ tới người sẽ chết. Trần Trúc kéo hai trường ghế dựa, đưa cho Phương Trường một trường, văn minh xem hậu. Không nghĩ tới, nhưng người đã chết ta nhưng rất vui. Trần Trúc nói. Ta không có. Khu khu. Phương Trương vui vẻ một trận nhưng biết người đi theo ta sau liền không có tiếp tục vui vẻ. Ta. a Phương Trương đánh gây hắn nói, bất quá lúc sau bị trừng trừng cứu vất lúc sau ta lại vui vẻ, đặc biệt là còn có cái bị lừa vô chi thiếu nữ tới giúp ta. Ta thật đúng là rất vui." Phương Trương cười tủm tỉm nhìn mắt bị điểm danh cứng đờ Vô chi thiếu nữ. "Gió mát." Phương Trương vươn tay lăng không hỏa nổi lên phụ chú, sau đó đẩy hướng về phía Sở Linh Linh, "Hắn là của ngươi." Phù chú hoàn toàn đi vào Sở Linh Linh thân thể, nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng trừ bỏ Tôn Hiên những người khác đều biết, Sở Linh Linh trong nháy mắt kia xuất hiện biến hóa. Giây tiếp theo, nàng rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi đi vào Tôn Hiên. Sau đó giơ lên tay, siêu lớn tiếng mắng, "Cha nam!" Rắc rưỡi, hai họa giết người phạm, một bên nói, một bên còn phiến hướng tôn hiên. Phương Trương, nàng quay đầu nhìn đồng dạng vô ngữ chân trúc, mềm muội quỷ trả thù. Này nếu là chụp thành sản phẩm trong nước huyền nghi thần quái phiến phải bị đánh cái bình. a cũng không nhất định, ít nhất muội mội thực đáng yêu là được. Sở Linh Linh là cái hảo nữ hài, hoán hận tuy rằng sẽ có, nhưng cũng không sẽ ăn mòn tâm trí nàng. Nàng không biết không gặp được Phương Trương sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng kỳ thật tâm tư thực thông thấu, nhưng nàng không chuẩn bị suy nghĩ nếu chuyện này. Nàng có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, cũng có thể nhìn đến tôn hiên sống không được đã bao lâu. Nàng không muốn tốn nhiều tâm tư ở trên người nàng, cũng không hy vọng Phương Trương bọn họ lây dính đến cái gì. Nay liên đủ rồi. Húng chi, nàng còn có nàng phải làm sự. Nay liên đủ rồi sao? Phương Trương hỏi hướng đi tới sở linh linh. Sở linh linh gật gật đầu. Hảo. Phương Trương nói. Tôn hiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn phía sở linh linh, quả nhiên, nàng còn đối hắn có cảm tình. Trần Trúc nhìn hắn dầu mỡ biểu tình ghê tẩm một chút, một bàn tay nắm chính mình một cái tay khác, tránh cho khống chế không được chính mình tưởng đánh người ý tưởng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thư thái. Bởi vì Phương Trương lại ở làng không bé bừa, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng này phù đối diện cha nam. Quả nhiên, phù chú bị Phương Trương đẩy mạnh tôn hiên trong thân thể. Phương Trương ánh mắt cũng không nhiều cấp, đi, đi theo ngươi mời đến những người đó nói. Đi Internet đi trên đường cái, vạch trần chính ngươi hành vi phạm tội. Không. Ta như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói? Tôn Hiên còn chưa nói xong, thân thể hắn liền không tự chủ được độc lên. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt lại cũng đủ sợ hãi. Hắn đi bước một đi ra ngoài. Cái dạng này, như là người ngẫu nhiên giống nhau bị người khống chế. Liền giống như, ban đầu sở linh linh, bị quỷ ngẫu nhiên cờ sở khống chế. nay đối với hiện tại Phương Trương tới nói, rất đơn giản. Phương Trương 6.666 thế, không phải mỗi một đời đều là trăm phần trăm chính phái. Bọn họ có đủ loại thân phận, nhưng bất luận nào một loại thân phận, đều không ngăn trở nàng trở thành mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Mặc kệ loại nào năng lực, xem chính là có được năng lực người cách dùng. Chờ Tôn Hiên đi ra ngoài, Phương Trương cùng Trần Trúc lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua đuôi ngựa thiếu nữ trên người. Đối phương nhìn Phương Trương một bộ bị đả kích bộ dáng trong miệng lầm bẩm lầm bẩm không biết nói gì. Công đức nhóm cũng không có dùng sức Chỉ là ngăn cản nàng đi công kích Phương Trương, Phương Trương đã mở ra hộp liền không có ngăn trở tất yếu. Người là ai? Đối ngựa thiếu nữ hỏi, đại đại mắt mèo cảm xúc phức tạp, Phương Trương xem không hiểu cũng không nghĩ phân tích. Người ân trừng tỉ tỉ trong miệng người xấu. Phương Trương hài hước nhìn thiếu nữ. Quả nhiên, nàng cả khuôn mặt đỏ lên. Thực xin lỗi, trên người của ngươi công đức như vậy cường, ta hẳn là nhận sai. Nàng túi thấp đầu xuống, ngôn ngữ hệ thống có điểm hỗn loạn. Không, ngươi không Phương Trương nhìn nàng, tuy rằng không biết ân trừng như thế nào cùng ngươi nói, nhưng ta tưởng nàng muốn cho ngươi đối phó người thật là ta. Phương Trương cũng không phải ngốc tử, đây là cái liên hoàn kế, nàng một phương diện ở thử nàng, một phương diện cũng tự cấp nàng nột ngạt. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chính là, sợ linh linh nhìn thấu nàng đế. Không, chính là ân trừng tỉ tỉ. Cùng ngươi nói chuyện xưa đi. Phương Trương đánh gây nàng rồi dám, lại chỉ chỉ sợ linh linh. Nàng đem tôn hiên giết chết sở linh linh. Lại lợi dụng sở linh linh công kích nàng, hơn nữa giam cầm sở linh linh sự nói ra. Quả nhiên, đôi ngựa thiếu nữ đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa. Không, không có khả năng, ân trừng tỷ tỷ có lẽ đuôi ngựa thiếu nữ cực lực bịa giải, chẳng qua đối phía trên trương bình tĩnh ánh mắt, lại đột nhiên nói không nên lời lời nói. Không gian đột nhiên bắt đầu đong đưa, trong nhà khởi phong. Phương trương quay đầu nhìn về phía sở linh linh, nàng nhìn nhìn chung quanh. Là thời gian thông đạo. không7 07 thanh âm có chút kinh ch Hàn nhanh chóng chiều Phương Trừng nói, loại này thời gian thông đạo cũng không phải người nào có thể tùy ý mở ra, có thể mở ra chỉ có thiên đạo. Sở Linh Linh nhìn chính mình có chút trong suốt tay, sau đó đi tới ôm ốm ốm Phương Trừng. "Cảm ơn tỷ tỷ, ta muốn đi ta thời gian." Sở Linh Linh thần sắc thập phần bình tĩnh, nàng tựa hồ sớm có đoán trước. "Ừm." Bước thiết cầu tiếng kêu từ xa tới gần, Sở Linh Linh nhìn phía cửa. Bất quá lại không có chờ đến hạt mẹ đã đến. "Tỷ tỷ, ta sẽ tìm ngươi." Sở Linh Linh thân hình chậm rãi biến mất, nàng nhìn Phương Trương cười nói. Một mặt tàn ảnh đột nhiên bạo khởi chiều nàng chém qua đi, công đức nhóm nhanh chóng về đỡ, đem đồ vật chặt được. Chờ kia đồ vật rơi xuống, Phương Trương cùng Trần Trúc vừa thấy, cư nhiên là đôi ngựa thiếu nữ kiếm. Đôi ngựa thiếu nữ tưởng giải thích cái gì, nhưng Phương Trương cùng Trần Trúc lực chú ý đều không ở trên người nàng. Sở Linh Linh biến mất không thấy, thời gian thông đạo đóng cửa, phong đình chỉ. Hạt mẹ chu lên sông tới đánh vào ván cửa thượng, ngửi ngửi Sau đó chạy đến Sở Linh Linh biến mất địa phương xoay quanh. Ta đã biết. Không phải nói, Sở Linh Linh chưa xong mệnh cách, nàng yêu cầu trở lại muội trong lúc nhất thời điểm. Ân Trừng cấp Tôn Hiên Quỷ ngẫu nhiên cờ cùng phương hộp trở ngại nàng trở lại quá khứ, thời gian thông đạo vô pháp nhận thấy được Sở Linh Linh, cho nên nàng mệnh cách là chưa xong. Trọng Sinh. Trần Trúc Kinh thanh nói. Phương Trương nhớ tới Sở Linh Linh vừa rồi lời nói, nếu nàng chắc chắn muốn tới tìm nàng, kia xác thật về tới quá khứ. Nhưng rốt cuộc như thế nào? Bọn họ còn không biết. Bất quá bây giờ còn có một sự kiện yêu cầu giải quyết. Phương Trương cùng Trần Trúc tầm mắt lại về tới rơi xuống trên mặt đất kiếm. Phương Trương rỗi tay cầm lên. Ta không có. Đôi ngửa thiếu nữ đại đại mắt mèo muốn khóc. Đây là ân trừng cho ngươi. Phương Trương không ngoài ý muốn, này ngoạn ý hơi thở không tốt lắm, phía trước liền đã nhận ra. Đôi ngựa thiếu nữ không nói chuyện, nhưng kêu biểu tình thừa nhận. Kiếm đại đức cũng không có tác dụng gì, nhưng Phương Trương vẫn là đưa cho Trần Trúc, đây đều là vật chứng. Uyển Hoa bảo quản tự nhiên nói quá khứ. Nàng rút ra khởi bị đột nhiên xuất hiện công đức rót đến vượng vượng hồ hồ hạt mè, năm dậy đuôi ngựa thiếu nữ, ta cũng không duy trì ngươi lúc sau tìm ân Trừng hỏi rõ, ngươi nếu muốn xác nhận nàng có phải hay không thực sự có vấn đề, đi theo tiểu Trần đi Uyển Hoa. Nga, cũng chính là quản huyền môn nhân sĩ cục cảnh sát hơi làm giải, nếu ngươi lại rơi xuống ân Trừng trong tay, ta sẽ phiền thoái một chút. Thiếu nữ tuổi không lớn, còn không biết thành không thành niên, Phương Trương tin tưởng ân Trừng có biện pháp lửa dối nàng. Phương Trương cũng có thể nhiều ít nhìn ra thiếu nữ tính cách, nàng chút nào không nghi ngờ đứa nhỏ này thật sự sẽ chạy đến ân trừng trước mặt đi chất vấn. Nhưng nàng cũng sẽ thật sự phiền thoái, rốt cuộc cô nương này lại lại lại là một cái vận mệnh chi tử. Cẩn thận tính ra, nước lạnh, dương miên miên, hoác sầm, hạc hạc tính tính, vạn tinh, lâm tuyết doanh thẩm bách mộ còn có chương chính, hơn nữa trước mặt cái này. Còn kém hai cái. Phương Trương tổng cảm thấy chính mình đã quên ai, lại hồi tưởng một chút, nàng ánh mắt ngó đến trần trúc Còn có ngự khắc hành. Đã 11 vị vận mệnh chi tử, nàng giống như nhớ rõ vận mệnh chi tử có 12 vị tới. Không biết ở đối thượng ân đình phía trước có thể hay không gặp được vị này. Tuy rằng cũng không phải chủ động làm cái gì giải cứu trung nhị chi tử, á không, vận mệnh chi tử sự. Nhưng đều đến này, cũng không thể từ bỏ đúng không? Phương Trương vô vô thiếu nữ bả vai, nhìn Trần Trúc nói, "Đúng rồi, thành tinh, khẩu tử với ai quản a?" "A?" Trần Trúc sử sốt. Phương Trương kéo kéo hạt mè. Nó vừa rồi bị công đức, tựa hồ thiếu chút nữa muốn thành tinh. Đến nỗi này thiếu chút nữa. Ta tới. Phương Trương trên người mỗ một công đức đoàn chạy trốn ra tới, nó rơ lên tay nhỏ, từ trong thân thể túm ra một đoàn lại một đoàn thiện kim sắc đồng đồng tùng tùng công đức, hướng cầu tử trên người tác. Trần Trúc Tổng cảm thấy hắn nhận thức này đoàn công đức. Tắt 5-6 đoàn lúc sau, đại khái là tác đủ rồi, công đức xoay quanh phương hướng. Hắn hướng tới Trần Trúc nói, cảm ơn ngươi bảo hộ chủ nhân. Hắn từ trong thân thể lại tốn ra mấy đoàn đồng đồng tùng tùng công đức, hướng trên người hắn ném. Trần Trúc. Công đức bao quanh ném xong lúc sau, mắt nhỏ thập phần sắc bén, hắn chiều Trần Trúc vươn tay, so cái tán, sau đó về tới phương trương trên người. Trần Trúc, là hắn. Cái kia lén lút thu thập người khác chụp được tiết tiết công đức. Tuy rằng trên người hắn là tiết tiết, nhưng hắn không chê. Không bảy nhìn đến công đức đoàn trở về lúc sau, tui hắn một ngụm, như thế nào lại là ngươi siêu tập này đó. Ném liền ném. Phần 67. Công đức bao quanh thở dài, không đương ra không biết tuổi gạo quý, vạn ác thổ người giàu có. Sau đó liền hòa trở về không nói. Phương Trương không tham dự công đức nóng sự, nàng bị hạt mẹ hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì nàng cảm giác trên tay càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm. thẳng đến thấy hoa mắt, chính mình khuôn mặt tử phản phất bị người khác làn da dán lên. Không quá thích hợp. Nàng buông lòng tay ra. a a Không cần xem không cần xem. Trần Trúc đột nhiên hoảng loạn xuống tới, đem Phương Trương rất cái phương vị. Nhận thấy được lại có một cổ tầm mắt, hắn vừa thấy đôi ngựa thiếu nữ cũng tỏ mò ngó lại đây. Nhắm mắt. Đệ 69 chương Phương Trương rời đi thời điểm, dưới lầu thập phần ồn ảo. Ngắm lại cũng là, Tôn Hiên đi dưới lầu cho hấp thụ ánh sáng chính mình hành vi phạm tội. Hắn mời này đó phú nhị đại cũng đều là kiêu ngạo tính tình. Bọn họ tự nhiên sẽ không vì Tôn Hiên bao che, đều là xem náo nhiệt tâm thái. Cảnh sát đến cũng mau Trần Trúc theo chân bọn họ giao tiếp một chút. Đôi ngựa thiếu nữ bị Trần Trúc mang đi, nàng tuy rằng cũng là bị giấu dếm, nhưng bởi vì vừa mới cũng là muốn giúp Tôn Hiên, tự nhiên phải bị mang về hiểu biết tình huống. Bất quá ở Trần Trúc đem Phương Trương đưa trở về thời điểm. Trần Trúc vẫn là đem rồi dám nửa ngày nghi hoặc hỏi ra tới. Người nói, nếu sở linh linh trở lại quá khứ, kia hiện tại nàng tử vong còn tồn tại sao? Vẫn là nói là song song thời không? Phương Trương nghĩ tới một tuổi tuổi cùng Chu Bình An. Một tuổi tuổi tử vong thời điểm, Chu Bình An cũng tồn tại. Cho nên loại này vấn đề. Nàng kiên định nhìn Trần Trúc, loại này thời gian bất luận, liền không cần lãng phí nào tế bảo suy nghĩ. Đây là thiên đạo sự. Người nột, phải đối chính mình hảo chút. Trần Trúc lại dối rắm trong chốc lát, gật gật đầu. Người nói rất đúng. Hắn đem Phương Trương đưa đến Trần Thế giải trí, liền mang theo đôi ngựa thiếu nữ rời đi. Tôn Hiên tự phơi hành vi, bị mấy cái phú nhị đại lục xung dưới, phát tới rồi trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng qua không mấy ngày, liền biến mất ở Internet nước lũ bên trong. Nhưng Trần Thế giải trí tao ngộ nan đề. Bị Phương Trương đóng gói dọn gạch hai người một quỷ đã sớm trở về, nước lạnh trở về liền hấp tấp mở họp tới thảo luận như thế nào đối mặt lúc này đây vấn đề. Mà lúc này đây làm dư luận sự kiện vai chính, Phương Trương trên người không thấy hoảng loạn. Trần Thế giải trí là cái giải trí công ty, làm đại cổ đông chi nhất Phương Trương cùng nước lạnh không giống nhau, nàng chưa bao giờ xuất hiện ở đại chúng trước mặt Nhưng liền ở buổi sáng, trong vòng một vị đỉnh lưu ca sĩ, ở trên ấy bộ chỉ trích, Trần Thế Giải Trí mộ vị nhận không ra người cổ đông nhiều lần nhằm vào hắn nhận thức một vị tỷ tỷ làm vị kia tỷ tỷ của ta thần thương không thôi. Vị này đỉnh lưu ca sĩ tên là Hoác khống nhập vòng mấy tháng thập phần cao điệu, nhưng cũng thập phần có tài hoa, cũng phi thường có nhan. Nếu là người khác, có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn vô chú ý quả người. Nhưng Hoác khống là ai, ra thế nhất lưu, ẩn ẩn truyền ra có màu đỏ bối cảnh. Suốt đạo bắt đầu liên tục đỉnh, dỗi người trước này không dối sai. Như vậy xem ra thật là vị kia trần thế cổ đông sai. Hắn phần lớn là mười mấy đến ba mươi mấy tuổi nam nữ, phun khởi người tới chiến lược mười phần. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng hoác không nói chính là nước lạnh, nhưng hoác không tự mình phiên bài nói là một nữ nhân khác. Phần bái khởi người tới thập phần nhanh chóng, thực mau bái ra phương trường. Sự tính lên men thực mau, nếu chỉ là như vậy còn hảo. Công ty thương vụ giám đốc đầy mặt mây đen, lão đại. Mấy nhà công ty cùng chúng ta để lộ có người tạo áp lực, không chuẩn cùng chúng ta hợp tác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn sẽ càng ngày càng nhiều. Xã giao bộ giám đốc cắn chặt răng cho nên rốt cuộc sao lại thế này. Phương Lão Đại, ngài có phải hay không? Đắc tội với người. Lời này hắn không mặt mũi nói ra, Trần Thế Giải Trí ban đầu một cái tiểu phá công ty phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, công ty sáng lập mấy người công không thể không. Nhưng hiện giờ tình huống này, còn không biết muốn đối mặt cái gì. Là nói bạn cũ tỉnh thời điểm sao? Nương lạnh lấy văn kiện vỗ vô cái bản, hoặc khống nói toàn bộ là giả, hướng chi hắn có chứng cứ sao? Không có. Nhưng là hoặc khống bản nhân chính là chứng cứ. Phát luật sư hàm, luật sư hàm vô dụng liền báo nguy. Nương lạnh cười lạnh quản hắn thiên vương lao tử, không chứng cứ liền hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn. Phía dưới một loạt giám đốc đều lo lắng nhìn nhìn. Nương lạnh mãn chàng nhìn quét, giống nhau hậu quả từ ta gánh vác, ta đã hai bàn tay trắng một lần Cũng không sợ lại hai bàn tay trắng, các ngươi yên tâm, nếu ra chuyện gì, cũng không liên lụy các ngươi. Nương lạnh lời nói đều đặt ở này, bọn họ tự nhiên tin tưởng nhân phẩm của hắn, đều ứng thanh tan đi. Kỳ thật ta có một cái phương pháp. Phương Trương nói. Nương lạnh nhìn nàng. Đem ta kiểm giữ cổ phần rời đi cho ngươi. Phương Trương nói bình tĩnh. Nương lạnh lại chịu một hơi, không phải bị kinh, mà là bị chọc thức. Hắn chiều Phương Trương lớn tiếng nói, rời đi cái gì rời đi. Ngươi chết đòi tiền như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy. Lại nói chúng ta sai rồi sao, chúng ta không sai. Là hoặc không người nọ mắt mù tâm anh. Nước lạnh thập phần kích động. Phương Trương đứng dậy vô vô hắn, bình tĩnh một ít. Ngươi bộ dáng này cũng không phải là một cái thành thục công ty quyết sách giả. Nước lạnh thực bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn Phương Trương, ta sẽ không đồng ý. Hắn mím môi, Phương Trương, ta dù sao cũng phải vì ngươi làm chút cái gì. Không thể sở hữu sự đều là ngươi một người gánh vác. Phương Trương không nhắc lại, nước lạnh cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn biết Phương Trương người này kiên định thực. Phương Trương đem tầm mắt chuyển qua màn ảnh thượng. Tiểu hoác ca, ta thật là thiếu các ngươi họ hoác. Tuy rằng những người khác nhìn không tới hoác sầm, nhưng nước lạnh cùng Phương Trương là có thể nhìn đến. Hoác sầm những mày. Vận mệnh chi tử. Hắn tử Phương Trương trong miệng nghe qua cái gọi là vận mệnh chi tử. Hắn đầu hóc vốn dĩ liền hảo xử hơi chút phân tích một chút liền phát hiện cái này khả năng. Phương Trương gật gật đầu. Này cái gì vận mệnh chi tử, tỉnh sẽ tìm phiền thoái. Nước lạnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là âm dương quái khí trào phúng một chút. Hắn điện thoại lại văng lên. Trần thế giải trí phát triển đến bây giờ không chỉ bọn họ vài người là cổ đông, sau lại hoặc nhiều hoặc ít gia nhập một ít tiểu cổ đông. Đều đối trần thế giải trí trước mắt tao nộ cảm thấy lo lắng. Làm bên ngoài thượng chủ sự người, nước lạnh tự nhiên phải đối phó bọn họ. Nước lạnh hít sâu mấy hơi thở, đi một bên tiếp điện thoại. Hoác sầm cùng phương trương nhìn hắn trong chốc lát Lại nhìn về phía màn ảnh. Hắn trong miệng tỉ tỉ là ân trừng. Đại khái đi. Phương Trương tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, tư thái lửa nhác. Hoác sâm nhìn nàng, ngươi tưởng như thế nào làm. Nàng hiện tại không phải hai bàn tay trắng, muốn băn khoăn sự tình rất nhiều. Phương Trương hiếp mắt không nói chuyện. Trùng hợp lúc này phòng họp môn bị gõ vang, Phương Trương xem qua đi, trước đài tiểu tỉ tỉ nhìn đến nàng cười một chút. Phương phương tỉ, có một vị khách nhân tìm ngươi, là một cái tiểu cô nương. Tìm phương Trương tiểu cô nương là ai Phương Trương nhìn đến cái kia đứng ngồi không yên lại chát cao gầy đuôi ngựa bóng dáng xe biết phía trước bị trần trúc mang đi đuôi ngựa thiếu nữ Phương Trương đi đến nàng trước mặt ngồi xuống nhìn đến nàng xuất hiện đối phương quấn bách một khuôn mặt đứng lên lớn tiếng nói thực xin lỗi hiểu lầm ngày Thanh âm cực lớn làm đại sảnh trước đài lại nhìn về phía bên này ngồi nói đi tiếp đại khu trên bàn có đồ ăn vặt phương Trương đem đồ ăn vặt bàn đẩy cho nàng ta Ta kêu Phương Nana Na, cảm ơn. Phương Nana giới thiệu một chút chính mình, nhìn bị đẩy lại đây đồ ăn vật nói thanh tạng. Không đợi Phương Trương nói cái gì, nàng như là tự mình tỉnh lại giống nhau bắt đầu nói một đống. Cụ thể tổng kết vì chính mình phía trước bị che giấu, thiếu chút nữa phạm phải đại sai. Này sai đối nàng loại này, người tu hành nhân quả là vô pháp lịch chuyển. Nhưng nàng cũng không nghĩ đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên người, chủ yếu vẫn là chính mình học nghệ không tin. Quả nhiên nàng có chút hạ xuống. Sư phụ nói ta tuy rằng tư chất không tồi, nhưng người thô tâm đại ý, ta còn ngại hắn rông dài giống cái lao nhân. Không đúng, hắn đã là lao nhân. Phương Trương mặt vô biểu tình nhai kẹo sữa, "Như thế nào, nàng là cái gì trưởng học chi tâm đại tỷ tỷ sao?" Phương Na Na nhìn về phía Phương Trương, tóm lại, "Thực xin lỗi, ta sẽ vì ngươi làm châu làm ngựa hoàn lại sai lầm của ta." Nàng không khống chế chính mình thanh âm, chốc trước đại lại nhìn lại đây. Phương Trương biểu tình vẫn mẹo, "Không, không cần." Hú hổ, thuê vị thanh niên, ta nhưng không nghĩ trái pháp luật. Ngài yên tâm, ta năm nay 18 một tuổi. Phương Trương, không phải vấn đề này hảo đi. Phương Trương thở dài, làm châu làm ngựa đảo không cần, người này, người nhận thức sao. Phương Trương đưa điện thoại di động đưa qua. Phương Na Na tiếp nhận vừa thấy, mắt mèo trận to, là hắn. Mèo trắng. Phương Trương đầu chậm rãi bước lên một cái dấu chấm hỏi, cái gì miêu. Nàng không phải cho nàng xem hoặc không ảnh chụt sao. Chẳng lẽ là lầm xúc. Phương Nana na nói xong phát giác chính mình nói sai rồi, tên này là nàng khởi ngoại hiệu, nàng đưa điện thoại di động đưa cho Phương Trương. Ta nhận thức là Hoắc Khống. Phương Trương lấy về di động nhìn mắt màn hình, mặt trên chính là Hoắc Khống ảnh chụp. Nàng lựa chọn quên mèo trắng cái này từ. Phương tiện nói nói sao? Nàng lắc lắc di động. Phương Nana na gật gật đầu. Phương Nana na nhận thức ân chừng thời điểm, trùng hợp là Hoắc Khống phùng hoa đối ân chừng run xoè thời điểm. 22 tuổi đỉnh lưu ca sĩ thập phần thích ôn nhu ân trừng tỷ tỷ hắn không kềm chế được quán, cũng không che giấu chính mình tâm tư, truy người truy trắng trận táo bạo. Phương Nana Na sắc thật thiên tư hơn người, nàng tuy rằng nhìn không tới rõ ràng mệnh cách, nhưng lại có thể nhìn đến vận thế. Hoặc không là một cái vận thế cực hảo người, nhưng Phương Na, Na cũng có thể nhìn ra tới hắn vận thế cất giấu một kia không xác định chỗ. Hoặc không là một cái chiếm hữu dục có điểm cường người. Ân trừng bên người không thiếu một ít thanh niên tài tuấn. Nàng chính mình bản thân cũng có thể lực hơn người Cho nên hoác khống thập phân gen Sau lại Phương Na Na nhận thức ân trừng Nàng dù sao cũng là nữ hài tử Có thể cùng ân trừng ráng rán Tự nhiên cũng bị hoác khống không ít xem thường Cùng âm dương quái khí Bọn họ hai cái thường xuyên gặp được tình huống rất nhiều Phương Na Na mới từ tiểu địa phương Tới vào đại học Bởi vì ân trừng ôn nhu săn sóc Hơn nữa ân trừng quanh thân ẩn ẩn phát ra công đức kim quang Nàng tự nhiên tin tưởng ân trừng là cái người tốt Sau lại Ấn Trừng trên mặt khuôn mặt vô sầu nhiều. Nàng cung hoắc không tự nhiên muốn biết là vì cái gì. ân Trừng ngay từ đầu cũng không có lộ ra, nhưng vẫn là hoắc khống tra được một ít manh mối, chạy tới hỏi Ấn Trừng. Nàng cung hoắc không mới biết được, nguyên lai Phương Trường vẫn luôn cấp Ấn Trừng mang đến bối rối. Đương. Đương nhiên, này khả năng đều là giả. Phương Na Na luôn cuống tay chân giải thích, sau đó có chút mất mát, không phải khả năng, là sắc thật. Phương Na Na bị Trần Trúc mang đi sau, đã biết một chút sự tình Nàng kỳ thật thực thông minh, hồi tưởng lúc ban đầu cùng ân trừng tương nộ, cùng với sau lại sự. Nàng nhận thấy được, ân trừng cố tình tiếp cận chính mình. Nhưng nàng không rõ vì cái gì nàng tiếp cận chính mình làm nàng đối phó Phương Trương, rõ ràng nàng cũng thập phần lợi hại. Phương Trương nghe xong Phương Na Na nói cũng minh bạch, sớm tại nhận thấy được hoác hống là vận mệnh chi tử. Sau đó hắn một bộ đối hắn căm thù đến tận xương tủy bộ ráng, nàng liền có chút quen thuộc nay không phải cùng phương na na phía trước cho rằng nàng là cái tà ác đại phôi đản không sai biệt lắm. Phương Trương phía trước làm công tiếp sống, nhận thức người rất nhiều, vì sinh hoạt, nàng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Duy nhất đắc tội, chính là nguyên lai công ty cái kia giám đốc cùng với hắn tiểu tình nhân. Nhưng hắn hai một cái còn ở cục cảnh sát, một cái đã không biết ở đâu. Có thể cùng hoặc không đánh thượng quan hệ sao? Không thể. Nhìn nhìn lại hoặc không nói hắn kia tỷ tỷ vẫn luôn đã chịu bối rối. Này có mắt như mù khấu nổi bộ dáng, Phương Trương chỉ nghĩ đến ân trừng. Đúng rồi, ngươi nếu là huyền môn người trong, nhìn đến tôn hiên thời điểm không phát hiện gì thường sao. Phương Trương hỏi, rốt cuộc hắn giết người. Cho dù hắn là chỉ là người khác giết người, nhưng này hết thể như cũ sẽ tính ở trên người hắn. Ở bọn họ những người này trong mắt, là có thể nhìn đến trên người hắn sắc khí. Phương Na Na lắc lắc đầu, tuy rằng tôn hiên người này trọng nữ sắc, nhưng lúc ấy ta không thấy ra trên người hắn sát nghiệt chi khí. Kêu nhìn dáng vẻ chính là bị ân trừng dùng cái gì phương pháp che khuất. Chẳng qua Phương Trương là biết hắn dết sở linh linh, cho nên cũng không có xem xét. Hảo, cảm tạ ngươi bao trò. Phương Trương nói. Hảo Hảo vào đại học, không cần lại trộn lẫn tiến vào Phương Na Na có chút kích động, không, ta cần thiết trợ giúp ngài, hoàn lại ta sai lầm. Phần 68 Phương Trương cười một chút, Hảo Hảo đi học chính là đối ta trợ giúp. Ít nhất làm ân trừng không hề tiếp xúc vị này vận mệnh chi tử. Phương Na Na trầm mặc, nàng suy nghĩ một lát ngầm đầu, nếu ngài hỏi ta hoác khống sự, kia nhất định là hoác khống làm cái gì. Ngài yên tâm, ta sẽ đi tìm hắn. Ngài không cần lo lắng, hoác khống là cái thực đồ ăn người thường hắn đối ta làm không được cái gì. Ngài không cho ta lại tiếp xúc gân chứng tỉ. Nàng, nhất định có nguyên nhân, ta sẽ tránh đi. Nói xong, không chờ Phương Trương cự tuyệt, Phương Na Na đứng lên chiều Phương Trương không lưng, sau đó chạy đi rồi. Phương Trương. Không bảy ở Phương Trương bên hai nói. Thật là sức sống. Phương Trương gật gật đầu. Không bảy hỏi Phương Trương, làm sao bây giờ chủ nhân, vạn nhất nàng tái ngộ đến ân trường. Đến lúc đó, chỉ có thể lại chín một lần, ta thói quen. Phương Trương trong mắt lưu quang hiện lên, nàng nhìn về phía phương na na chạy đi bóng dáng, giữa không trung kim sắc mệnh cách tương đối vững chắc, không xuất hiện cái gì dị thường. Đệ 70 Trương. Đối với hoác khống lên án, Trần Thế Giải Trí đã phát luật sư hàm, cùng với báo nguy biên nhận đơn. Đối với trần thế giải trí lựa chọn ngại cương, vây xem cư dân mạng cùng fans đều sôi trào một trận. Nhưng hoác không không có sợ hãi, ngược lại như cũ ở gầy bổ chỉ trích. Làm hoác khống fans, bọn họ tự nhiên cùng nhà mình thần tượng đứng ở một đội. Nhưng đại gia cũng đều là độc lập tự hỏi người, bộ phận fans nổi tâm đánh lên cổ. Hoác khống nói nhiều như vậy, nhưng là chứng cứ đâu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả người qua đường đều ở kêu gọi, muốn hoác khống lấy ra chứng cứ. Nhưng hoác khống đáp lại. Có một số việc là phương trương bên này lẽ làm, nàng ủy vào người khác hảo tâm sẽ không tùy thời tùy chỗ ghi âm ghi hình, cho nên như vậy càng hẳn rỡ. Bởi vì hắn rõ ràng thừa nhận lấy không ra chứng cứ, ngược lại làm trần thế giải trí bên này danh tiếng ấm lại, hoác khống bên kia gặp tới rồi nghi ngờ. Còn ở tin tưởng vững chắc hoác khống fans vẫn luôn đang nói, lấy hoác khống bản lĩnh không cần thiết bôi nhọ một người. Một khác bộ phận nhìn không được, chỉ có một đáp lại, lấy chứng cứ. Hoác khống kia trương tinh xảo mặt. Bị trần thế giải trí mấy người xem thường lại khinh bỉ Nước lạnh hoài nghi nhìn Phương Trương, liền này. Vẫn mệnh chi tử. Cũng không phải hắn đối cái này thân phận có cái gì, nhưng hoặc không hiện tại cái dạng này ngu xuẩn đến cực điểm. Phương Trương giả cười một chút. Trước mặt kệ hắn, Phương Trương nhìn khó được tụ tập ở công ty mọi người, các ngươi tình huống như thế nào. Không chỉ là nước lạnh, liền dương miên miên, thành khả nhạc còn có lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ mấy cái nghệ sĩ đều đã trở lại. Câu Viên chính đại khẩu nuốt chứ bánh mì, nghe nàng hỏi chuyện uống lên nước miếng. Đoàn phim bên kia làm chúng ta về trước tới, nhà đầu tư bên kia tưởng triệt bọn họ hai cái nhân vật. Làm Nhị đáp tổ hợp, Nguyên Bản Dương Miên Miên cùng thành khả nhạc tham dự tân kịch, tuy rằng là nữ nhị nam nhị nhân vật, nhưng cũng pha chịu chú ý độ. Lúc trước đạo diễn cũng là hỉ trên mặt cười nở hoa. Hiện giờ đảo mắt thay đổi mặt. Trương Chính còn ở ngoài cửa gọi điện thoại, Lâm Tuyết Doanh cùng Thẩm Bách Mộ trong tay diễn ước không nói, bọn họ bản thân thương vụ cũng không biết. Thầm bách mộ không có gì u sầu, chúng ta hai cái hợp tắc nhãn hiệu có mấy cái tưởng giải ước. Hắn khỏe miệng câu một chút, giải ước liền giải ước đi, nhưng vì ước phi đến làm cho bọn họ phó một chút đi. Như vậy không giống như là sẽ thiện bộ ráng. Phương Trương ngheo lại đôi mắt, nhìn dáng vẻ ân trừng bên kia thật là tưởng hết mọi thứ biện pháp đẹ nặng nàng bên này. Nước lạnh điện thoại lại lần nữa nghĩ tới, hắn không nghĩ làm Phương Trương nghe được càng nhiều, chạy ra đi đánh. Vạn tinh đi đến Phương Trương trước mặt đứng yên. Vươn ra ngón tay chạm được Phương Trương mí mắt thượng, sau đó nhẹ nhàng một trống. Phương Trương, công, công. Vạn tinh hiền từ nói, không cần vẫn luôn hiếp mắt, đối thị lực không hảo nga. Tốt, mụ mụ. Phương Trương đem hắn tay cầm khai Vạn tinh lại trọc hướng về phía nàng mày, vươn ra ngón tay xoa xoa. Nghe nói công ty đầu mấy cái hạng mục mặt khác nhà đầu tư trẻ tư. Vạn tinh lỗ thai giật giật, yêu cầu tân đầu tư người sao. Phương Trương rơ lên cổ nhìn hắn. Vạn tinh, ta danh nghĩa. Phương Trương một phen che lại hắn miệng, mụ mụ đã biết, không cần phải nói. Phương Trương đã không muốn biết vạn tinh danh nghĩa nhiều ít tài sản. Nàng nói, ta buồn ý là, đem ta trong tay Trần Thế cổ phần chuyển tới nước lạnh trên tay, sau đó tạm thời rời xa các ngươi. Ân trừng làm như vậy, đơn giản chính là giống Trần Thế giải trí, hướng những người khác gây áp lực. Kia nàng hoàn toàn có thể như nàng nguyện. Rốt cuộc như vậy, nàng cũng có thể buông ra tay chân. Không được, ta không đồng ý. Nước lạnh treo điện thoại. Đi đến. Nói ngươi đừng ở đánh cái này Chủ ý trần thế giải trí nếu không phải ngươi Cũng sẽ không thành lập lên Nó không ngươi tưởng tượng như vậy quan trọng Đúng vậy, tiểu phương tỉ Thanh khả nhạc lue ướt dầm rề đôi mắt thấu lại đây Không lo nghệ sĩ cũng có thể Ta thật sự quá mệt mỏi lạc Dương miên miên cũng gật gật đầu Lâm thuyết doanh đối phương chương nói Ta cùng chăm mộ không sao cả Phương chương nhìn một phòng người Vẫn là rất bình tĩnh, này chỉ là nhất thời Ân trường bên kia vấn đề ta nhất định sẽ giải quyết Hẳn là cũng sẽ không lâu lắm. Trần Thế Giải Trí không phải trước kia tiểu sưởng, không chỉ là chỉ có chúng ta vài người, người đến vì những người khác suy xét. Còn có các ngươi đừng quên còn có các ngươi thích người. Phương Trương là một cái đủ tư cách làm công người, mặc kệ nàng thân ở chỗ nào, đối chính mình phục vụ đối tượng, yêu cầu chú ý đối tượng, nhận chi thập phần rõ ràng. Bị Phương Trương bình tĩnh ánh mắt nhìn chầm chầm người, chầm mặc. Kêu như vậy như thế nào, nếu Trần Thế Giải Trí bị bắt đóng cửa? Ta liền đưa ngươi cái thứ hai cái thứ ba, ngươi thuộc hạ người ta tự nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ được đến thích đáng an trí. Vạn tinh nói. Vạn tinh nói đánh vỡ phòng trong vi rượu không khí. Nước lạnh đám người, đáng giận, lại bị hắn phảm tới rồi. Lâm Tuyết Doanh, thầm bách mộ, nhiều ít nghe qua đồn đãi, nhưng vị này quét rắc tăng cũng quá lợi hại. Phương Trương bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi xem náo nhiệt gì. Ta thực đau lòng ngươi a ta hài tử. Vạn tinh kỳ thật trước kia không khoa trương như vậy. Nhưng hắn nhiều ít cảm giác được dưỡng hoa vui sướng. Hắn hoa phương trương, ngươi không cần thật sự đem chính mình đại nhập nhân vật này. Dù sao này đó tài sản được đến thực dễ dàng, ngươi biết đến. Thiên hồ tàn lưu ý thức rời khỏi sau, tuy rằng mang đi một ít bối rối, nhưng thuộc về vạn tinh may mắn không có biến mất. Nếu hắn không phải hồ ly, kia hắn chính là cái so dương miên miên cái này cẩm lý còn cẩm lý cẩm lý. Không phải vấn đề này, giống như. Phương trương cảm thấy chính mình đầu góc tựa hồ bị vạn tinh trộn lẫn hỗn loạn kêu hơn nữa ta như thế nào. Xa lạ giọng nữ đột nhiên xâm nhập. Đại gia sôi nổi nhìn về phía cửa. Trang điểm đơn giản nữ hài đứng ở ngoài cửa cười ôn nhu, nàng trong tay cầm một cái dây dắt chó, hát ru quang thủy hoặc tiểu thổ cầu nhìn đến Phương Trương, vui vẻ kêu một tiếng. Gió mát. Phương Trương có chút kinh ngạc. tỷ tỷ Sở linh linh nắm hạt mẹ đi vào tới, trừ bỏ Phương Trương, những người khác không quen biết nàng. Lúc trước Phương Trương cũng không nói cho những người khác. Chính mình còn tao ngộ sở Linh Linh chuyện này. Phương Trương cảm nhận được một cổ tầm mắt, nàng quay đầu nhìn nước lạnh. Lại là... Phương Trương gật gật đầu. Sở Linh Linh bị thời gian thông đạo đưa về qua đi lúc sau, Phương Trương vẫn luôn ở chú ý. Không bao lâu, nàng liền phát hiện trên mạng Tôn Hiên tự phơi chuyện này lạng yên không một tiếng động. Nàng gọi điện thoại cho Trần Trúc, đối phương cũng phát hiện chuyện này. Vốn dĩ bị giam giữ Tôn Hiên cũng không thấy. Trần Trúc bên kia vốn dĩ tưởng điều tra một phen, nhưng là Phương Trương ngăn trở. Bởi vì sở Linh Linh trở lại quá khứ trọng sinh, thế tất ảnh hưởng tới rồi cái gì? Nhưng này đã là tân sinh, liền không cần thiết lại đi truy tra. Người như thế nào đi lên A, còn mang theo cậu tử? Thanh khả nhạc tò mò hỏi. Ấn. Trùng hợp gặp các ngươi công ty mô vị giám đốc, cùng đối phương nói ta muốn thay kỳ hạ nhãn hiệu mời người phát ngôn. Sở Linh Linh không có út út mở mở. Nàng như cũng là kia phó ôn nhu bộ dáng, nhưng là lại nhiều một tia giỏi giang. Xin lỗi tỷ tỷ Vừa mới hơi chút nghe được các ngươi nói chuyện Sở Linh Linh phun ra một chút đầu lưới Ta hiện tại siêu lợi hại Tuy rằng trên đường ra sai lầm Nhưng là cũng may đổi cấp tìm các ngươi Hoa Nga Câu viên dơ di động than dài một tiếng Quốc tế tuổi trẻ nhất nữ sĩ nghiệp gia Cũng là phú hào bảng trên bảng có tên người Những người khác ánh mắt chuyển qua sở Linh Linh trên người Sở Linh Linh có chút ngượng ngùng Nàng vươn tay cầm phương trường Sau đó nói đơn giản ra trọng sinh lúc sau trải qua Sở Linh Linh trọng sinh thời gian tuyến cũng không có dài hơn, nàng trọng sinh trở về, hạt mẹ cắn được phương trương lúc sau, nàng bị Tôn Hiên mang về đêm đó. Cũng là đêm đó, Tôn Hiên đem hạt mẹ ném đi ra ngoài. Bất quá trọng sinh lúc sau, chuyện này không có phát sinh. Nàng ngăn trở Tôn Hiên vứt bỏ hạt mẹ, cũng chỉ ra Tôn Hiên lòng ngông giả thú. Nguyệt Hắc Phong Cao, chỉ có hai người ở Tôn Hiên đối nàng nổi lên sát tâm, nhưng sở Linh Linh không ngốc, nàng dám làm như thế tự nhiên có cậy vào. Tôn Hiên bị đánh tới trên mặt đất Nàng báo cảnh, ngày hôm sau, nàng đem Tôn Hiên sở hữu phạm tội chứng cứ giao cho cảnh sát trong tay. Những cái đó phạm tội chứng cứ, là nàng trọng sinh sau lễ vật trí nhất. Mà những cái đó chứng cứ, cũng đủ phán Tôn Hiên tử hình. Giải quyết cha nam lúc sau, sở Linh Linh cũng không có đỉnh chỉ bước chân. Nàng lấy cực nhanh tốc độ hấp thu thương nghiệp tri thức, nàng đầu hóc thủ đoạn của nàng, làm nàng ở không đến một năm thời gian liền lấy trong tay tài sản vì buồn, đánh hạ thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nàng trong đầu vẫn luôn có cái tư tưởng, muốn càng cường đại, mới có thể đi báo đáp mỗ một người. Đúng vậy, trọng sinh sở Linh Linh cũng không nhớ rõ Phương Trương, chỉ là mơ mơ hồ hồ nội tâm biết có như vậy một người. Phương Trương hiểu rõ, nay đại khái chính là thời gian bác luận tự mình tu chỉnh Sở Linh Linh chủ động lôi trở lại đề tài, nhận được ngài hỗ trợ, ta mới có thể trở lại quá khứ. Ân trừng, không phải ngài một người địch nhân. Có một số việc, ta khả năng trợ giúp không được. Nhưng ít ra tỷ tỷ công ty gặp được vấn đề, ta có thể giải quyết. Nếu nhà đầu tư triệt tư kia nàng liền bắt lấy đầu tư người thân phận, nhãn hiệu cự tuyệt Trần Thế giải trí nghệ sĩ, kia nàng kỳ hạ nhãn hiệu liền tiếp nhận Trần Thế giải trí nghệ sĩ. Nàng chính là Trần Thế giải trí hậu thuẫn, ân chúng trước mắt tạo áp lực, cũng là mượn sức nhiều mặt tư bản. Nhưng Sở Linh Linh sợ sao? Sở Linh Linh không sợ. Còn có ta. Vạn Tinh nắm lên phương trường tay, mụ mụ tuy rằng không bằng vị cô nương này lợi hại như vậy, Nhưng là mụ mụ tiền cũng nhiều. Mụ mụ. Sở Linh Linh có chút kinh ngạc bưng kín miệng. Nàng nhìn xem Văn Tình, lại nhìn xem Phương Trương. Trong đầu hiện lên vô số đồ vật, nhưng là cũng không làm minh bạch. Phương Trương. Phương Trương cũng không có tiếp tục cự tuyệt, nàng có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình, nếu lại cự tuyệt, liền hiện nàng do dự không quyết đoán. Nhưng nàng Phương Trương chưa bao giờ là như thế này một người. Càng miễn bàn, nàng đã tính toán hảo, nàng không có hứng thú cùng Ân Trừng tiếp tục chơi lẫn nhau thử trò chơi. Nàng bàn tay quá dài. Sớm muộn gì phải đối thượng, không bằng sớm một chút đối thượng sớm một chút kết thúc. Phía trước là nàng có chút không xác định một ít vấn đề, cho nên mới sẽ án binh bất động. Nhìn đến Phương Trương không có tiếp tục cự tuyệt, những người khác nhẹ nhàng thở ra. Nước lạnh chuẩn bị mang theo sở Linh Linh đi đàm phán một ít việc nghi. Bất quá trước khi đi, Phương Trương còn có một cái nghi vấn. Đúng rồi, về hạt mè Phương Trương biểu tình có chút cổ quái Ngươi biết hắn có thể biến thành người sao? Nàng. Tuy rằng nàng không xác định hạt mẹ hiện tại có thể hay không biến, nhưng là nàng vừa rồi nhìn một chút, hạt mẹ trên người công đức còn ở. Hạt mẹ lúc trước là bởi vì công đức bạo chướng mới có thể hóa thành hình người, không bày phỏng đoán hẳn là hắn tham dự sở linh linh trở lại quá khứ một vòng được đến kỳ ngộ. Như vậy ở thời gian bác luận dưới tình huống, hạt mẹ hiện tại rốt cuộc là cái cái gì chẳng huống a cái này a Sở linh linh cúi đầu nhìn nhìn hạt mẹ. Nàng vừa định trả lời, liền thấy hạt mẹ nhắm hai mắt lại. Tựa hồ ở tích tụ lực lượng. Sở linh linh tức khắc thất sắc, từ từ, cái này địa phương. Hạt mẹ trên người toát ra quang. Chơ quang mang tan hết sau. A. Doanh doanh đừng nhìn. Hoa Nga, hảo dáng người. Thiên nột thiên nột, đại biến người sống. A, A phương, mụ mụ không được người xem. Tóm lại, gà bay chó sủa, một mảnh hôn loạn. Mà đầu sỏ gây tội, ánh mắt đơn thuần nhìn nhân loại luôn cuống tay chân, không biết từ nơi nào bay ra vài món áo khoác nền ở hắn trên đầu. Chẩm dãi đem hắn bà phủ Đệ 71 chương Phần 69 Sở Linh Linh kỳ hạ sản nghiệp vô số Không ít là trong vòng người đỏ mắt đại nhãn hiệu Này đó nhãn hiệu đại ngôn Hiện giờ toàn dừng ở trần thế giải trí nghệ sĩ trên người Thương vụ bộ tự nhiên vui vô cùng Thậm chí xác nhận vài biến bọn họ có phải hay không đang nằm mơ Tuy rằng Sở Linh Linh hận không thể đem sản nghiệp đều đưa cho Phương Trương bộ ráng Nhưng Phương Trương cũng không phải như vậy phát rổ Nên thiêm hiệp ước vẫn là muốn thiêm Sở Linh Linh một chiếc điện thoại đánh cho tương quan người phụ trách, người phụ trách nhóm không dám hai lời hướng bên này dám. Ở thời gian bác luận kia một đoạn thời gian, sở Linh Linh có kinh người trưởng thành. Nàng ở phương trương trước mặt là bộ dáng này, nhưng sinh ý trong sân nói 102 thì thập phần lệnh người sợ hãi. Nàng như vậy cũng là có nguyên nhân. Đây cũng là nàng hôm nay tới tìm phương trương tưởng nói một khác sự kiện. Kỳ thật còn có một việc, ta tưởng nhất định có thể giúp được tỷ tỷ vội. Chờ đợi người phụ trách đã đến phía trước. Sở Linh Linh nói, Phương Trương đang chuẩn bị hỏi nàng chuyện gì, nhưng thần sắc đột nhiên dùng mình. Vạn tinh cũng thân hình vừa động, lại lần nữa đi đến Phương Trương bên người. Ở đây có người cảm giác được cái gì, có người không có gì cảm giác. Nhưng xem Phương Trương sắc mặt không đúng, nội tâm đều nhắc lên. Nước lạnh tâm trầm xuống, hắn cảm giác không ra cái gì, nhưng lâu dài ở chung hắn thập phần minh bạch Phương Trương biểu tình. Phát sinh cái gì, chẳng lẽ là ân? Phương Trương lắc lắc đầu, không xác định. Nhưng là... Có trận pháp đem công ty vây quanh lên. Vạn tinh như suy tư gì nhìn mắt Phương Trương, nhưng chưa nói cái gì. Đối với ân trừng tên này, ở đây người đều không xa lạ. Rốt cuộc đều xem như gián tiếp người bị hại. Ta trước đi xuống nhìn xem, các ngươi lưu tại này. Phương Trương nói, nước lạnh hướng phía trước mại một bước, nhưng vẫn là rừng, hắn nhìn người trung quanh. Ta đã biết, ngươi phải cẩn thận. Nước lạnh nghiêm túc nhìn Phương Trương, ngươi đã xảy ra chuyện, chúng ta này một vòng người quỷ, đều phải công đạo tại đây. Phương Trương kéo kéo khoe miệng, đối ta có điểm tin tưởng. Nàng chiều Vạn Tinh để cái ánh mắt, liền hướng ngoài cửa đi đến. Bởi vì phải đợi người tới ký hợp đồng nguyên nhân, bọn họ này đoàn người cùng thương vụ độ người giao tiếp một chút, lại về tới phòng họp. Chờ Phương Trương đi ra ngoài sau, Vạn Tinh nhíu một chút mi, hắn hướng cửa đi đến. Ngoài cửa hành lang trống không. Á phương hơi thở, biến mất. Nước lạnh sốt ruột tưởng hướng ngoài cửa chạy tới, nhưng bị Vạn Tinh bắt được cánh tay. Ta khuyên ngươi thành thật ngốc tại này. Cái này trận pháp có lẽ là nào đó không gian pháp thuật, ta không biết ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ đối mặt cái gì, có khả năng trực tiếp đưa đến địch nhân trên tay. Vạn tinh nói xong, ngẩn đầu nheo lại đôi mắt, ngươi cũng giống nhau Nga, làm quỷ hồn, ngươi đã chịu nguy hiểm so nhân loại càng nhiều. Hoác sẩm làm chúng ta tin tưởng tiểu phương tỉ. Thanh khả nhạc lớn tiếng hô. Chẳng qua hắn trên mặt cũng không có gì vui vẻ cảm xúc. Phương Trương sau khi rời khỏi đây, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại sưởng phòng học môn. Một cổ lực lượng dao động ở môn trung chấn động một chút. Không bảy nói, là một loại không gian pháp thuật, ngăn cách không liên quan người, môi đụng tới trận pháp biên giới, liền sẽ tùy cơ truyền tống đến bị pháp thuật bao vây mỗ một không gian, muốn phá rớt sao chủ nhân. Không cần. Phương Trương tiếp tục hướng dưới lầu đi đến, vừa lúc không cần khiến cho rối loạn. Phương Trương lăng không hỏa khởi phụ chú, phụ chú rơi dụng với thiên địa, đem mặt khác người hoàn toàn ngăn cách lên, tránh cho những người khác xâm nhập cái này không gian. Không bảy chờ nàng hoa xong Cọ cọ nàng mặt, chủ nhân, ngày càng ngày càng lợi hại. Phương Trương cong một chút khỏe môi, không có phản bác. Phương Trương một đường thông suốt hạ lầu một, tựa hồ không đã chịu trận pháp quay nhéo. Nàng chân vừa ra ở cuối cùng một bước cầu thang, nên diện liền bay tới một đoàn đồ vật rơi trên mặt đất, bởi vì quan tính, hoặc tới rồi nàng bên chân. Khu! Phương Trương túi đầu vừa thấy, nguyên lai là cá nhân, vẫn là người quen. Đã từng không ai bị nổi thiên tài ngự khắc hành, hiện giờ liền bình thường công kích đều chống cự không được Thật là phế vật, ha ha ha ha. Nói lời này người một bộ vai ác cản rỡ tiếng cười. hắn bên người đi theo mười mấy cá nhân cũng nở nụ cười. Thẳng đến có người phát hiện không thích hợp, thọc thọc những người khác, bọn họ mới phát hiện Phương Trương. Phương Trương liếc mắt một cái đối diện, Trần Trúc cư nhiên bị hai người áp trú, nghiến răng nghiến lợi nhìn bên cạnh. Nàng ngâng dậy ngự khắc hành. Ngự khắc hành cả người căng chặt một chút, sau đó nhìn về phía Phương Trương. Người như thế nào xuất hiện? Ngự khắc hành nói khiến cho trần Trúc chú ý Hắn nhìn đến Phương Trương mắt sáng rực lên. "Là ngươi?" Ngự Lâm Thu hồi tươi cười, nhìn Phương Trương như mày. "Là ta." Nàng nhìn nhìn xung quanh, đại sảnh cảnh quan thực vật bị hủy hai viên, cộng thêm chậu hoa phí dụng tổng cộng 20 vạn. Mà sàn nhà xuất hiện sắc ngân, này ngoạn ý tuy rằng không đến mức chỉnh thể đều nhắc lên tới, nhưng là sửa chữa cũng tương đối tốn công, tính ngươi một vạn. Còn có thanh khiết phí dụng, tính ngươi một vạn. Tổng cộng 22 vạn, không không tính số lẻ, nhớ rõ đưa tiền. Đối diện người có chút há hốc mồm, từ từ, này không khí, bầu không khí này, là nói cái này thời điểm. Ngự khắc hành sửng sốt, nhưng thật ra cười. Nga, đối. Phương Trương nhìn nhìn hắn, ngự khắc hành hiện tại là ta công nhân, nhìn ra hắn bị các ngươi tấu đến không nhẹ, lầm công phí tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng với tiền thuốc men, này đó đều yêu cầu hảo hảo hạch toán. Xách, gương mặt này. Phương Trương nhìn nhìn ngự khắc hành có chút chảy ra mặt, thật không dám dấu dếm, ta cấp ngự khắc hành trên mặt ngàn vạn bảo hiểm Đến lúc đó ta sẽ làm bảo hiểm tới tính ra một chút, sẽ đem phi dụng chia của các người, Nga, nhớ rõ lưu cái phương thức. Ngàn vạn. Đối diện người phá âm. Người mẹ nó đánh giám, lừa quỷ đâu. Thỉnh văn minh dùng từ. Phương Trương không tán đồng nhìn bạo thâu người nọ. Ta đối chúng ta công ty lớn lên đẹp có tiềm lực người đều đầu ngàn vạn bảo hiểm. Tuy rằng vị này tạm thời không thuộc về nghệ sĩ, nhưng bạn nhất đâu. Phương Trương thật đúng là không gạt người, nàng cách cục rộng lớn. Ngươi xem, hiện tại này không phải dùng tới. Nàng nghiêm túc bộ dáng làm đối diện người cũng phạm nói thầm, này mẹ nó chính là ngàn vạn A. A đúng rồi, còn có. Phương Trương như là đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn bọn họ, đem người xem nội tâm lộ bộp lộp bộp. Bộ. Còn có. Vị kia, quốc gia nhân viên chính phủ, các người này xem như tập cảnh đi. Nàng nói xong, nguyên bản vẻ mặt thái sắc những người đó cười. Áp Trần Trúc hai người nói, Trần Trúc bị nghi ngờ có liên quan bao che tội phạm giết người, chúng ta làm huyền khoa đồng sự vâng mệnh bắt giữ hắn. Húng chi. Huyền khoa người, nhưng không tính ở tập cảnh mặt trên. Đánh rắm, lão ngự không phải giết người phạm. Đừng cho lão tử trang cây su hảo, ngự lâm ngươi cái không biết xấu hổ bạch nhãn làng. Lúc trước ngươi vừa đến ngự ra, là lão ngự tay cầm tay mang ngươi, ngươi mẹ nó liền như vậy báo đáp án. Trần Trúc hung tận nhìn ngự lâm, bị mặt khác hai người một người cho một quyền. Ngự lâm thiết hướng hắn, lại mang theo 10 phần ác ý nhìn ngự khắc hành. Ta thấy được à, không chỉ ta thấy được, còn có hai vị biểu ca cũng thấy được. Ngự khắc hành ý đổ đối nay vi gây rối nhưng nay vi phản kháng, bị thẹn quá thành giận ngự khắc hành giết hại. Hắn trong mắt có chút khói ý, lại có chút đáng tiếc nay vi nữ nhân kia. Ta đã biết. Phương Trưng nói. Ngự khắc hành sửng suốt, nàng tin tưởng ngự lâm chuyện ma quỷ. Hắn nội tâm có mất mát, có phẫn nộ. a Hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên văng lên, ngự khắc hành ngẩn đầu vừa thấy. Trần Trúc bị vài đạo kim quang đoạt lại đây, nguyên bản áp hắn hai người lại bị đánh bại trên mặt đất kêu thảm thiết Phương Trương nhìn bọn họ, cười tủng tìm nói, nếu không tính tập cảnh liền hảo, ta liền an tâm rồi. Ngự lâm không thấy kia hai người, nhưng thật ra nhìn Phương Trương, nàng nhớ tới phía trước lần đó chính mình bị nàng tấu đến thập phần chật vật. Nhưng hiện tại, hắn không giống nhau. Nếu ngươi khăng khăng muốn trộn lẫn tiến ngự khác hành sự, ta cũng không ngăn cả ngươi, thuận tiện ta cũng thay chừng làm sáng tỏ lý một chút rác rưỡi. Ngự lâm tự đại nhìn Phương Trương. Trong tay hắn bước ra mấy trương quyển trụ, chiều Phương Trương bay qua đi, nhưng dây tiếp theo trần trục sôi nổi ở không trung sát nổi lên xe, tự mình biến mất. Biến mất phía trước còn hùng hùng hổ hổ, hù chết chúng nó. Phương Trương chuẩn bị vẽ bùa chú tay dừng lại. Trần chúc cười vui vẻ, kinh điển tái hiện. Nhưng thật ra đã quên cái này. Ngự lâm sắc thật trưởng thành, lúc này đây cư nhiên không thay đổi mặt. Trái lại ngự lâm phía sau kia mấy người, lần đầu tiên nhìn đến loại này kỳ quan, biểu tình đều nứt ra. Bọn họ bên trong có huyền khoa người, nhưng mọi người đều thuộc về huyền môn người trong. Đối vừa rồi công đức kim Quang tự nhiên thập phần quen thuộc có thể làm phù chú sợ hãi công đức bọn họ cũng sợ Tuy rằng ngự Lâm cấp nhiều nhưng là bọn họ đương nổi lên chim cút Ngự Lâm vốn dĩ cũng không trông cậy vào này đó phế vật trong tay hắn trống rông xuất hiện một fanphi phiếm hắc khí kiếm thân kiếm toát ra vài cổ hắc khí nhằm phía đi theo hắn đám ti người đám ti người còn không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng liền không có sinh lợi ngự khác hành Nếu chặt lông mày Ngự Lâm người cư nhiên giết bọn họ Chính là ngươi này phúc ra vẻ đạo mạo bộ dáng, mới làm ta ghê tởm. Ngự lâm cười nhạo nhìn ngự khắc hành, bọn họ vừa rồi đối với ngươi bộ dáng kia, ngươi cư nhiên còn đồng tình bọn họ. Như thế nào phải vì bọn họ lấy lại công đạo sao? Ngươi hiện giờ phế vật một cái, dựa cái gì duy trì ngươi kia buồn cười chính nghĩa? Ngươi dối trá, ngự ra người dối trá, trá huyền môn người dối trá. Duy thực lực tối thượng liền đừng nói cái gì đối xử bình đẳng. Là bởi vì ngươi ngự khắc hành thiên tài. Cho nên ngươi kia nhàm chán chính nghĩa mới bị bọn họ nhận đồng. Nhưng là ngươi xem, ta thành bọn họ trong miệng thiên tài, bọn họ đối với ngươi khoan dung liền đến ta trên người. Ngự Lâm Ý cười ra tăng, hán quanh thân tràn ngập kinh thiên hắc khí. Kia thanh kiếm thượng toát ra vô số quỷ khí hoán khí dày đặc các quỷ, Ngự khác Hành cùng Trần Trúc thấy được mấy cái thân ảnh, thay đổi sắc mặt. Người nay vi, đem đưa hai vị biểu ca biến thành lệ quỷ. Trần Trúc đè nặng trái tim ho khan vài tiếng, "Ngự Lâm, ngươi thật sự đủ ngoan độc." Đêm nay vi sự khấu ở lão ngự trên người không nói, còn đêm nay vi biến thành lệ quỷ. Đúng vậy. Hắn nhìn về phía lệ quỷ trạng thái nữ nhân, không có người sống hơi thở mị lực không ở, ai làm nàng đã biết không nên biết đến đồ vật. Ngự lâm lại nhìn về phía phương trương bọn họ. Ôn chuyện liền đến này, ta hiện tại muốn giải quyết phản kháng giết huyền môn cùng huyền khoa hơn 10 người nguy hiểm nhân vật nhóm, tin tưởng huyền môn cũng hảo huyền khoa cũng thế, nhất định sẽ không trách tội ta cái này, không cẩn thận làm ác ý chăn nuôi lệ quỷ người tử vong chính nghĩa nhân sĩ Ngự Lâm nói, liền cười lớn làm lệ quỷ nhóm nhằm phía Phương Trương bọn họ. Phương Trương đứng ở tại chỗ, trên người nàng bảo trướng khởi vô số công đức nhằm phía lệ quỷ nhóm. Công đức nhóm xé nát một cái lại một cái mang theo thật lớn sát nghiệt lệ quỷ, nhưng cũng khóa lại bộ phận quỷ hồn. Ngự Lâm nắm kiếm tay căng thẳng, hắn nhìn về phía Phương Trương. Phương Trương chiều hắn gợi lên môi ta luôn luôn chủ trương có thể giải quyết sự tình không kéo một phút một giây giải quyết, ngươi biết ta vì cái gì nghe ngươi lải nhải như vậy một đống sao Nàng nói thập phần nhẹ nhàng nhìn qua chút nào không đem ngự Lâm đương hồi sự nhưng cái này làm cho ngự Lâm lòng tự trọng chịu đựng không được hắn nhìn không được ngâng lên kiếm chiều phương Trương Huy qua đi bất quá bị phương Trương về vây, vây tay xuất hiện một cái cái chắn cản trở ngự khác hành mở to hai mắt nhìn phương Trương lực lượng ngự Lâm cắn răng móc ra càng nhiều đồ vật nhưng mỗi khi bị phương Trương lăng không vẽ bùa cấp phá giải thẳng đến cuối cùng hắn thở hồn hển nhìn phương Trương phương Trương không nhanh không chậm lại lần nữa họa nổi lên phù chú Nàng một bên hỏa một bên nói, kỳ thật ta vừa mới, đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, ngươi nên may mắn, đối phó những người khác thời điểm ta cơ bản không phí nhiều như vậy tâm tư. Ngự lâm nghe được, thở hồn hển căng hung. Phương Trương rơ tay, phụ chú triều lệ quỷ nhóm tan đi. Trần Trúc nhịn không được ngẩng đầu xem, phát hiện lệ quỷ nhóm trên người quỷ khí dần dần tan đi, tiếp cận với bình thường linh hồn trạng thái. Trừ bỏ nay vi, còn có mấy cái vừa rồi tử vong người. Ngự lâm. Hán nội tâm bất an lên Ngươi nếu đem ngự khắc hành làm thành bộ dáng này, đối hắn đã từng thiên tải thân phận như vậy bất mãn, tin tưởng ngươi nhất định đặc biệt tin tưởng ngươi trùng trùng cho ngươi đổ vật đi. Sớm tại thật lâu trước kia, ngự khắc hành bị thứ gì cấp phong bế lực lượng chuyện này Phương Trương sẽ biết. Ở hắn thập phần dễ dàng sụp đổ mệnh cách, có một phen nhưng trầm chú thuật thiết hiến. Nó ăn mòn ngữ khắc hành linh lực, áp chế hắn mệnh cách, hơn nữa tùy thời đều ở huy hiếp ngữ khắc hành tên họ. Phương Trương phía trước liền muốn đem này ngoạn ý lấy ra, nhưng không biết vì cái gì Nàng luôn là dễ dàng xem nhẹ ngự khắc hành. Phần 70 Công đức nhóm cuốn quanh ở phương trương trên tay, phương trương vươn tay chạm vào ngự khắc hành mệnh cách thượng. Kêu phiếm hắc khí tản ra ảm đạm quang mang mệnh cách, nháy mắt xuất hiện ở mọi người cùng quỷ hồn trước mặt. Phương trương tay tinh chuẩn nắm thu nhỏ lại thiết phủ, đem nó một chút rút ra tới. Ngự khắc hành áp lực thanh âm, đến từ linh hồn chỗ đau làm hắn thiếu chút nữa hô lên thanh. Nhưng theo thiết phủ rút ra, ngự hành mệnh cách rãi mình khắc trị Thẳng đến thiết phù hoàn toàn bị lấy ra tới, hắn mệnh cách đã biến thành cực kỳ lóng lánh bộ dáng Làm tam thế người lương thiện hắn, tự nhiên cũng thân mang công đức. Ngự khác hành lực lượng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục Ngự lâm không thể tin tưởng xung tới, lại bị công đức nhóm cản trở bước chân. Không có khả năng, thứ này ai cũng lấy không xong, hắn sẽ mang theo nó chết, mang theo nó chuyển thế, mỗi một đời mỗi một đời đều là một phế nhân. Ngự lâm nói làm trần trúc nghiến răng nghiến lợi, này mẹ nó cũng thật đủ đắc độc. Ngự khắc hành khôi phục làm Ngự Lâm Tâm Thái hoàn toàn băng rồi, hắn cảm giác được Ngự khắc hành lực lượng càng ngày càng cường. Phương Trương đi hướng hắn, Ngự Lâm dung mạo còn hành, nhưng giờ phút này hôi bại thực chất vật. Nàng lại duỗi thân ra tay phóng tới Ngự Lâm mệnh cách, từ bên trong xả ra một khối hắc bạch thái cực ngọc. Nàng đối Ngự Lâm liền không như vậy ôn nhu, Ngự Lâm bị mảnh liệt đau đớn cấp đau đến quỷ trên mặt đất. Một màn này phản phất lúc trước lãnh nghị cùng nước lạnh. Phương Trương một tay cầm thái cực ngọc, một tay cầm thiết phù Thiết phù thượng có một khối chỗ chống địa phương, xem hình dạng cùng thái cực ngọc thập phần tương tự. Bất quá Phương Trương cũng không có chuẩn bị đưa bọn họ khép lại, loại này hại người đồ vật vẫn là hủy hoại cho thỏa đáng. Phương Trương trên tay một cái dùng sức, hai dạng đồ vật vỡ vụn thành cát bã. Ngự Lâm vươn tay ý đồ ngăn cản, chính là trung quy không có tới cập, hắn cảm giác được trên người lực lượng cực nhanh sói mòn. Phương Trương túi đầu nhìn nản lòng Ngự Lâm, thế nào, tận mắt nhìn thấy hắn khôi phục lực lượng tâm tình có phải hay không thập phần kích động? Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, Phương Trương đây là làm nhân tâm thái A. Trần Trúc thập phần cảm thán, nhưng nội tâm thực vui vẻ. Hắn nhìn giữa không trung nay vi bọn họ, nay vi hồn phách tìm được, lão ngự tội cũng có thể rửa sạch. Hắn đột nhiên cảm thấy sự tình cũng không như vậy phức tạp, đương nhiên, này hết thể là bái Phương Trương ban tạo. Phương Trương đi trở về ngự khắc hành bên người, hắn nhìn còn hoảng hốt ngự khắc hành. Người nọ, là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào tấu hắn liền như thế nào tấu hắn. Ngự khắc hành ngẩn đầu nhìn Phương Trương, lại nhìn đại triệu đả kích ngự lâm, hắn trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhàng, cho tới nay bồi rối sự bị nàng giải quyết, hắn đã từng ý tưởng tâm thái, thậm chí thiếu chút nữa tử vong thời điểm, nhất nhất ở trong đầu hiện lên. Ngự khắc hành lắc lắc đầu. Hoa, ngươi là thánh phụ sao? Phương Trương nhìn ngự khắc hành không dám tin tưởng, lại dùng do hỏi ánh mắt nhìn Trần Trúc. Trần Trúc cũng là vẻ mặt hận sát không thành thép, lao ngự, lúc này cũng đừng để ý kia cái gì chính nghĩa chuẩn tắc. Làm ngự lâm cái kia cẩu so ăn chút khổ. Ngự khác hành lại cười khẽ lắc lắc đầu, không quan hệ chăng cái kia, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Ngự lâm kế tiếp, tự nhiên có người giải quyết. Trước mắt người, đã giúp hắn ra khí, hắn ngược lại không như vậy tức giận. Chẳng qua có một chút, ngự khác hành có chút nghi hoặc. Lực lượng của ngươi, khi nào như vậy cường. Ngự khác hành cùng những người khác không giống nhau, hắn không thế nào cùng phương trương thường xuyên quẹ với nhau. Nhưng hắn cũng biết, phương trương trước kia đại bộ phận thời gian cũng là dựa vào công đức nhóm giải quyết. Nhưng là hôm nay Phương Trương, đại bộ phận thời gian dựa vào lực lượng của chính mình, đặc biệt là lấy hắn trước mắt trạng thái, cư nhiên không cảm giác được Phương Trương sâu cạn. Phương Trương dừng một chút, ân cũng không thể vẫn luôn dựa công đức nhóm đúng không, ta cũng hơi chút có luyện tập. Luyện tập không có khả năng luyện đến loại trình độ này. Ngự khác hành nhìn Phương Trương, hắn nhìn ra Phương Trương có cái gì dấu dếm. Dùng điểm Phương pháp đi. Phương Trương ngừng đầu, ta mị cười Nhưng là ta không có khả năng nói cho ngươi, đây chính là độc nhất vô nhị bí phương, không truyền ra ngoài. Đưa tiền nhiều ta nhưng thật ra có thể suy xét. Ngự khác hành cảm thấy người này ở nói chêm chọc cười. Vừa muốn nói gì, bên kia ngự lâm lại có động tĩnh. Ha ha, ngự lâm quỷ dị nở nụ cười. Hắn vẻ mặt điên cùng nhìn phương trương, chỉ là loại trình độ này mà thôi, ngươi không phải trừng trừng đối thủ. Nàng chính là trí cao vô thượng nữ thần, nàng có được giao cho thần lực lực lượng, đi tìm chết đi, đi tìm chết. Không cần lại làm nàng đã chịu quá dày. Ngự Lâm trên người đột nhiên phát ra ra linh lực cường đại pháp trận, công đức nhóm toàn bộ về tới Phương Trương trên người. Ngự khắc hành chắn Phương Trương trước người, kia pháp trận phát ra lực lượng vọt lại đây. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Phương Trương vươn chân đem Ngự khắc hành đá đến một bên. Dây tiếp theo, liền bị quang mang căn ướt. Quang mang biến mất lúc sau, Ngự Lâm chậm rãi xa hóa biến mất, mà bị Phương Trương củng cố trận pháp cũng mất đi lực lượng. Ở bị những người khác phát hiện phía trước, Ngự khắc hành một lần nữa thi Pháp ẩn tàng rồi trên mặt đất những cái đó đã không có sinh mệnh người tung tích. Tiếng người lại lần nữa xông ra, trước đài chấp một chút đôi mắt, nhìn đến đại sảnh bộ dáng thét trói thai ra tiếng. Lại nhìn đến ngự khắc hành cùng Trần Trúc bộ dáng, lại hoảng loạn lên. Trên lầu nhanh chóng chạy xuống tới vài người, cầm đầu chính là vạn tinh. Sớm tại trận Pháp phá vỡ thời điểm, bọn họ liền đi xuống chạy. Bọn họ khắp nơi nhìn nhìn. Phương Trương Đâu Đệ 72 chương Trần Thế Giải trí trước tiên tan tầm nhìn đến nước lạnh đoàn người tốt mặt, mọi người đều không dám hỏi vì cái gì. May mắn sở linh linh bên này người đổi lại đây, bọn họ mang theo trần thế giải trí thương vụ bộ đi địa phương khác trao đổi, mới tránh cho công ty sẽ đóng cửa loại này ý tưởng. Vạn tinh cùng ngự khắc hành còn có trần trúc ở lầu một sờ soạn trong chốc lát. Có không gian trận pháp dâu vết, là một loại khác. Vạn tinh hồi ức trong đầu ký ức. Dựa theo các ngươi vừa rồi nói, rất có khả năng đối phương lấy nhân vi dẫn, khởi động truyền tống loại trận pháp. Vạn Tinh trong đầu lược quá một đoạn đoạn vô dụng ký ức, hắn nhớ tới sở hữu không gian phụ chú. Truyền thống trận sao? Ngự khác hành trầm âm, về không gian phụ trận sớm tại ngàn năm trước đều đã thất truyền, thời gian cùng không gian là hiện có huyền môn người vô pháp đụng chạm đồ vật. Trần Trúc vẻ mặt nghiêm túc, bằng Ngự Lâm cuối cùng kia điên cuồng kính, nhìn dáng vẻ 89 phần 10 phương đại lao bị đưa đến ân trường bên kia. Cái này đáp án không có người có dị nghị. Sở Linh Linh nhìn cả người hơi thở túc sắt các nam nhân, nàng đánh vỡ loại này trường hợp, Với hân chừng, ta có cái gì cho các ngươi xem? Nàng lăng không một chút, một cái màn hình ảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quan bình thượng giao diện hoa hòe loẹ loẹn. Thanh khả nhạc để sát vào nhìn nhìn, đây là Giao dịch Sở Linh Linh gật gật đầu, vị diện giao dịch khí Vị diện giao dịch khí Những người khác cho nhau nhìn nhìn Trần Trúc nhìn một vòng, minh bạch, Phương Trương không đem gặp được sở Linh Linh sự nói cho trước mắt những người này, bọn họ tự nhiên cũng liền không biết vị diện giao dịch khí việc này. Trần Trúc đơn giản đem sự tình giải thích một chút. Sở Linh Linh gật gật đầu, trở lại quá khứ sau, ta chỉ nhớ dần dần biến cưỡng, đồng thời, ta được đến thứ này, bằng vào ký ức ta họa ra ở ân trừng nơi đó nhìn đến đồ vợ, phong tươi giao dịch thị trường thượng. Người giao dịch khí cũng sẽ xuất hiện ân trừng vài thứ kia sau. Trần Trúc hỏi. Sở Linh Linh lắc lắc đầu, đây cũng là ta kế tiếp muốn nói. Ta tử mô vị trưởng giả nơi đó đã biết, vị diện giao dịch khí phân rất nhiều chủng loại, Tỉ như ta chính là có thể cùng bất đồng thời không người giao dịch bọn họ tri thức, có lẽ cũng nên nói đạt được bọn họ bộ phận ký ức. Sở Linh Linh cũng không có đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, rốt cuộc sự tình trọng điểm cũng không ở này. Trung hợp, ta thập phần may mắn ở khổng lồ giao dịch thị trường chung gặp vị kia trường giả. Sở Linh Linh ở giao dịch giao diện thao tác một hồi, giây tiếp theo, giao dịch giao diện hơi làm thay đổi. Một cái sắc mặt lãnh ngạnh trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên nam nhân đôi mắt có một tia kinh ngạc nhưng cũng không có nói cái gì. Sở, lại có cái gì muốn giao dịch sao? Tại vì mặt giao dịch khí, đã làm giao dịch hai bên sẽ tự động thêm bạn tốt, nhưng lặp lại giao dịch. Sở Linh Linh xin lỗi nhìn hắn một cái. Trang tiên sinh, thực xin lỗi, hôm nay là vì một khác sự kiện phiền thoái ngươi. Có thể phiền thoái ngài cùng chúng ta nói lại lần nữa phía trước hỏi qua ngài vị diện giao dịch khí sự tỉnh sao. Trang tiên sinh ngay từ đầu cũng không có gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng trên mặt không cười ý. Nhưng ngự khi ôn hòa, nhìn dáng vẻ các người gặp phiền thoái. Mọi người gật gật đầu. Để ý ta hơi chút lại nói trường một chút sao. Đương nhiên không thể để ý, tuy rằng bọn họ đối tìm được phương trương việc này nội tâm có chút nôn nóng, nhưng phương trương cường đại có thể hơi chút làm cho bọn họ an điểm tâm. Cái gọi là trường một chút, cũng không có trường nhiều ít. Trang tiên sinh tựa hồ tiến vào hồi ức. Cái gọi là tinh tế, cũng không phải theo chân bọn họ thời không cùng chỗ một cái thời không. Ít nhất ở trang tiên sinh trong trí nhớ. Không có địa cầu, nhưng có một viên thủy làm tinh hoàn cảnh cùng địa cầu tương tự. Lại như thế nào tốt hoàn cảnh, ở đối mặt tinh tế hơn trăm tỷ dân cư tùy ý phá hư, cũng vô pháp duy trì. Trang Tiên Sinh hiện tại thời gian tuyến 200 năm trước, toàn bộ tinh tế tiến vào hoàng mục kỳ, tuy rằng khoa học kỹ thuật lực lượng đạt tới trình độ nhất định, nhưng mọi người dần dần vô pháp sinh hoạt. Đông đảo tinh cầu nghiên cứu khoa học đoàn đội nếm thử đụng vào thời không cùng thời gian hàng rào, tìm tân sinh cơ. Đây là vị diện giao dịch khí lúc ban đầu khái niệm Nghiên cứu khoa học đoàn đội nhóm trải qua vô số lần thảo luận cùng thực tiễn, rốt cuộc làm ra một khoản máy móc, nó chủ không khí ở bên này, mà vô số tiểu thiết bị đem vượt qua thời gian không gian tới không biết giao diện, cùng thời không một khác đầu lấy được liên hệ, đạt được sinh cơ. Nghiên cứu khoa học đoàn đội nếm thử nhiều lần, rốt cuộc tiến vào cuối cùng thực nghiệm. Nhưng cuối cùng thực nghiệm, cần phải có người mang theo thiết bị cùng nhau bước vào thời gian cùng không gian hàng rào. Lần đầu tiên, tự nhiên là nghiên cứu khoa học đoàn đội bên này ra người. nhưng thực hiện nhiên thất bại Lần thứ hai, lần thứ ba, dần dần, mọi người bắt đầu sợ hãi. Bọn họ hoài nghi cái này phỏng đoán ngay từ đầu liền sẽ không thành công. Sau đó có một người đứng dậy, nàng là tinh tế thượng tinh thần lực cường hãn nhất người, nàng cùng chính mình cơ giáp canh giữ ở nhân loại tinh cầu bên cạnh, chống cự lại tinh tế hác động cùng không có tư tưởng sâu xâm nhập. Nàng tự nhiên gặp rất nhiều người ngăn cản, nhưng là nàng nói, tinh tế liền mau hỏng mất, cho dù lưu lại nàng bảo vệ cho bên này duyên cũng vô dụng. Nàng thuyết phục mọi người. Sau đó lấy bản thân chi lực, đem tinh thần lực chia làm số đoạn mang theo thiết bị nhóm chui vào hàng rào. Lúc này đây, nàng cùng bọn họ thành công. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng tinh thần lực gặp tới rồi va chạm, chỉ phải ở ngay lúc đó thời không tìm được thích hợp người, đem thiết bị để lại cho bọn họ, sau đó liền biến mất. Đây là lúc ban đầu vị diện giao dịch khí, mặt sau lại trải qua số đại cải tiến. Đến này một thế hệ, vị diện giao dịch khí đã có thể tự do xuyên qua ở thời không chúng tuyển chọn thích hợp ký chủ. Trang tiên sinh cuối đầu. Cầm lấy một chương giấy, kia mặt trên là sở linh linh lúc ấy họa đồ vật, vị diện giao dịch khí xuất hiện lúc ấy trải qua các loại thảo luận, đã trải qua các loại phân loại. Nhưng chính như sở ngươi biết, vì bất quá nhiều thay đổi mặt khác thời không, làm cho bọn họ vượt qua quá lớn, vị diện giao dịch khí là có hạn chế. Nhưng nơi nào cũng không thiếu mệt có tâm người, có người mưu toan dùng cái này kỹ thuật thỏa mãn chính mình tư dụ, hạn chế tạo ra một cái thấp kém sản phẩm, nó làm lơ thời không quy tắc. Tùy ý liên tiếp đến mặt khác thời không lỏng có gây dối người trên người, đạt được đủ loại đồ vật, thậm chí bắt được tương đối quan trọng đồ vật. Nếu ngươi có thể họa ra thứ này bộ dáng, nói vậy các ngươi nơi đó nhất định xuất hiện. Hắn nói đến này, liền rừng. Kiếm như thế nào phá hư nó? Nước lành hỏi. Các ngươi thực may mắn. Trang tiên sinh nhẹ xả một chút khỏe miệng, chẳng qua hắn hẳn là không thói quen loại vẻ mặt này, cho nên có chút kỳ quái. Sở, thuộc về chúng ta vị diện giao dịch ý. Bị chủ không khí thấy vào một cái lựa chọn, nếu ngươi gặp cái loại này thấp kém sản phẩm, lựa chọn cởi trói, vị diện giao dịch khí liền sẽ dung hợp rất nó, sau đó cùng nhau biến mất. Chẳng qua khi đó, bọn họ cũng sẽ không lại gặp nhau. Lựa chọn quyền tới rồi sở linh linh trên người. Nhưng sở linh linh lại không có chút nào do dự, cảm tạng ngài, trang tiên sinh, thực vui vẻ cùng ngài tương nộ, cũng cảm tạ các người đối ta trợ rút. Nàng ôn nụ cười. Trang tiên sinh ánh mắt đu hòa, hắn hiểu được sở Linh, linh lựa chọn Bất quả hắn không có lập tức quải rất thông tin, ngược lại đem tầm mắt chuyển qua nơi nào đó, có chút cảm thán cùng hoài niệm, cảm ơn các ngươi nguyện ý nghe ta phía trước kể ra, chỉ là thấy được có chút giống người, liền không tự rắc lâm vào hoài niệm, khi đó ta, vẫn là cái ngây thơ hài tử, nhìn người nọ nghĩa vô phản cố cứu vất thương sinh. Phần 71. Trang tiên sinh theo chân bọn họ gật gật đầu, thắt đi thông tin. Dương miên miên trần chờ đi phía trước đài trên bàn nhìn lại, trước đài màn hình máy tính bởi vì phía trước bị lan đến. Cho nên mặt hướng ra phía ngoài. Kia mặt trên trùng hợp là một chương bọn họ đều quen thuộc ảnh trụ. Đó là học tập nhiếp ảnh kỹ xảo lại đem phương chương đương hoa dưỡng vạn tinh quay chụp một chương ảnh chụp Mà nhân vật chính đúng là phương Trương bị gọi lại nhìn về phía màn ảnh mặt. Những người khác đều chú ý tới trang tiên sinh cuối cùng tầm mắt. Vạn tinh vô vô tay, đem mặt khác người lực chú ý kéo về. Nếu cái gì đều rõ ràng, kia kế tiếp, chúng ta liền phải tìm được chúng ta A Phương. Nước lạnh sửng sốt một chút. Ta cùng bọn họ mấy cái tại đây chờ các ngươi. Hắn lại nhìn về phía sở linh linh, làm ơn. Sở linh linh chiều hắn dơ lên một cái tươi cười, ta cùng với tâm tình của ngươi là giống nhau. Xin yên tâm, thượng một lần nàng đã cứu ta, lúc này đây ta nhất định khuynh tận toàn lực. Nước lạnh bọn họ mấy cái đều là người thường, đi có lẽ cũng sẽ thêm phiền. Cho nên hắn cho dù trong lòng lại nôn nóng, cũng muốn ổn hạ tâm thần. Hắn nhất nhất đảo qua dương miên miên thành khả nhạc bọn họ, thập phần ăn ý cảm nhận được lẫn nhau ý tưởng. Hoác sầm làm linh hồn, cũng bị giữ lại. Nước lạnh nói, phương trương nhất không yên tâm chính là ngươi, chúng ta đã chết tốt xấu còn có cái hồn, ngươi lại chết một lần liền thật sự cái gì cũng chưa. Hoác sầm cầm nắm tay, an tĩnh xuống dưới. Ngự khác hành ra cửa lâm lên xe phía trước, kéo lại vạn tinh. Ngươi biết trong khoảng thời gian ngắn linh khí tăng cường phương pháp sao. Vạn tinh nheo lại đôi mắt, loại này cấm thuật ta khuyên ngươi vẫn là tính, nó đại giới đều rất lớn. Ngự khác hành sắc mặt tái nhợt, hắn nhớp nhớp miệng không phải Hắn không có tiếp tục nói, liền bước lên trần trúc xe. Vạn tinh như suy tư gì, nhưng hiện giờ việc cấp bách vẫn là tìm được Phương Trương. Truyền tống trận lực lượng xong tới thời điểm, Phương Trương sẽ biết cái kia trận pháp sử dụng. Nàng cũng không có phản kháng, ngược lại thu liễm tử thân công đức. Nàng bị truyền tống thời điểm, cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Đương nhiên, này không phải pháp trận chủ nhân có bao nhiêu cẩn thận, mà là nàng tự thân nguyên nhân. Cho nên đương nàng mở to ngói lượng hai mắt xuất hiện thời điểm. Vẫn luôn chờ ở bên này mấy cái rõ ràng là người nước ngoài hình dáng người ngược lại hoảng sợ. Sau đó các nàng kêu kêu quát quát nổ tung. Phương Trương đánh giá một chút phòng, thập phần cổ xưa, phản phất hình ảnh thượng lâu đài cổ. Mấy cái người nước ngoài cũng không có bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện dọa đến, mà là bị nàng còn thành tỉnh bộ dáng dọa đến. Nhìn dáng vẻ là trước tiên bị thông chi cái gì. Phương Trương không có quản bọn họ, đi ra ngoài. Các nàng lấy ra gậy gộc chiều Phương Trương kêu cái gì, mỏng manh lực lượng chiều Phương Trương bay đi Nhưng bị Phương Trương toát ra linh khí cấp chắn trở về. Phương Trương xả hạ khoe miệng, thưởng thức các nàng hoảng sợ thần sắc, tiếp tục chiều nào đó Phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi nàng đã nhận ra cha xét ánh mắt, nhưng cũng không có người tái xuất hiện ngăn cản nàng. Rốt cuộc, nàng hướng tới mục đích địa đi đến. So với quy thị khô giáo, nơi này hạ tuyết. Màu trắng tuyết cấp cổ xưa lâu đài cổ mang đến một tia âm trầm chi ý. Phương Trương đứng yên đến một phiến nhắm chặt trước đại môn, tay còn chưa đụng tới đại môn. Đại môn liền từ bên trong mở ra. Phàn Phất liền đang chờ Phương Trương tới cửa. Bên trong là một cái ngọn đèn dầu huy hoàng nhà ăn, khoa trương bàn dài thượng che kín hoa cỏ, Phương Trương sở sở bụng. Có điểm đói bụng. Nhà ăn thập phần náo nhiệt, đến từ các quốc gia thanh niên tài tuấn, lấy ái mộ lại sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú vào chủ vị thượng nữ nhân. Ân Trừng ăn mặc hoa lệ, trang dung diễm lệ nhìn về phía Phương Trương. Cũng là vì nàng tâm mắt, những người khác đều nhìn lại đây, ẩn ẩn mang theo trào phúng. Phương Trương nhìn đến một cái nhận thức người, nhướng mày. Rốt cuộc chính thức gặp mặt, Ân Trừng môi đỏ khẽ mở. Nàng không tiếng động phun ra bốn chữ, "Tà chất dinh dưỡng". Rõ ràng thượng một lần gặp mặt vẫn là thanh thuần ôn nhu thiện giải nhân ý hình tượng, nhưng Ân Trừng lúc này đầy phản phất chuyện xưa tà ác mẹ kế. "Ta là tới tấu ngươi." Phương Trương trắng ra nói ra mục đích của chính mình, dẫn tới ở đây nam sĩ trận mắt giận nhìn. Trương Dương màu bạc tóc ngăn cản đến Ân Trừng trước mặt, hoắc không tức giận nhìn Phương Trương. Cái kia ngu ngốc còn vì ngươi nói chuyện, thật nên làm nàng nhìn xem ngươi đứa hạnh. Phương Trương cũng không có cho hắn ánh mắt, ân trừng từ hắn phía sau vai vai thân thể. Ánh mắt ý vị sâu xa, nàng phun ra một chữ, chảm. Hoặc không thân thể đột nhiên một trận, ánh mắt nháy mắt biến bô thần, hắn trong tay toát ra một phen trường đao. Sau đó nhanh chóng chiều Phương Trương chạy như bay lại đây. Ân trừng thân thể trước huynh trắng non tay kéo cảm ngươi muốn như thế nào làm đâu. Phương Trương viết nàng liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ nàng thập phần xác nhận nàng để ý Hoắc Khống. Tuy rằng không biết nàng có biết hay không vận mệnh chi tử tồn tại, nhưng ít ra nàng có thể nhận thấy được một thứ gì đó. Hoắc Khống thực mau vọt tới Phương Trương trước mặt, Phương Trương nhanh nhẹn chợt lóe, sau đó phất tay tạp hướng Hoắc Khống cổ. Bất quá bị khống chế Hoắc Khống cũng không có ngất qua đi, hắn lại chiều Phương Trương công kích qua đi. Phương Trương chép miệng, sau đó duỗi tay vói vào hắn mệnh cách, Hoắc Khống thân thể cứng đờ. Phương Trương đem hắn mệnh cách đổ vật cấp bốc nát. Sau đó đem hoác khống đá đến một bên. Ân trừng đồng tử co rút lại một chút, tựa hồ kinh ngạc Phương Trương đối hoác khống thái độ. Phương Trương chậm rãi chiều ân trừng đi đến, nhà ăn nam nhân tự động thành lập một tòa phòng tuyến. Bọn họ đều ái mộ ân trừng, cũng ái mộ từ nàng trong tay đạt được lực lượng. Công đức nhóm thanh âm ở Phương Trương bên thai vang lên, bọn họ nói cho Phương Trương những người này trên người thuộc về bất đồng thời không lực lượng. Phương Trương trên người linh lực càng nhiều càng nhiều, thân hình chút nào không chật vật phá hư các nam nhân trên người vật Sau đó đem đối phương đá ngất xỉu đi Thằng đến vẫn luôn đóng tại ân trừng bên người Lệnh lùng lại lãnh nam nhân lấy ra Một phen tạo hình ngay ngay ngắn ngắn thương Z996 nói Súng năng lượng bất quá hẳn là hậu kỳ Cải tiến phiên bản Lúc trước ta trong tay chính là tam đại Nhưng hủy diệt nửa viên tinh cầu Ân trừng trong mắt lóe tham lam Phương trương phát hiện nàng hẳn là có thể nhận thấy được công đức Nhóm tồn tại Ân trừng tiếp theo câu nói làm nàng xác nhận nàng ý tưởng Các người nói đúng Bất quá này đem hủy diệt không phải nửa viên tinh cầu, mà là một chỉnh viên tinh cầu. Cầm súng nam nhân tay phi thường ổn, hắn ngón tay đặt ở súng năng lượng khởi động cái nút thượng. Hắn nhìn chầm chầm phương trương, tựa hồ dây tiếp theo phương trương động, hắn liền phải nổ súng. Phương trương không có động, nàng kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Nhìn đến phương trương sợ hãi, ân trừng trong mắt xẹt qua một tiêu ngạo nghễ. Bất quá như vậy. Ở cương đại lực lượng trước mặt, nàng lực lượng lại tính cái gì? Ta rất tò mò, mục đích của ngươi Phương Trương nhìn ân trừng nói. Ân trừng ngồi ở trên bàn, nàng nhìn Phương Trương. Mục đích? Nàng khét cười một tiếng, ngươi không cảm thấy, loại này làm người thần phục lực lượng, làm người thoải mái sao? Nàng là thế giới thần, ban cho người khác lực lượng, nắm giữ người khác sinh tồn. Nàng không cần mục đích, nếu ngạnh muốn nói nói. Ta yêu cầu làm loại này lực lượng vẫn luôn tồn tại. Ân trừng nhảy xuống cái bàn, chuẩn bị đi đến Phương Trương trước mặt, bị nam nhân chắn một chút. Ân trừng hôn hắn một chút, ý bảo hắn yên tâm. Ta dễ dàng người khác vĩnh viễn không chiếm được, tài phú, tình nhân, quyền lửa. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể bàn cho bọn họ xa tưởng lực lượng, thay đổi bọn họ tương lai quý đạo. Nếu là ngươi, vậy ngươi nguyện ý sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Phương Trương cười một chút. Nàng trả lời làm ân trừng ngây ngẩn cả người. Ai không nghĩ đương thần? Nàng vẫn duy trì ngồi tư thái. Nga! Ân trừng tới hương thú, ngươi có chút ra ngoài ta dự kiến, không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau. Phương Trương nhìn nàng nửa ngày, sau đó cười nhạo: Đừng đem ta cùng ngươi nói nhập là một." Phương Trương nói, nàng làm lơ ân Trừng Âm trầm sắc mặt tiếp tục nói: "Ở trở thành thần phía trước, trước hảo hảo đương cá nhân." "Là ta xem trọng ngươi." Phương Trương đứng lên, nguyên bản cho rằng ngươi là cái cao lớn thượng vái ác, nhưng nguyên lai chỉ là cái đắc y vênh vào rát rưởi. Phương Trương tay trái vương, thời khắc chú ý nàng nam nhân chuẩn bị ngón tay chuẩn bị ấn xuống khởi độc kiện, dây tiếp theo lại như thế nào cũng không động đậy. Phương Trương bàn tay nắm chặt Súng năng lượng nháy mắt bị rào toái. Ân trừng lui về phía sau vài bước, không có khả năng, người như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Lúc này mới nào đến nào a Phương Trương cười nói. Nàng đôi mắt chuyển tới ân trừng trên tay, ân trừng nhanh chóng nắm lấy. Là cái kia sao? Vị diện giao dịch khí. Phương Trương thanh âm lạnh lạnh, ân trừng lại cảm giác được bị bắt một chấu nước lạnh. Ngươi như thế nào sẽ biết? Phương Trương nghiêng nghiêng đầu, không thể nào, ngươi thật sự cảm thấy lực lượng của chính mình độc nhất vô nhị sao Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta là cố ý lại đây, bằng không ngươi cho rằng ngươi cái kia phá pháp trận có thể đối ta làm cái gì. Ngươi sở lấy ra tới ma pháp cũng hảo, công nghệ cao vũ khí cũng hảo, ta đều có áp chế bọn họ lực lượng, thậm chí thưa thất đồ vở, ta đều biết. Chỉ là cái vị diện giao dịch khí thôi. Phương Trương chào phúng cười. Ân Trừng nháy mắt tức giận, không có khả năng. Đối, ta còn có cơ giác. Ân Trừng nắm trên cổ vòng cổ. Phương Trương mở miệng ngăn cản nàng phong thích. Ngươi nói chính là cái này sao? Z996 chỉnh thể bạo trướng, nàng chậm dại hóa thành thật lớn cơ giáp, chiều ân chừng xung qua đi. Ân chừng nhìn chầm chầm nàng, nháy mắt quên mất động tác. Kia thật lớn lạnh băng thân máy chiều nàng đè ép lại đây, nàng một thân lực lượng đã quên như thế nào vận dụng. Ngay sau đó, trên cổ vòng cổ mai một, nàng không chết. a phương trương tiếng cười lôi trở lại nàng tâm thần, nàng khó thở rơ tay vứt ra vô số đùa chú, nhưng là ở nhằm phía phương trương thời điểm sôi nổi hóa thành một phấn. Càng là như vậy, ân trừng càng là mất đi lý trí. Nàng ngăn không được từ trên người vứt ra một đống có một đống đồ vật, nhưng đều bị phương trương hóa giải. Phương trương thật sâu thở ra một hơi, nàng sát mặt có chút tái nhuận, nhưng là nàng thân hình chưa động Ân trừng trong tay đồ vật xác thật nhiều, lâu đài đã bị nàng đánh thành lộ thiên lâu đài. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cùng tất yếu, nàng vì hôn mê quá khứ các nam nhân tạm thời thả một cái phòng hộ. Ân trừng kịch liệt thở phi phò, lâu dài tới nay. Nàng nghỉ lại với bên người càng ngày càng nhiều bị bồi dưỡng lên người, nàng ngủng có một bộ lực lượng, lại không cách nào vận dụng thích đáng. Phương Trương biến sâu không lường được, nàng biết Phương Trương, vị diện giao dịch khí đối nàng đánh giá tuyệt không phải như bây giờ, ngắn ngủn thời gian không biết Phương Trương gặp cái gì. Chỉ có như vậy sao? Phương Trương nhìn nàng làm ra thất vọng bộ dáng, tay nàng thượng lại vòng khởi công đức cùng mắt thường có thể thấy được linh khí, nàng chậm rãi triều ân trừng đi qua. Ngươi đoán, lấy ngươi cho tới nay làm sự Sẽ bị phán cái gì hình đâu, bất quá trước đó, ta phải hơi chút vì bọn họ xử lý một chút hậu hoạn. Nàng chậm gì gì đi tới, phản phất lười biếng đi săn thợ săn. Hệ thống ra tới, đi ra cho ta. Ân trừng tiêm thanh tê Phương Trương dừng một chút, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Bình tĩnh. Máy móc thanh âm đột nhiên xuất hiện, nàng làm không được gì đó. Trên người nàng linh lực sở thừa không nhiều lắm, đến nỗi trên người nàng mặt khác một loại lực lượng. Máy móc thanh âm mang theo ti tham lam. Nó nói như là giúp ân trừng tìm về lý trí. Đối. Ân trừng cười rộ lên, mau, mau hấp thu nàng công đức, sau đó giết nàng. Tuân Mệnh, chủ nhân, xin chờ đợi sau đó hệ thống thương trường, ngài có thể mua được càng nhiều đồ vật. Ân trừng vẻ mặt khoai ý nhìn Phương Trương, đúng rồi, nhận thấy được Phương Trương vẫn luôn ở phá hư nàng cấp những người đó đồ vật, làm nàng dự phòng chất dinh dưỡng kế hoạch ngưng hẳn thời điểm. Nàng liền theo dõi Phương Trương, người này trên người mang theo cũng đủ công đức. Loại này công đức là duy trì vị diện giao dịch hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng, có này đó công đức, nàng đem có lâu dài sinh mệnh, càng vì lực lượng cường đại. Nàng có cũng đủ thời gian đi bồi dưỡng chất dinh dưỡng, sau đó vẫn luôn duy trì vị diện giao dịch hệ thống. Nàng bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là cái sắp tử vong chất dinh dưỡng chứa đựng khí mà thôi, nàng nhìn Phương trường, lấy một bộ nhìn vật thể ánh mắt. Vị diện giao dịch khí từ ân trừng trong thân thể bay ra tới, nó vươn màu đen ánh sáng khống chế được Phương Trương thân thể. Phương Trương câu một chút khỏe miệng, tới. Ân Trương chấp chấp mắt, nhìn đến Phương Trương vẻ mặt hoảng loạn, phản ứng lại đây vừa mới chính mình nhìn lầm rồi. Phương Trương bị giao dịch khí dơ lên giữa không trùng, trên người nàng kim sắc công đức theo hát tuyến triều giao dịch khí rụng mánh vào qua đi. Phương Trương nhìn Ân Trương hỏi, các người đang làm cái gì? Phần 72. Ân Trương nhìn bị giao dịch khí nuốt quá khứ công đức, đôi mắt không chấp mắt, đương nhiên là hấp thu chất dinh dưỡng à, người công đức chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Đúng rồi Giống như là xe yêu cầu xăng, ngươi hiểu đi Phương Trương trầm mặc, nàng nhìn bị hút quá khứ công đức nhóm nắm chặt tay Cho nên, ngươi trong thân thể kia 6 thế công đức Cũng là bị nảy ngoạn ý hút quá khứ sao? Cái gì? Ân trừng ngạc nhiên nhìn Phương Trương, ngươi như thế nào biết? Ngươi biết công đức đối người tới nói có bao nhiêu quan trọng sao? Ngươi liền như vậy cho nó Phương Trương cũng không có trả lời nàng vấn đề, hỏi lại Ân trừng cười khẽ, dù sao không phải ta đồ vật Ân trừng còn nhớ rõ lúc trước bị vị diện giao dịch khí chói định thời điểm, khi đó nó tìm thấy được trên người nàng công đức, từ giữa đạt được vận chuyển năng lượng, mới một lần nữa mở ra. Nó nói cho nàng, thân thể này công đức cùng linh hồn của nàng không dung hợp. Nếu này công đức vẫn luôn ở, như vậy sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ xuất hiện vô pháp dự đánh giá trạng huống liền giống như ngay lúc đó nàng, vận thế đã không đúng rồi. Ân trừng từ nhỏ liền thập phần vận may, nhưng là dần dần lớn lên lúc sau, nàng phát giác loại này vận may có chút yếu bớt Ân trừng cân nhắc lợi hại, tự nhiên đối kia công đức không thèm để ý. Nói nữa, kiến thức quá vị diện giao dịch khí lợi hại chỗ, công đức lại tính cái gì? Ân trừng lại trao phúng nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, hấp hối dây rủa mà thôi, nàng tâm tình kích động chờ đợi vị diện giao dịch khí hấp thụ song chất dinh dưỡng. Phúc! Phương Trương tiếng cười lại lần nữa đem nàng lực chú ý hấp dẫn lại đây. Người cười cái gì? Kia xác thật không phải ngươi đồ vật, bởi vì đó là ta. Phương Trương rũ mắt thấy ân chừng. Tuy rằng ta không biết thứ đồ kia theo như ngươi nói cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, mặc kệ ngươi trong thân thể là ai công đức, nhưng công đức trong người, chính là tốt. Ngươi nói dối, ta sao trưởng thành vận khí yếu bớt, đó là công đức cùng ta linh hồn tương Bắc nguyên nhân, cho giao dịch khí lúc sau trong lòng ta cái loại này không thoải mái cảm giác mới biến mất. Phương Trương kinh ngạc nhìn nàng, sau đó cởi ra nước mắt. Nàng đôi mắt thường đỏ, là sinh lý tự nhiên hiện tượng. Công đức cùng ngươi linh hồn tương Bắc là tất nhiên Bởi vì ngươi làm nhiều việc khác như vậy nhiều thế, ta công đức nhóm sao có thể sẽ thích ngươi. Nhưng này không ảnh hưởng cái gì, đặc biệt nếu ngươi vì thiện nói, bọn họ có lẽ thật sự sẽ biến thành ngươi. Phương Trương tiếp tục nói, ngươi, bị ngươi vị diện giao dịch khí cấp cầu. Ân trừng mở to hai mắt nhìn, nàng không thể tin tưởng nhìn vị diện giao dịch khí. Đừng nói như vậy, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nàng được đến công đức cũng vô dụng Ta đi vào cái này thời không, đã bị nàng hấp dẫn. Ta ở bên người nàng quan sát một đoạn thời gian, nàng tuy rằng vận khí không tồi, nhưng làm người lại hiểm ác, tiêu công đức nàng vĩnh viễn cũng vô pháp theo vì mình dùng. Nhưng trở thành ta nhiên liệu, nàng đạt được vị diện giao dịch khí mang đến tiện lợi, này không nhiều hảo sao. Phương Trương cười nhạo một tiếng, dấu dếm có một thì có hai, ta hỏi ngươi, đem ta trên người công đức toàn bộ hấp thu lúc sau, ngươi thật sự còn sẽ trở lại trên người nàng sao. Vị diện giao dịch khí không nói chuyện, nhưng Phương Trương cùng ân trừng đều minh bạch nó ý tứ. Ân Trừng vung tay, đem tích góp linh lực chiều vị diện giao dịch khí đánh ra. Nhưng vị diện giao dịch khí trung quanh sáng lên một vòng năng lượng cháo, đem công kích chắn xuống dưới. Thật đáng tiếc, ngài không tín nhiệm ta. Máy móc thanh âm có chút đáng tiếc. Chúng ta đây đành phải cởi trói. Máy móc thanh âm vừa ra, Ân Trừng liền phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Phương Trương cúi đầu nhìn lại, nàng trên người đã xuất hiện đủ loại vết thương, phun ra một ngụm lại một búng máu, nhìn thập phần thảm thiết. Phương Trương bình tĩnh đem tầm mắt chuyển qua vị diện giao dịch khí trên người. Trên người của ngươi lực lượng thật sự rất mạnh Nếu dùng các ngươi thế giới châm du tới hình dung Thật là nhất nùng liệt châm du Phải không? Ta đây làm ngươi cảm thụ càng nùng liệt một chút hảo sao Phương Trương lễ phép nói Vị diện giao dịch khí ngược lại bị nàng phản ứng lộng đốc Phương Trương nhẹ nhàng cười Trên người đột nhiên buộc phát ra nùng liệt kim sắc Kim sắc càng ngày càng nhiều Bọn họ thẩm thấu thành thị Thẩm thấu quốc gia Thậm chí toàn bộ tinh cầu Ngươi Vị diện giao dịch khí thanh âm hốt Nó chuẩn bị đem hắc nhẹ nhẹ tuyến thu hồi đi, chính là một fan bị Phương Trương bắt được. Có cố nhân đã nói với ta, này dạ dày à, có thể ăn rất nhiều đồ vật, nhưng là nó chung quy là hưu hạ lượng, đừng nó vô hạn chế ăn càng nhiều đồ ăn thời điểm, Tổng hội bạo rớt. Nga, ta đổi cái so sánh hảo, tựa như này ô tô, nó thêm du lại như thế nào tắc cũng liền những cái đó, thêm nhiều, liền lậu du. Ngài nếu thân phụ nhiều như vậy công đức, kia cùng ta chói định như thế nào, ta thương thành có duyên thọ đan. Có thất truyền tu luyện sổ tay, có thần cấp vũ khí, có. Xách Phương Trương không kiên nhận đánh gây nó, ngươi tưởng chơi trò chơi sao. Không chỉ là công đức, Phương Trương trên tay cũng chiều sợi tơ đưa vào nhanh chóng khôi phục lại linh lực. Phi cơ trực thăng thanh em đột nhiên chuyển đến, Phương Trương quay đầu nhìn Phi ở giữa không trung Phi cơ. Nàng xả hạ khỏe miệng. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, vạn tinh ngự khắc hành trần trúc còn có sở linh linh lo lắng nhìn nàng. tỷ tỷ ta có biện pháp giải quyết dẫn nó. Ngài chờ Ta lập tức cứu ngươi. Sở Linh Linh hô to, vạn tinh đám người chiều vị diện giao dịch khí công qua đi, chính là cũng không thể làm cái gì. Gió mát. Phương Trương gọi lại muốn làm cái gì sở Linh Linh, đừng lãng phí đồ vật, nhanh, thực nhanh. Sở Linh Linh tay một đốn, nhìn giữa không chung chạy xuống nước mắt. Nhưng, chính là. Phương Trương chiều nàng cười cười, sau đó đem công đức dũng manh vào vị diện giao dịch khí tốc độ nhanh hơn. Vạn tinh đám người rơi xuống trên mặt đất, cao mày nhìn về phía giữa không ch Trần Trúc có chút ngốc ngốc nói, đại lao này rốt cuộc là nhiều ít công đức a Bọn họ ngồi phi cơ trực thăng tới rồi thời điểm, liền cảm giác được kia đẩy trời công đức. Vạn tinh nhìn về phía giữa không trung nhịu như mày, lại nhìn về phía trên mặt đất nằm liệt tân trừng. Cha được cân trừng ở nước ngoài, bay qua tới tiêu phí một ít thời gian, lại tìm phi cơ trực thăng, không nghĩ tới lại đây sẽ là loại tình huống này. Thiên hồ ký ức tuy nhiều, nhưng không kịp phương trương mấy ngàn thế công đức nhóm lưu chuyển tới nay ký ức. hiện tại Công chỉ có thể tin tưởng Phương Trương. Cũng may, bọn họ cũng không có dạy vỏ bao lâu. Vị diện giao dịch khí khung máy móc đột nhiên toát ra tanh tưởi sương khói, Phương Trương cởi càng giãn lạn một ít, công đức nhóm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà phiêu phù ở Phương Trương quanh thân công đức còn rất nhiều. Không bao lâu, vị diện giao dịch khí đột nhiên phát ra vỡ vụn thanh âm, máy móc gâm phát ra mấy cái gập gầy âm tiết, liền lại không có sinh lợi. Giữa không trung Phương Trương lung lay một chút, sau đó đi xuống nga xuống, Vạn Tinh nhảy dựng lên tiếp được nàng. Vị diện giao dịch khí vỡ vụn lúc sau, công đức nhóm bị phóng ra, bọn họ một lần nữa rụng mánh vào phương trương thân thể. Một lát, không bảy phiêu phủ ở phương trương trước mặt, chủ nhân, thành công đâu? ân Phương trương chấp trước mắt. Hác vô thường không thể hiểu được lời nói, vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong óc. Thằng đến bị vị diện giao dịch khí cấp khóa trụ, hấp thu công đức thời điểm, nàng mới hiểu được đối phương ý tứ. Nàng kích thân chừng như vậy nhiều lần, đem nó dẫn ra tới. Nay ngoạn ý sát thật lợi hại. Ít nhất nó không xuất hiện thời điểm Nàng sắc thật phát hiện không đến nó tồn tại Cũng may, hết thể kết thúc Chủ nhân 6 cái công đức bao quanh xuất hiện Ở phương trương trước mặt Phương trương lòng có sợ cảm Các người là Chúng ta là ngài trước 6 thế Công đức nhóm rán đi lên Nộn nộn thanh âm có bỉ khuất Chúng ta vẫn luôn đang đợi người Nhưng không nghĩ tới những người khác chiếm ngài thân phận Này còn chưa tính Linh hồn của nàng thật sự thực xú Trong đó một cái nam u buồn nói Ta ô hế Phương Trương. Nàng nói sang chuyện khác, phía trước các ngươi bị vị diện giao dịch khí hút đi thời điểm, không xảy ra việc gì đi. Công đức nhóm nói, nó có thể dùng chúng ta lực lượng, nhưng vô pháp hấp thu chúng ta, chúng ta cùng ngài là nhất thể, chỉ cần ngài linh hồn bất diệt, chúng ta liền sẽ không biến mất. Có một cái bao quanh thanh âm có chút sinh khí, cho nên cho dù không phải cái kia xú xú người, những người khác chúng ta cũng sẽ không trở thành bọn họ. Nhiều nhất. Nhiều nhất cho nàng chút thù lao. Phương Trương sừng sốt. Lấy lại tinh thần nhớ tới vừa rồi cùng ân trừng lời nói. Nàng bật cười, xin lỗi. Công đức bao quanh nhóm có chút ngượng ngủng, cọ cọ phương trương, mới trở lại phương trương trên người. Phương trương phía trước sở hữu chuyển thế công đức tất cả đều về tới nàng trên người, chỉ có này một đời, còn ở cẩn trọng thế hoác sầm chống đỡ thiên. Vạn tinh đỡ phương trương đứng lên, Trần Trúc không nhúc nhích thân trừng. Đã thông chi huyền khoa bên kia. Trần Trúc nói, vừa rồi lại đây thời điểm bốn phía đều là lính đánh thuê. Bất quá đã thông chi cái này quốc gia cảnh sát. Nàng đây là Phương Trương, bị tước đoạt hết thảy. Phương Trương sắc mặt còn có chút tái nhận, tuy rằng công đức đã trở về, nhưng linh lực sử dụng thường xuyên, thân thể có chút chịu không nổi. Phương Trương đi đến ân trừng trước mặt, nàng đã không quá có thể động đậy. Nhưng là nàng vẫn là vươn tràn đầy huyết tay kéo trụ Phương Trương. Vung tha ta, là giao dịch khí mê hoặc ta, ta cũng là người bị hại. Phương Trương nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt, ngươi không phải người bị hại nước lạnh là Kéo dài là, ta bên người rất nhiều người là, nhưng ngươi không phải. Ngươi biết người bàn tặng dư lực lượng những người đó không phải người tốt, Giang Dĩnh lưu thuộc hạ sản nghiệp thai họa nhiều ít vô tội người, hoắc sầm bởi vì hắn chết thảm. Ngươi bàn tay tới rồi các địa phương, ngươi vì Trinh hình bọn họ mang đến rất nhiều phiền thoái. Ân Trừng, ngươi không vô tội, ngươi là làm hại giả. Sở Linh Linh đi tới đỡ lấy Phương Trường, nàng nhìn Ân Trừng, cho dù là thấp kém giao dịch khí, cũng có chính xác sử dụng nó phương pháp, như thế nào sử dụng? liền xem người sử dụng ý tưởng. Đây là ở tới nơi này phía trước, Trang Tiên Sinh liên hệ Sở Linh Linh nói. Nhưng thấp kém giao dịch khí, đại đa số tại nội tâm bản thân liền làm ác nhân thân biên xuất hiện. Cho nên ít có sẽ đột phá nó sử dụng phương pháp. Ân Trừng đề cập án kiện rất nhiều, không chỉ là hoa quốc bên trong, còn bao gồm các loại liên hệ đến nước ngoài án kiện, phá hư quốc gia ích lợi. Huyền khoa cùng quốc nội cảnh sát nhìn chầm chằm nàng hồi lâu. Cho nên nàng một bị chế phục, quốc gia khẩn cấp phái người đem người mang về tới. Chờ đợi nàng sẽ là cái gì, Phương Trương không biết. Nàng chỉ biết lúc sau một ngày nào đó, hắc vô thường bạch vô thường lại xuất hiện, không chỉ là bọn họ, lúc này đây bọn họ phía sau còn theo không ít quỷ sai. Phương Trương lúc đó là mua đồ vật hồi công ty trên đường, nhìn đến mênh mông quần quần một đám, trực tiếp vô ngữ. Bạch vô thường định nọt thấu đi lên, vất vả đại bại. a không, đại thiện nhân, vận mệnh chi tử nhóm mệnh cách cũng không có gì ngoài ý muốn, ngài có thể an tâm nghỉ ngơi. Cảm ơn chúc phúc. Phương Trương lúc này đây dị thường hòa ái, nàng nhìn không nói lời nào hắc vô thường, cảm tạ. Địa phủ người biết đến không ít, nếu không phải bọn họ nhắc nhở, tin tưởng nàng còn sâu đâu. Hẳn là, hắc vô thường gật gật đầu. Phương Trương lắm miệng hỏi một câu, lớn như vậy trận trưởng đi đâu? Tự nhiên là chóc nã nhiễu loạn luân hồi đài 3.000 thế ác nhân, lúc này đây ta phải bị nốt ở vực sâu, tạm thời đầu không được thai. Phương Trương ngay từ đầu không phản ứng lại đây, bất quá đốn một lát mới suy nghĩ cẩn thận. Ân trừng đã chết. Hắc vô thường bọn họ không thể trì hoán lâu lắm, lập tức cáo tử. Trước khi đi thời gian bạch vô thường nói, chờ 60 năm sau ta tự mình tới đón ngài, ta nhưng đến hảo hảo nói nói người này một đời cho ta hủy khuất. Phương Trương tính tính, 60 năm sau 86 tuổi, nguyên lai nguyên bản nàng có thể sống đến 96, cũng coi như trường thọ. Trần thế giải trí nguy cơ sớm đã giải trừ, hoặc không lui vòng, hắn tuy rằng là bị ân trường lựa, nhưng bởi vì xuất hiện ở kia tòa lâu đài cổ, cũng bị mang về hảo hảo thẩm vấn một phen. Vẫn là hắn ba lấy mặt mũi cùng cả đời vinh quang Hắc hắn bảo ra tới. Nghe nói trở về bị tấu đến mông nở hoa. nay đó tự nhiên là Phương Na Na nói, cô nương này ở trần thế giải trí làm nổi lên kiêm chức. Kiêm chức biên kịch, nàng nói đến chuộc tội thời điểm, Phương Trương mới biết được cô nương này cư nhiên là cái mới phát biên kịch, tác phẩm rất hỏa. Phương Trương cười tủng tìm cho người ta ký xuống. Trong khoảng thời gian này công nhân đều rất mệt, nước lạnh quyết định cho bọn hắn phóng hai ngày giả hảo hảo nghỉ ngơi. Không có một bóng người công ty vẫn là chỉ có bọn họ, bất quá gần nhất bọn họ quyết định chuyển nhà, trần thế giải trí quy mô càng lúc càng lớn, không gian đều mau không đủ dùng. Nào đó bộ môn mỗi ngày chạy phương trương trước mặt bán thảm, nói là vài cái bộ môn tệ ở bên nhau, buổi tối đều làm ác ngộng. Vì thế phương trương quyết định dọn đi, đương nhiên không lo chỗ ở. Vạn tinh đã đem nàng muốn trụ địa phương bố trí hảo chụp cho nàng nhìn, chính là có một chút làm phương trương có chút nghi hoặc. Phần 73 Người này vì cái gì trang hoàng thành một thất phấn nộn. Công nhân nghỉ ngơi, phương trương mở ra đại môn chuẩn bị đi mua cái bữa sáng, một mở cửa bị hoảng sợ. Trương Dương tóc bạc thập phần có ánh sáng độ, đối phương quỷ trên mặt đất phía sau cong căn gậy bóng chảy, may mắn không vai trần. Nhìn đến nàng ra tới, Nam Hải đột nhiên dập đầu hô to, thực xin lỗi. Trên đường vốn dĩ liền nhìn về phía nơi này người nháy mắt chỉ chỉ trò trò. Ta khác sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, không có chứng cứ liền bôi nhỏ người là ta không đúng. Tự nhận là thương tổn đã tạo thành, nhưng còn hy vọng có thể vãn hồi một chút. Hắn rút ra bóng chảy bồng, ngài đánh đi, đánh chết ta ta cũng nhận. Đánh chết hắn. Một cái càng thêm hồn hậu lớn tiếng thanh âm xuất hiện, phương trương hoàn toàn thanh tỉnh. Đối phía trên trương tầm mắt, người tới càng thêm lượt tiếng, ta cũng nhận. Vị này lao phụ thần, ngài nếu không khóc chít chít ta liền tin. Đại buổi sáng phương trương bị hoắc khống cùng hắn ba hoảng sợ. Bọn họ hai cái cùng phương trương vào lầu một tiếp đại khu. Một tiếng so một thanh âm vang lên lượng hướng Phương Trương ăn năn. Thanh âm chi lượng, đem lầu ba người đều cấp hô xuống dưới. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, hoác khống hắn ba tìm lấy cớ đi rồi. Lúc gần đi đối phương Trương nói, người liền đem hắn đường trâu ngựa sai xử Hoác khống còn nhận đồng gật gật đầu. Phương Trương. Hoác khống lui vòng, ở lui vòng phía trước hắn ở gấy bố đã phát xin lỗi thanh minh. Hắn phèn thoát phấn rất nhiều. Phương Trương đánh ra hoác khống, đem người xem mau đều tặc lên. Sẽ viết ca. Hoác khống ngợt đầu. Cá hát dê nghe. Hoác khống lớn ngược ngợt đầu. Sẽ giả thanh sao, còn có nam chuyển nữ âm loại này. Hoác khống ngợt đầu. Hảo, lưu tại công ty cấp công ty xuất phẩm kịch đĩa nhạc đầu phía đuôi đi. Hoác khống có chút chân trở, hắn thật cẩn thận, chính là ta lui vòng. Người nói cũng là. Phương Trương đánh giá hắn một chút, sau đó cười con mắt, nàng vô vô hoác khống bả vai. Nữ trăng đi, hoác khống, khổng hoác hoác. Hảo ra hỏa, nghệ danh đều ra tới. người Vạn tinh cười một chút. Nha, ta nhớ do không sai nói, A Vương nói qua ngươi thích tóc bạc đỉnh lưu ca sĩ đúng không? Vạn tinh đôi mắt liếc về phía mấy chỗ. nương lạnh nháy mắt thanh tỉnh, hoác sầm cũng nhìn hoác không ý vị thâm trường, chương chính tối hôm qua quyết định tại đây nghỉ ngơi tròn lên cũng ở, hắn lên án nhìn Phương Trương. Phương Trương nhưng thật ra không thấy được bọn họ tính toán, nàng đánh giá mắt hoác hống. Nghiêm túc nhìn vạn tinh, đúng vậy, nhưng là hoác không ngoại trừ. Quá cờ. Nữ trang, nữ trang, nữ trang, nữ trang, nữ trang. Vạn tinh cười khẽ một chút, tóc của hắn chậm dãi biến trường, còn biến thành tóc bạc. Như vậy đâu? Phương trương, hoa. Nước lạnh, hoác sầm, chương chính. a là tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Cửa chuyên đến thanh thúy thanh âm, đoàn người nhìn qua đi. Nhìn đến phương trương nhìn qua, bọn họ phồng lên mặt chạy tới. Tỷ tỷ. Ngươi gặp người, nói tốt sẽ đi xem chúng ta. Hạc hạc trừng mắt mắt to tức giận. tính, tính gật, gật đầu Nước lạnh, hoác sầm, chương chính. Vạn tinh cảm thán, thật là náo nhiệt. Ngạnh ma phương trương lưu lại phương Nana na hai mắt tỏa ánh sáng, nàng cầm lấy di động điên cuồng gõ cái gì trong miệng còn lầm bẩm trên mặt thỉnh thoảng còn nổi lên mê chi mỉm cười. Nhất hảo, số 2. Nga nga nga nga, này hai số tuổi không được. Phương na na lỗ hai giật giật. Nàng chiều nào đó phương hướng xem qua đi. Ngự khác hành cấp trần trúc gọi điện thoại, người nói, nhuôn tóc. Có hay không không thương ra đầu. Trần Trúc. Đại buổi sáng ngươi bị bệnh. Phương na na miệng liệt lao đại, lại ở trên di động ký lục cái gì. Dương miên miên thấu lại đây, các nàng hai cái đối thượng tầm mắt, lộ ra mê chi mỉm cười. Hoác hống, nữ trang nữ trang nữ trang nữ trang. Phiên ngoại. Tuy rằng kế tiếp còn có không ít sự muốn xử lý, nhưng Phương Trương cũng rốt cuộc cảm thấy chính mình nhiều ít có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phía trước liền cùng đi chợ giống nhau. ngự khác hành cùng Trần Trúc trở lại huyền môn bên kia xử lý vấn đề. Nghe nói huyền môn huyền khoa đều bị Ân Trừng thẩm thấu không ít lực lượng. Ân Trừng một biến mất, nàng sở giao cho không thể tồn tại cái này thời không đổ vật cũng đã biến mất. Không ít người phiên xe. Trần Trúc cùng Phương Trương liên hệ quá, Ngự Lâm lúc trước tưởng từ nội bộ làm huyền môn sổ đổ, dẫn tới huyền môn bên này có không ít chuyện gạo xưa thóc cũ giải quyết. Ngự khác hành nguyên bản không nghĩ chỗ lẫn, nhưng là hắn bệnh cũ, quật cường tinh thần trọng nghĩa pha vào, tạm thời cũng chưa về. Phương Trương đối nãy chỉ có thể đối bọn họ nói một câu vất vả. Những người khác tự nhiên cũng nổi lên, trừ bỏ Văn Tinh. Văn Tinh nhà này sẽ đại khái thật sự đem Phương Trương đương hài tử dưỡng, mỗi ngày vây quanh Phương Trương chuyện. Trọc đến Phương Trương gửi hy vọng với Chu Bình An, có thể làm hắn đem mục tiêu rời đi. Nhưng Chu Bình An này tiểu tử sau lại thượng nhà trẻ, chầm mê với Hỏa Hảo bằng hữu chơi đóng vai gia đình, căn bản không đáng tin tuệ. Còn không bằng Hoắc Sầm. Nói Hoắc Sầm, qua vài năm sau, Phương Trương này một đời công đức đột nhiên về tới trên người nàng. Phương Trương tính tính Nếu còn sống nói, hoác sầm năm nay hẳn là 36 tuổi. Hoác sâm nguyên bản vận mệnh, chính là ở 36 tuổi này một năm hy sinh. Cho nên thuộc về vận mệnh của hắn chi tử kia nói chống đỡ đã kết thúc. Lúc đó hoác sầm ở phương trương bên người, hắn tự hồ lòng có sợ cảm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phương trương đầu. Phương trương nhìn hắn hỏi, người muốn đi đầu thai sao? Hoác sầm lắc lắc đầu, ôn nu cười, tạm thời chờ một chút. Sau lại, phương trương tìm được phương Nana na, đối nàng nói một cái về nằm vùng chuyện xưa. Hai năm sau, Trần Thế giải trí xuất phẩm một cái về nằm vùng công ích điện ảnh. Phim nhờ cuối cùng là một chương tuổi trẻ ảnh chụp người nọ tươi cười thanh tuyển ôn nu. Phương Trương ở 85 tuổi sắp kết thúc thời điểm, lại một lần gặp hắc vô thường. Là sang năm đầu năm vẫn là năm đôi A. Hắc vô thường nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, năm đôi Thân thể vô cùng đồng Phương Trương gật gật đầu, còn hành, nhật tử còn trường. Tuổi trẻ hoác sầm vẫn luôn bồi ở phương Trương bên người, bất quá gặp được hắc vô thường ngày đó. Phương Trương cho hắn đóng gói làm hắc vô thường mang đi. Nhìn hắn kia Trương không nếp gấp mặt náo rớt. Lúc này đây, hoác sầm không có dây rủa Vạn tinh chờ hắc vô thường đi rồi, từ vừa đi lại đây. Hành đi, tốt xấu ta thực hiện lúc trước lời hứa, thế người dưỡng lao. Phương Trương vô vô hắn cánh tay, cảm tạ a mẹ. Vạn tinh bật cười, lao nhân lao thái thái lại chạy tới dạo quanh. Phương Trương muốn ngỏm củ tỏi ngày đó, đem một đám người hoành đi ra ngoài. Hạc hạc tính tính ra hai cái tiểu khuê nữ bị nàng giữ lại Nàng nhìn thuộc về bọn họ mệnh cách, sau đó nói cho bọn họ một cái về ma pháp thiếu nam chuyện xưa. Nàng trước khi đi hố một phen kia hai cái có chút rong dài qua tuổi nửa trăm người, không có biện pháp, quá có thể rong dài, một chút không bằng khi còn nhỏ đáng yêu. Phương Trương tài sản bị điểm trung bình xứng cho nàng hai, buông tay làm đi, tân vận mệnh chi tử nhóm. Phương Trương lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắc bạch vô thường đã ở một bên chờ Nàng cung nhìn nàng vạn tinh vây vây tay, liền chạy nhanh đi rồi. Không có chút nào lưu luyến. Dù sao quá mấy năm đại gia còn sẽ nhìn thấy, liền không làm lửa tình đi. Bạch vô thường ủy khuất kỷ kỷ rán lại đây. Ngài khôi phục phía trước ký ức đi, ngươi nhìn xem ngài này một đời, đối nhân ra hảo hung. Phương Trương trên mặt treo lên tươi cười, ta còn có thể càng hung. Anh! Tới rồi Diêm Vương Điện, Diêm Vương phán quan mạnh bà đều ở. Dọc theo đường đi Phương Trương còn nghe được có quỷ hồn thảo luận, hôm nay địa phủ muốn tới cái gì đại nhân vật sao? Thu liễm một thân công đức Phương Trương mặc không lên tiếng vào Diêm Vương Điện. Ngài đã về rồi. Diêm Vương thập phần thân thiết, như là nàng bình thường về nhà giống nhau. Phương Trương gật gật đầu. Diêm Vương trong Điện người lại là một hồi cầu vương thí. Phương Trương buồn cười nhìn bọn họ. Nói đi, lại có chuyện gì? Hắc hắc hắc hắc. Phương Trương lúc này đây không có lập tức đầu thai. Địa phủ bên này trốn ra một ít lệ quỷ. Nhân thủ có chút không đủ. Bọn họ tưởng làm ơn Phương Trương hỗ trợ. Phương Trương không có cự tuyệt. Nhân gian trăm năm lại trở lại địa phủ, đối với trước mắt nàng tới nói gần là búng tay một cái trước mắt. Nàng yêu cầu chút thời gian tiêu hóa, nghỉ ngơi. Vì thế nàng bắt đầu rồi địa phủ dọn gạch kiếp sống. Diêm Vương còn cho hắn xứng cái cộng sự. Đã lâu không thấy. Kỳ thật cũng không bao lâu, một năm mà thôi. Phương Trương nhìn sắc mặt không đổi Hoắc Sầm phun tào hắn một câu. Hoắc Sầm cười, vươn tay chuẩn bị ôm chặt Phương Trương. Bị Phương Trương một phen cấp chắn tại chỗ. Công đức bao quanh nhóm tử Phương Trương trên người toát ra tới. Dơ dơ. Xú nha. Hoác sầm. Đã quên này đó tiểu thói ở sạch. Thời gian nhàn hạ, Bạch Vô Thường tới tìm Phương Trương tán gấu thời điểm nói qua. Hoác sầm nguyên bản là Diêm Vương nhi tử. Diêm Vương không nghĩ trăm năm không thấy được Hoác sầm, cho nên cho hắn an bài như vậy một cái chuyển thế. Nhưng không nghĩ tới Hoác sầm vì Phương Trương, ở nhân gian ngây người như vậy nhiều năm. Phương Trương, cái gì? Diêm Vương có nhi tử. Bạch Vô Thường vừa muốn nói gì bị đánh gãy, hắn kinh ngạc nhìn Phương Trương. Ngươi không biết. Phương Trương đương nhiên không biết, nàng thập phần chấn động. Phương Trương lực lượng giải quyết này đó lệ quỷ như chém dưa sát rau, địa phủ mặt khác tham dự quỷ sai sôi nổi cảm giác được nhẹ nhàng không ít. Bất quá nàng không có sốt ruột, rốt cuộc này muốn giải quyết lệ quỷ cũng nhiều, nói nữa nàng cũng đem này đương nghỉ phép, tính toán nhiều hưu một thời gian. Trở lại địa phủ sau, nàng liền không thế nào chú ý thời gian. Nàng cũng không phải vẫn luôn cùng hoác sầm hành động. Có một ngày... Nàng thế địa phủ nào đó đại mỹ nhân dọn đồ vật về nhà thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một cổ lại một cổ mánh liệt tầm mắt. Nàng chiều bên kia nhìn qua đi. Nha, đã lâu không thấy. Trần thế giải trí chủ yếu quản lý tầng phảng phất tập thể dọn vào địa phủ, Phương Trương rời đi thời điểm, bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Qua 2-3 năm, một người tiếp một người tới rồi địa phủ. Phương Trương đại bộ phận thời gian tại địa phủ địa phương khác, cho nên cũng không biết này mấy người cũng không sai biệt lắm tới rồi. Hiện giờ đã từng vận mệnh chi tử nhóm tụ tập ở đại đường cái thượng nhìn Phương Trương. Phương Trương còn dường như không có việc gì trào hỏi. Vạn tinh khôi phục thiên hồ ký ức, hắn cười nhạt nhìn Phương Trương, phía trước nói muốn tới tìm ngươi ôn chuyện. Sau lại mẹ cũng lo lắng ngươi tại địa phủ có thể hay không tịch mịch, nhưng nhìn dáng vẻ quá đến không tồi. Cái này giả thiết còn không ném sao. Phương Trương đối với nàng mắt trọn trắng. Nga, giới thiệu một chút, đây là... Từ từ, Phương Trương bên người đại Mỹ nhân hô to ra tiếng. Nàng toàn bộ linh hồn cảm thấy lạnh cả người, một phen đoạt lấy Phương Trương thế nàng khiêng sofa. Ta đi ngang qua, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong khiêng đồ vật chạy bay nhanh. Phương Trương. Vừa rồi mảnh mai tìm kiếm trợ giúp chính là ai tới. Vạn tinh mang theo nước lạnh bọn họ chiều Phương Trương đi tới. Phương Trương nhìn vạn tình phản phất thấy được mẹ, ta bị lửa. Nước lạnh cười lạnh, ta xem ngươi bị lửa thực vui vẻ. Dương miên miên, nàng sắc thật xinh đẹp. Ngự khắc hành, chậm. Ha ha ha, không hổ là phương đại lão. Thanh khả nhạc, tiểu phương tỉ, ngươi biết câu viên thúc ở đâu sao? Phương Trương một đốn, câu viên tuổi so với bọn hắn đại, ở nàng ngỏm củ tỏi phía trước liền ngỏm củ tỏi, trở lại địa phủ sau nàng giống như xác thật bỏ qua vấn đề này. Nước lạnh âm dương quái khí, có tân nhân đã quên người xưa. Nha, đều tới rồi ha. Cá lơ phất phơ thanh âm ở bên kia văng lên. Phương Trương xem qua đi, câu viên đề ra hai cái túi nhìn bọn họ. Hán phía sau lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ, còn có trương chính đều ở, trương chính bên cạnh nữ hải tử ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Câu viên để để trong tay túi. Khó được như vậy tề, ăn cái cái lẩu. Thanh khả nhạc ố hoa ố hoa chạy vội qua đi, tròn tròn, ngươi chết thật sớm à, ta rất nhớ ngươi. Dương miên miên cũng chạy qua đi, hai mắt nước mắt. Câu viên cười một chút, này không phải gặp được sao. Câu viên chiều phương trương xem qua đi, đại lão, ăn không ăn. Phương trương, ăn. Đoàn người mênh mông quần quận hướng cầu viên tại địa phủ ra đi đến. Phương Trương quay đầu lại chiều nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu hoác, đi à. Hoác sầm ném đi một thân sắc khí, đuổi đi lên. Hảo. Người đọc nít nảm bá vương cấp bậc. Chuyên được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.